Dù sao bổ thiên phái tinh thần sa suốt đã lâu, trên đời tiểu mấy người nhận ra bổ thiên kiếp thủ, biết rõ phương pháp này bộ mặt thật. Tuần Nguyên Lãng lúc đầu vốn nghĩ là, bản thân tích góp kiếm thế, đợi đến tích góp tới được đỉnh Sơn, nếu là vương sùng còn chưa ứng chiến, một kiếm này như cũ gặp chém về phía vị này thôn hại huyền tông chân truyền. Hắn tin tưởng, vương sùng nếu là tới ứng chiến vẫn là thôi, ít nhất hoàn cùng cùng bản thân du đấu, tránh ra bản thân tích góp đến đỉnh phong nhất kiếm, nếu là đúng phương hướng không chịu ứng chiến Đối mặt một kiếm này nếu là tranh lẽ khả cũng có chút chạy chối chết hương vị. Tuần Nguyên lãng nói cái gì cũng không nghĩ tới, vương sùng không ra tay tức thì lấy, vừa ra tay liền bá đạo như thế, giống như là đuổi hai đầu tiểu con rồi giống nhau, đánh bại hai người. Nhất là cực liệt đây là kim đan cảnh cường thủ, cũng là vô cùng có thanh danh kim đan cảnh trẻ tuổi tông sư. Lần nữa trước mặt đối với chính mình thời điểm, rõ ràng không có liền một mạch, lại mà suy, tâm mà kiệt, khí thế càng hơn. Thậm chí căn bản không có nghĩ tơi tránh né, nhất phái đón đánh cứng rắn nhanh thế. Tuần Nguyên Lãng thầm than thở, ta một chiêu này hồn nhiên khiếu huyết kiếm, có thể đem thiên địa nguyên khí tụ tập, tiếp tục càng lâu, uy lực càng lớn, hôm nay ta tích góp kiếm thế, đủ để đem bình thường kim đan thế hệ nhất kiếm chém giết, hắn rõ ràng cũng có chút liều mạng. Tuần Nguyên Lãng cũng là tâm trí kiên nghị, đạo tâm thông minh thế hệ, nếu không cũng không có thể thành kiếm thuật tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất, tìm hiểu kiếm ý thiên tâm. Tại trong một tích tắc, Hắn vứt bỏ hết thảy tâm niệm, trong lòng trong mắt, cũng chỉ có Vương Sùng người, xanh thẳm kiếm quang, tựa như cát hoa khiếu huyết thần vật, lấy vô thượng huyền diệu quy tích, chém về phía vị này danh chấn tứ hải thiếu niên. Vương Sùng lúc này đã đem 30 thức bổ thiên kiếp thủ hội tụ, cũng là không chút lựa chọn một trường đẩy ra, hắn mới không tin, chỉ bằng tiểu trúc sơn, có bí pháp gì có thể so với mà vượt bổ thiên phái đệ nhất chân truyền. Chương 364, Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên. Tuần Nguyên Lãng cùng Vương Sùng đấu kiếm. Hấp dẫn chú ý của mọi người lực lượng, đã liền cùng Hồng Nhi đấu kiếm tuân nghiệm từ, đều hết lớn, không thể so sánh, ta muốn xem ca ca cùng quý quan đương thi đấu. Hồng Nhi cũng thu cửu hàn móc câu, nàng cùng tuân nghiệm từ một fan thi đấu, ngược lại tỉnh táo đối với tiếc, lẫn nhau đã co hảo cảm, trốn đi tuân nghiệm từ bên người, cũng đúng tuần nguyên lãng cùng quý quan đương quyết đấu, lớn có hứng thú. Vương Sùng còn không biết, nhưng Hồng Nhi nhưng là đằng giá, tại Tây Cảnh Khổ Hải, tuần nguyên lãng có một tên hiệu, gọi là Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm ki Hầu như Tây Hải tất cả tu sĩ đều công nhận Tuần Nguyên Lãng là Kim Đan cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đại diễn cảnh vô địch thủ. Thậm chí có thật nhiều người đều cho rằng Tuần Nguyên Lãng là có tư cách cùng Nga Mi Thái thượng Ma Tông mấy cái người lợi hại nhất, đánh đồng đấy. Nếu là Tuần Nguyên Lãng có thể tấn thành Kim Đan, thậm chí có thể đi khiêu chiến một cái Nga Mi Nam Tông cái vị kia tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ. Nhất là lúc Tuần Nguyên Lãng thúc dục hồn nhiên khiếu huyết kiếm thời điểm, vốn đang có chút không phục hắn đấy, hay hoặc là không phục quý quan nữ người cũng đều chịu phục rồi. Không ít người đều trong lòng thầm nói, người này kiếm thuật như thế, ai còn có thể khiêu chiến? Quý Quan ưng cũng chỉ sợ không thành. Kỳ Thật Hàn Niên nói lời, đã là có chút xem trọng Tây Hải các phái tu sĩ trẻ tuổi rồi, Vương Sùng coi như là đi ra ngoài chậm thêm một ít, cũng sẽ không có mấy người xuất đầu. Cái kia Lô Mãng thiếu niên, thuần túy là không biết trời cao đất rộng. Cực Liệt là thật không sợ Tuần Nguyên Lãng, hắn so với Tuần Nguyên Lãng cảnh giới cao, cực quang chân pháp biến hóa thất thường. Vừa đúng khắc chế hồn nhiên khiếu huyết kiếm, thật đúng là cùng Tuần Nguyên Lãng có một đấu, huống chi hắn hoàn tinh thông Kim Sa đảo tuyệt học đây. Nếu không phải là Vương Sùng tính kế hắn một chút, đem Thái Nguyên Châu giấu giếm lôi quang bên trong, coi như là Vương Sùng ra tay, cũng chưa chắc có thể đem trăm chiêu ở trong tương chi đánh bại. Tuần Nguyên Lãng một kiếm này, có thể nói thượng là trấn trụ sở hữu xem cuộc chiến một đời tuổi trẻ kiếm tiên. Lúc một kiếm này, phân cách khiếu huyết, hướng về Vương Sùng thời điểm, vô số xem cuộc chiến nhân tâm động đều thản nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một kiếm này, ta tất nhiên muốn né tránh, tuyệt tiếp không được. Không riêng gì đại diễn cảnh, coi như là kim đan cảnh tông sư, cũng có không ít người là ý nghĩ này. Đối mặt như vậy kiếm thuật, Vương Sùng trong lòng trọng yếu bất vi sở động, hắn một trường đánh ra, toàn thân chân khi đều quán chú đi vào. Bổ Thiên tiếp thủ vốn chính là, nghìn vạn đạo pháp hợp ở một trường ở trong, căn bản cũng không dùng ra đệ nhị chiêu, cũng không có nương tay cần phải. Sáng lạn kiếm quang, như mộng như vẽ. Vương Sùng một trường này, cũng không dính chút nào khói lửa khí thế. Trăm trượng kiếm quang, tựa như một hoàng nước biển, huyền diệu vô cùng, thực sự không phải là đơn thuần cương manh khốc liệt, như cũ ẩn chứa vô cùng biến hóa. Tuần Nguyên Lãng thậm chí cảm thấy đến, chính mình nhất kiếm, đã một mực đã tập trung vào quý quan ưng coi như là đối phương thi triển trận chiến lấy thành danh hồng hóa chi thuật, cũng tuyệt tránh tránh không khỏi. Vương Sùng trường đánh ra, liền nghe được giặc giặc một tiếng giòn vang, cắt hoa hư không, tựa như thiên ngoại du Long mà đến thi như vậy bị xanh xanh đả vỡ. Kiếm khí cán trả, làm cho tuần nguyên lãng trên thân xuất hiện vô số da bị nẻ, máu tươi tự nghĩ ra miệng phun ra, qua loa nho nhỏ, phút chốc đem hắn toàn thân nhuộm đỏ. Vị này tiểu trúc sơn đệ tử chân truyền, rõ ràng ngật đứng không ngã, hai tay nún, nói một câu, "Quý quan năng đạo hữu, quả nhiên thiên hạ vô song, tuần nguyên lãng bại phủ. Lúc này mới một cái chân khí rủ xuống toàn bộ, giống như hòn đá rơi vỡ biển rộng. Tuân niệm từ kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng thúc dục kiếm quang, đi cứu ca ca của mình. Vầy xem hơn trăm tên các phái tu sĩ, lập tức đều hoảng sợ, tựa như gặp được ngoại vực ma đầu xâm lấn giống như. Bọn hắn nhìn qua cái kia, một lôi chỉ một cái một trường, liên tiếp đánh bại ba gã đại địch, nhưng như cũ mây trôi nước chảy, coi như cũng không có lúc làm cái gì một sự việc mà thiếu niên. Trọng yếu không thể tin được, lại có người có thể tại đại diễn cảnh, liền tu thành lợi hại như thế pháp thuật. Vương Sùng tuy rằng điềm nhiên như không có việc gì, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, Bổ thiên Lại có thể như thế không liệt, hắn đem chân khí toàn thân đều tiêu hao một chút không còn. Nếu không có kịp thời rút ra thiên địa chi khiếu nguyên khí, chuyển thành sơn hải chân khí, hắn chỉ sợ cũng muốn bắt trước Tuần Nguyên Lãng theo gót, cũng ném tới hải lý. Vương Sùng lúc trước cũng dùng qua Sâm La đại ấn pháp, khi đó, một là không đến kia pháp, không thể toàn bộ triển khai uy lực, thứ hai hắn cũng sẽ không thật sự chống đem hết toàn lực, cũng nên lưu lại lực lượng một hai phần. Nếu không phải là gặp được Tuần Nguyên Lãng, chuyển thành Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên Sử dụng ra có thể tiếp tục kiếm khí kiếm ý, động đến thiên địa nguyên khí hồn nhiên khiếu huyết kiếm. Vương Sùng cũng sẽ không như thế không hề giữ lại ra tay. Vừa rồi hắn vừa ra tay, liền tranh thủ thời gian đến không đúng, bộ Thiên tiếp thủ vô hưu vô chỉ rút ra chân khí trong cơ thể hắn, chuyển hóa tứ thành công lực lượng trọng yếu không đắp sử dụng, chỉ có thể đem cơ hồ đem tất cả sơn hải chân khí đều chuyển thành Bổ Thiên chân khí. Một trường đẩy ra, Vương Sùng thiếu chút nữa liền kẻ trộm đi nhà trống. Thiên địa nguyên khí ồ ồ vào kinh mạch Hắn chuyển hóa 2 thành công lực lượng, này mới xem như hồi phục xong. Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, đông nhiên sáng lạn cười cười, nói ra, nếu là còn có người đều muốn cùng quý người nào đó luận bàn đạo Pháp, liền mời cùng tiến lên đến đây đi. Tỉnh luôn luôn, đã có người tới khiêu chiến một hồi, không chịu nổi phiền nhiễu. Vương Sùng lúc trước đánh bại lỗ mang thiếu niên, cực liệt, thật nhiều người tuy rằng cũng tán thưởng phương pháp thuật tinh kỳ, thực sự hoàn không có gì, nhưng hắn một trường đẩy ngang tuần nguyên lãng, thật có thể kinh sợ Tứ kỹ rồi Tuần Nguyên lãng bực này lớn thanh danh, lợi hại như vậy kiếm thuật, như cũ cho hắn một trường mà phá, đánh chính là sinh tử không biết, ai còn dám đi tới khiêu chiến. Vương Sùng lặng lặng chờ một hồi, thấy không có người đi lên, liền tiêu sái cười cười, trở về Hàn Yên vân xa. Diễn Thiên Châu ngược lại cũng không chịu cô đơn, đưa một đạo cảm giấc mát, làm rất đúng. Thời điểm này không trăng bức, lúc nào phục. Tuy rằng tình cảnh vội vàng, người biểu hiện cũng chính là giống như, cái này bức giả bộ cũng còn có thể. Vương Sùng không tâm tình nghe Diễn Thiên Châu nói nhảm, hắn cũng có chút bận tâm, mình là không thể không dừng thủ, đem Tuần Nguyên Lãng giết đi. Tuy rằng coi như là giết, hắn có Diễn khánh chân quân chỗ dựa, Tiểu trúc sơn gia không làm gì được đến, nhưng cuối cùng là một kiện chuyện phiền toái mà, gặp kết kế tiếp đại kiểu ra. Hàng Yên gặp hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển, biết rõ là bởi vì sao, khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi bổ thiên kiếp thủ công lực, còn chưa đủ tinh thuần, vừa rồi một trưởng kia chuyển lệch thêm vài phần, không thể triển khai toàn bộ uy lực. Cái kia gọi là tuần nguyên lãng đấy, một tay hồn nhiên khiếu huyệt kiếm uy lực không tầm thường, cũng có thể ngừng đi vài phần sát thế. Có lẽ còn chưa chết. Vương Sùng liên tục bị Diễn Thiên Châu cùng Hàng Yên nói như vậy, chưa phát giác ra đấy lòng có chút tâm thần bất định, hỏi một tiếng, ta vừa rồi một trường kia, xử quả nhiên không được tốt sao. Hàng Yên lo nghĩ, nói ra, ta đại khái xuất bảy phần lực lượng, có thể có chiến quả này. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ngươi một cái nghiệp dư đấy, không sánh bằng nhân gia chuyên nghiệp rất bình thường Ngươi cũng không nên nếm đến ngon ngọt, liền tùy tiện đi tu luyện, bổ thiên kiếp thủ không hợp thích lắm ngươi, đây là nhiều tại Sơn Hải Kinh cùng thiên phụ thư hạ công phu đi. chương 365, Dư vị. Vương Sùng lúc trước đều muốn học bổ thiên kiếp thủ, là muốn tăng tiến đỉnh đầu chiến lược mạnh nhất hai đại yêu thân chiến lược. Bạch Tiêu dễ nói, chỉ cần có một cái phù hợp phi kiếm, hắn chính là cao cấp nhất Kim Đan, so với huyền hạc đạo nhân mạnh mẽ đi ra ngoài quá nhiều. Cô Hồng Tử muốn lấy xâm la đại ấn pháp bổ túc. dù vậy Đến lúc chính hắn cũng tấn thành kim đan, tất cả yêu thân đều muốn phế bỏ, những thứ này yêu thân đều còn không bằng bản thân hắn chiến lược, chỉ có thể lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết. Nhân yêu tương hóa chi thuật, tuy rằng câu tứ, lối suy nghĩ, xảo diệu, không hổ là lưu độc thiên hạ tà thuật, nhưng nghiêm chỉnh đại phái đệ tử cũng sẽ không đi học, bởi vì yêu tộc kim đan thực lực quá yếu, chỉ cần tấn thành đại diễn, yêu thân tiểu đắc dụng rồi. Vương Sùng nếu không có tình huống đặc thủ, có thể lấy thiên ma ngũ thức chuyển hóa công lực, như là kinh thôn hải yêu thân sớm cũng chỉ có nướng ăn thịt giá trị. trịống tri Kim đang ở đâu là hảo bắt giết các đại môn phái là muốn bồi dưỡng đệ tử cũng không phải bồi dưỡng gây thai họa hùng bảo bảo đại môn là làm lao sư cũng không phải là lúc bảo mâ đấy người nào sẽ giúp đồ đệ làm cho cái này cho nên pháp thuật kia đối với người bình thường mà nói lực hấp dẫn vô cùng đối với đứng đắn tu sĩ cũng chính là như vậy chuyện quan trọng mà Vương sùng âm thầm tính toán bản thân thực lực hôm nay thầm nghĩ bộ thiên Kiếp thủ tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ có nhất kích lực lượng, trừ phi là gặp gỡ tuần nguyên lãng loại này, không nên cứng rắn đúng đấy nhân vật, đấu pháp thời điểm, thực khó gặp được sử dụng cơ hội. Vẫn là đem kiếm thuật luyện thành, sau cùng có tác dụng, đáng tiếc ta bản thân không thể tinh thông kiếm thuật. Vương sùng tiếc nuối nhất đúng là, Sơn Hải Kinh không có nghiêm chỉnh kiếm thuật, Thiên Phủ thư mặc dù có âm dương thiên phủ kiếm, nhưng mà hắn cũng không có thể xử. Chính đang suy nghĩ lung tung lúc giữa, tu niệm từ đã đem ca ca tuần nguyên lãng bối ra khỏi biển trước mặt, tự nhiên có cùng tiểu trúc sơn nhất mạch Thân cận tu sĩ, qua đi hỗ trợ cứu chữa, đã liền hồng nhi đều đưa tới. Cực liệt trong lòng bị đẻ nén, hắn vốn định đánh nhau một trận, phát tiết phiền muộn, lại không nghĩ rằng, bị quý quan đương chỉ một cái đánh bại, tâm tình càng kém rồi. Hắn quay đầu bay trở về lạc già đảo trên thuyền, một người đi sinh buồn phiền. Các phái tu sĩ, có chút nguyện ý lên đảo, có chút rồi lại ghét bỏ ở trên đảo cây tổ khám trật vật, bản thân lại cưới thuyền lớn, vì vậy như cũ lưu lại trên thuyền. 14 đảo tu sĩ Đại đa số đều lưu lại trên thuyền, chỉ có số rất ít lên bờ. Hai trận đấu Pháp, Hồng Nhi cùng tuân niệm từ so kiếm vô tật nhi chung, Vương Sùng một mình đấu ba đại cao thủ, đều là phút chốc đánh bại, mọi người vây xem không còn náo nhiệt, tự nhiên cũng liền riêng phần mình tàn đi. Đã liền Vương Sùng đều cùng Hàn Yên, cưới vân xa, đi hải ngoại ru ngoạn. Qua không được đã lâu, sóng biển cuồn cuộn, một cái tiểu tiểu thiếu niên nói một người tuổi còn trẻ, chui vào ra khỏi biển trước mặt. Người trẻ tuổi này... Đúng là bị Vương Sùng xét đánh rơi đáy biển người. Hắn vốn định trước mặt mọi người truyền đi giơ lên uy phong, lại lạc đến một cái mất mặt kết cục, thậm chí cũng không ai chú ý chết sống. Đây là người trẻ tuổi này thư đồng, lén vào nước biển, đem mình công tử vất lên. Tên thư đồng kia cũng không quá đáng mới thai nguyên cảnh tu vi, chớ có nói ngự khí, đã liền lướt sóng đều dựa vào là kỹ năng bơi, không phải pháp thuật. Hắn một mặt khóc, một mặt nâng bản thân công tử, đem hết toàn lực bơi lên bờ. Mới vừa lên bờ không lâu, Liên có một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi ngang qua, thấy tiểu thư đồng đang tại cho người trẻ tuổi thôi cũng quá huyết, nhịn không được nói ra, người liên bụng hắn bên trong thủy cũng không có nặng đi ra, như vậy thôi cũng quá huyết, đẩy đến trong chốc lát, hắn liền ngẹn chết rồi. Tiểu thư đồng cũng không hiểu cái này, vội vàng kêu lên, cái kêu nên như thế nào cứu công tử nhà ta. Thiếu niên này bu lại, đem người trẻ tuổi lật đi qua, một thông ấn loạn, quả nhiên đem bụng hắn bên trong thủy đều lấy ra ngoài. Tiểu thư đồng thấy tự ra công tử. Phun ra một thông thủy, quả nhiên khí tức cân xứng, vui mừng vô tận, ân cần hỏi vài câu, như thế cứu người, thiếu niên cũng không lớn bình tĩnh, nói ra, người hơi chút chờ một lát, hắn cũng liền tỉnh. Tiểu thư đồng còn muốn hỏi nhiều vài câu, thiếu niên rồi lại vội vàng mà đi, liên tạ cũng không nên một tiếng. Người trẻ tuổi cùng mình tiểu thư đồng, tại trên bờ biển, chờ tà dương ánh chiều tà, tiểu thư đồng cũng chờ chủ nhân tỉnh lại, hắn ngược lại là không có chú ý tới, tự ra công tử tối pháp bảo, đã sớm cũng không trông thấy rồi. Mặc hổ nhi đi ra ngoài hứa viễn, vừa sờ trong ngực, hắc hắc một hồi cười, tự đủ, cái kia ngốc hàng rõ ràng đi khiêu chiến ta ưng ca ca, chẳng phải là muốn chết. May được ta ưng ca ca không có hạ sát thủ, bằng không thì hắn đã sớm mất mạng. Ta cứu được hắn một mạng, lấy hắn một chút thù lao, tuyệt không tính sai. Mặc hổ nhi cùng theo huyền hạc đạo nhân mấy năm này, cũng không có đụng phải chuyện gì tốt mà, hắn cũng không có ngờ tới, tại cửu diễm đảo thượng rõ ràng còn có thể có như vậy kỳ ngộ. Vừa rồi thừa dịp cứu người lúc Hắn đã sớm đem người trẻ tuổi túi pháp bảo trộm trong tay, thừa dịp nhân ra thư đồng không có chú ý, liền nhét vào trong ngực. Mặc hổ nhi tìm cái kín địa phương, đem trong ngực túi pháp bảo lấy đi ra, này túi pháp bảo nhìn qua chính là hải ngoại phong cách, dùng ngư pháp tiêu làm ra, sờ tới sờ lui trắng nón, tiểu dáng cũng tinh xảo. Hắn đi đến bên trong đầu rút một cái, trong lòng càng là kinh hỉ bên trong có một chút quần áo, có chút kim ngân, có chút bình thường nhật dụng chi vật nhưng lại có tam món pháp bảo. Một món trong đó hình như Nguyên Bảo, hắn dầu gì cũng là phái nga mi đệ tử, chỉ là một chút lơ hay, đã biết rõ cách dùng. Món pháp bảo này đơn giản, tên là Thiên Thiên Nguyên Bảo. Chỉ cần vung ra, có thể một hóa hai, hai hóa tứ, tứ hóa bát, bát hóa 16. Đầy trời Nguyên Bảo bay ra ngoài nền người. Tuy rằng Thiên Thiên Nguyên Bảo tại tu sĩ giữa đấu pháp có phần vô dụng chỗ, ai không gặp mấy thủ muốn phòng ngự pháp thuật? Thiên cương cảnh trở lên, người nào không có hộ thân cương khí? Nhưng ở phàm tục cấp độ rồi lại rất nhiều dị dụng. Mặt khác một kiện là khẩu kiếm gỗ đào, bực này pháp bảo, mặc dù có cái hình kiếm, nhưng là thực đề không đến luyện hình luyện cầm cố, chỉ là mượn nhờ phù lục bay ra ngoài, có thể chạm phạm nhân, có thể chạm quỷ quái dị, nhưng cũng là dùng không được đấu pháp. Chỉ có món pháp bảo cuối cùng, có chút không tầm thường, là một quả hình tròn ngọc bội. Mặc Hổ Nhi đưa vào thiếu dương chân khí, trong ngọc bội liền bay ra một đạo thanh khí, như cây roi dây thường giống nhau run run, bảo vật này có thể sử dụng tới chói người. Cũng có thể dùng để quật địch nhân Miễn cưỡng đã được coi là một kiện cương khí chi bảo rồi Người nào cũng chưa từng ngờ tới Mặc hổ nhi rõ ràng còn có thừa dịp thủy ăn cấp số phận Hắn loay hoay trong chốc lát này tam món pháp bảo Trong lòng vui mừng, thầm than thở Hôm nay ta cũng là có pháp bảo người Lần tới đi tìm lưu căn ca ca chơi đùa Cho hắn nhìn một chút thứ tốt Mặc hổ nhi này trưởng thành hùng bảo bảo sôi nổi chạy rồi Lúc này, trên bờ cắt một chủ một phó Người trẻ tuổi rốt cuộc tỉnh lại Lại không phát hiện túi pháp bảo đã đánh mất, chỉ là chửi ẩm lên, quý quan đương quá không phải thứ gì, rõ ràng ra tay đánh lén, có loại lại sò qua một lần. Hắn bị cái hô trong mặt sớm, không nhìn thấy vương sùng liên tiếp đánh bại cực liệt cùng tuần nguyên lãng chiến đấu, thư đồng của hắn ngược lại là thấy được, rất có chút ít lung túng, không biết nên không nên khuyên nói mình công tử, liền người như vậy đấy, còn có điểm tự mình biết rõ đi. Quý quan đương không có đem người đánh chết, là vì muốn tiết kiệm một chút phí mai táng. Trường 366, Vương Sùng giảng đạo. Vương Sùng cùng Hàn Yên kết bạn mà đi, lại kết bạn mà về, để cho bọn họ lưỡng ngoài ý muốn chính là, Thế Băng Vân, An Vũ Diệu, Ngu Nam Dực cùng Cứu Tiên Nhi cũng còn không có trở về, chỉ có lôi cô Trúc, Vân hoàn tụ vợ trồng tại. Vương Sùng cũng tịnh không cảm thấy kỳ quái, dù sao Nga Mi vọ đang thôn Hải Huền Tông đều là đại phái, bọn hắn đi ra ngoài thăm bạn bè, nhất thời còn chưa trở về, cũng là ứng với chi ý. Coi như là Vương Sùng bản thân. Hắn nguyện ý đi thăm bạn bè, cũng chí ít có 7-8 chỗ có thể đi, chỉ là hắn thực không muốn đi thôi. Vương Sùng hôm nay lấy người ác chiến một chân, chân khí tiêu hao quá đại, cho nên trở về sau đó, liền đi bế quan tu luyện. Vương Sùng bế quan mấy canh giờ, chân khí rốt cuộc khôi phục đến đỉnh phong liên thiên địa chi khiếu nguyên khí cũng bổ sung tràn đầy lúc này mới có rảnh cân nhắc hôm nay chiến đấu. Đi qua nửa canh giờ trầm tư sau đó, Vương Sùng hoàn toàn chính xác phát hiện, mình ở bổ thiên kiếp thủ thượng tu hành, nhưng tự chưa đủ. Bất quả hắn cũng hiểu rõ, bản thân căn cơ không phải bổ thiên kiếp thủ, suy diện đến nước này, đã đầy đủ, không cần siêng năng xa vào trong đó. Hắn đem lăng hư hổ lô vứt lên, bản thân đi vào trong đó. Từ khi thu xếp qua một lần trung thổ cựu dân, Vương Sùng sẽ đem đàn lưu phi cát, nguyên kim chu đều thu vào, để vào thái hạo hoàn trong. Tiêu diêu phủ những cái kia môn nhân, đã sớm đem hắn cựu chỗ ở, xây dựng thêm mấy chục lần, dù sao bọn hắn cũng không có chỗ ở. hôm nay Quý huyên Nhi huyền Tôn lục ý, đã đã thành chỗ này lăng hư biệt phủ đại quảng gia chẳng những xây dựng thêm biệt phủ, hoàn làm hơn 10 chỗ cảnh trí, đã 10 phần tiên ra tình hình. Vương Sùng cũng không để ý tới, những thứ này thủ hạ chính là đi theo làm tùy tùng, trở về bản thân tính thất, ngay tại yêu thân bên trong, làm một phên lựa, cuối cùng chọn chúng lư chiếu lâm. hắn đưa ác tiêu cùng nhân diện kiêu yêu thân cho hai cái đổ nhi, hôm nay trong tay chỉ có cự kính yêu thân, thất tinh vân thận, con trai, bạch kiêu, cô hồng tử cùng với tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sử, Từ Thịnh cùng lưu chiếu Lâm rồi. Vương Sùng đã đáp ứng yêu nguyệt, không hề tế luyện yêu thân, tuy rằng về sau đây là lật lọng được rồi mấy lần, nhưng hôm nay hắn đạo nhập đại diễn, vẫn thật là không có ý định lại gia tăng yêu thân rồi. Đã có những thứ này yêu thân, hắn đương nhiên vẫn là gặp xài cho đúng tác dụng. Kinh thôn hải lộ diện quá nhiều, hơn nữa thực lực kém cỏi nhất, Vương Sùng đã không có ý định lại dùng rồi. Thất Tinh Vân Thận, con trai, thực lực càng kém, hắn nguyên lai dùng cũng không nhiều. Bạch Tiêu cùng cô Hồng tử sẽ là trong tay hắn cao nhất chiến lực, cũng đều dùng Thiên Ma Ngũ Thức thay hình đổi dạng qua, cũng chỉ có Tử Thịnh cùng Lưu Chiếu Lâm có chút gần gà. Vương Sùng ý định chọn một bộ, luyện một luyện đại si chiến ma kinh. Dung thân biến hóa, đã thành Lưu Chiếu Lâm bộ dáng, Vương Sùng liền vận khởi Mạt Na Thức, đem Lưu Chiếu Lâm một thân Đô Thiên Liệt Hỏa chân khí, đưa vào Thiên địa chi khiếu, thôi vận lên đại si chiến ma kinh, muốn đem một thân chân khí đều chuyển đã thành đại si luyện ma chân khí. Mặc dù chỉ là chuyển đổi công lực, Nhưng đại si chiến ma kinh, vương sùng là lần đầu bắt đầu, chẳng hề giống như nguyên dương chân khí, tiểu vô tướng kiếm khí như vậy thành thạo, cho nên một đêm công phu, cũng chỉ hồi phục đã đến thiên cương cấp độ. Tây hải tam tiểu tất cả tự đắc một bộ phận đại si chiến ma kinh cùng phát bảo, tính có ma đao đao phôi hai phần, một tên ố hầu, một tên tính đề ợ, một bộ chiến ma áo giáp, một mặt đại si luyện quỷ thuẫn, còn có thập thác thần xa, đầu thiếu bách độc huyền vụ. Vương sùng tuy rằng đầu hồi phục đã đến thiên cương cảnh rồi lại đầy đủ đem này vài cái ma bảo, tế luyện tại thân tương hợp. Dựa theo đại sư si chiến ma kinh chứa đựng, này lục món ma bảo vốn là cần dùng thân thể ân cần săn sóc, lấy tinh huyết thoải mái, lúc này mới có thể đủ luyện chế đến cùng tại thân tương hợp. Tây Hải Tam tiểu mỗi người đều có mục đích riêng, cho nên cũng không dám như vậy tu luyện, thật nhiều pháp bảo diệu dụng liền không cách nào triển khai. Vương Sùng cũng không sợ những thứ này, hắn thúc dục đại sư si luyện ma chân khí, trước tiên đem thập ác thần sa nuốt vào trong bụng. Sẽ đem ô hầu tính đều hai cây ma đào đào phôi luyện nhập trái phải hai tay đại suy si luyện quỷ Tuấn luyện thành ngực một khối cứng rắn cốt sau đó lại mặc vào chiến ma áo giáp chiến ma áo giáp là đại si lục ma bảo đứng đầu có thể biến hóa thượng cổ hoang thú tăng lên gấp mấy lần chiến lược luyện hóa này vài cái ma bảo Vương sùng tính toán sát trời đã nói một chút sáng rõ, sẽ không tu luyện nữa rồi hắn mới đẩy cây ra tổ chỉ thấy có kiểu Diễm đảo đệ tử cho thượng đến đảo tới các phái tu sĩ phân phát bữa sáng Cựu diễm đảo sản vật cũng không tính phong phú, thuần dương đại thánh lại chỉ lo đến luyện kiếm, ngày thường cũng không lớn quản ở trên đảo chuyện này, những đệ tử này cũng là lần đầu tiếp đãi, nhiều như vậy các phái tu sĩ, sở hữu bữa sáng cũng chuẩn bị thô giáp. Mỗi người đều chỉ có một lớn khối cá nương thịt, một lớn bát tương chất mà, một hồ lô nước trong, màn thầu ngược lại là còn đủ. Vương Sùng cũng không phải kén nan mà, nhưng còn lại đồng bạn đều là ăn bất thiếm tinh, phái bất thiếm chi thế hệ, cũng không có đi ra nhận lấy bữa sáng. Vương Sùng bản thân đi nhận được một phần bữa sáng, vội vàng ăn no bụng, liền thản nhiên thẳng đến Cựu Diễm Đảo cửu Diễm Sơn mà đi. Cửu Diễm Sơn là ở trên đảo duy nhất ngọn núi, kiên quyết ngoi lên cao ngất, bị Thuần Dương Đại Thánh môn hạ, tại trên ngọn núi đảo vô số huy động, ở trong đó tu hành. Phong cách ngược lại là cùng độc long tự gần, đều là trên ngọn núi lò hầm, các đệ tử tách ra cư trú, riêng phần mình tu hành. Bởi vì đảo lên đây rất nhiều người, vì để tránh cho đại môn cô đơn lạnh lẽo, cho nên tại luận kiếm lớn sẽ bắt đầu trước. Thuần dương đại thánh đại đệ tử, tự mình chủ trì các phái tu sĩ luận đạo, có thể đi tới giảng giải đạo pháp, cũng có thể chuyển thụ pháp thuật, nếu là coi trọng. Của mình, lại muốn muốn chiếm tiện nghi, liền đi ngoan ngoan nghe giảng. Vương Sùng chính là kia cái đều muốn chiếm tiện nghi người. Hắn ngày hôm qua náo nhiệt một trận, hôm nay đã không tiếp tục người có khiêu chiến ý niệm trong đầu. Trên đường ngẫu nhiên gặp được vài thứ khác phái đệ tử, đều lộ ra vẻ kính sợ. Vương Sùng chạy tới cửu diễm dưới đỉnh. Vừa đúng một ngày này là đại ô tặc tinh ngả thiên giàng đạo, này đầu mục yêu cũng là thành thật, nói là một đoạn bản thân tìm hiểu đi ra khôi lỗi pháp thuật, phương pháp này có phần sắp xỉ nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ là không có nhân yêu tương hóa chi thuật như vậy tạm môn. Luyện ra khôi lỗi, chỉ là có thể đem ra sử dụng, làm chút ít chuyện nhỏ, cũng không thể đem mình biến hóa quay lại, cũng không cách nào mượn nhờ khôi lỗi thân phận, bởi vì luyện thành khôi lỗi bộ dáng đại biến, nhìn qua cũng không phải là vật còn sống. Tham dự lần này luận kiếm đại hội người có mấy vạn chi chúng, trong đó kim đan bất quá hơn 10, còn chưa phá bách, đại diễn kiếm tiên ngược lại là có 2-300 người, thiên cương cảnh phía dưới, có thể có may mắn nghe thế loại pháp thuật, cũng coi là một loại cơ duyên. Vương Sùng dù sao không phải cái loại này không có truyền thường người, nghe được trong chốc lát, liền chết rồi hứng thú, chính phải ly khai, lại bị ngả thiên liếc nhìn chúng, kêu lên, quý giáo chủ, ngươi tôi giảng đạo một phên đi. Vương Sùng muốn đối đại từ chối, thuần dương đại thánh đại đệ tử, gọi là hứa một Dương cũng hào hứng bừng bừng kêu lên, "Quý giáo chủ, ngươi lại là thôn Hải Huyền tông diễn Khánh chân quân đệ tử, lại là a la giáo giáo chủ, tất nhiên trong lòng ngực đạo pháp vô số, lửa cái kia không có tác dụng đâu pháp thuật, liền truyền một truyền, cũng là một đoạn giai thoại." Vương Sùng bị buộc không biết làm sao, cũng chỉ có thể chậm rãi lên giảng đạo đài, hắn hơi do dự một lát, liền quyết định được chủ ý, nói ra, "Thiên hạ đạo môn tu sĩ vô số, có thể luyện liền cương khí thế hệ, nhưng chỉ là bách chung một chút, đại diễn kim đan càng là hiếm có." Ta liền chuyển chư vị một cái thuận tiện pháp môn, có thể sớm cho kịp đột phá cảnh giới. chương 367, nhất ngôn loạn nhân gian. Vương Sùng đem đan đỉnh pháp, em hai nói tới. Phương pháp này xác thực là thuận tiện pháp môn, đầu là căn cơ thiền bạc, tối đa cũng chỉ có thể đến dương chân mới thôi. Đồng dạng cảnh giới, cùng yêu tộc thực lực không kém bao nhiêu, so với thiên hạ bất luận cái gì một nhà đứng đắn môn phái pháp môn đều muốn yếu. Đan đỉnh pháp vốn cũng chỉ tại tiếp thiên quan chạy ra chỉ có những cái kia trung thổ cựu dân hơi thông một chút, coi như là đi qua Tiếp Thiên Quan Tu Sĩ, ví dụ như Tề Bàng Vân, An Vũ Diệu cũng sẽ không chú ý phương pháp này, cũng không có chuyển ra qua trung thổ Lục Châu. Vì vậy nghe giảng các phái tu sĩ đều cảm thấy có chút mới lạ. Loại này công khai giảng đạo, thấy nhiều tại tán tu, cũng cực ít giảng giải đạo pháp, chỉ là giảng một ít lĩnh hội đạo linh ngộ, ngẫu nhiên truyền thụ một ít pháp thuật, có thể tới nghe loại này giảng đạo tu sĩ, đại đa số tu vi quá mức thấp, hơi có đột được đã vui mừng khôn xiết. Đại ô tặc tinh ngà thiên, đối với bực này tán tu mà nói, đã là cao không thể thành tồn tại. Vương Sùng tuy rằng tu vi bất quá đại diễn, nhưng nói Đan đỉnh pháp, đối với không có quá mức chuyển thừa tán tu mà nói, rồi lại tựa như mở một cái thông thiên đường lớn. Có một tán tu nghe được nhập thần, lo nghĩ, đối với chính mình tiểu Đồ Nhi nói ra, phương pháp này không tầm thường, Đồ Nhi ngươi tới tu hành một phen. Bọn hắn hai thầy chọn là ngẫu nhiên tại một tòa trong miếu đổ nát, nhặt được nửa bộn đạo kinh riêng phần mình tu luyện đến thai nguyên cảnh sẽ không biết tiến đến con đường rồi lần này tới cựu Diễm đảo cũng là cùng nhau cái nào đó tán tu môn phái Quang đi theo nhân gia tông môn thuyền biển tới đây hán đồ nhi không biết sư phụ là muốn lấy chính mình là thử diễn lập tức dựa theo đan đỉnh pháp thử kết đỉnh lô cái này tiểu đồ nhi thử qua vô số lần cũng không thể sáng lập một cái cương mạch nhưng thử kết đỉnh lô cũng bất quá gần nửa canh giờ thì có một quả lớn cỡ bản tay đỉnh lô nhẹ ra mở một chỗ lô khiếu Thân bất do kỷ, chậm dại bay lên không. Thiếu niên này cũng có 14-15 tuổi, cùng theo sư phụ khổ tu, nhưng biết do đã liền sư phụ cũng không có thể đạo nhập thiên cương, theo không có nghĩ qua, mình còn có bước vào thiên cương một ngày. hắn thoáng vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy một cỗ sức gió, bằng không sinh ra, đem mình vòng quanh đã bay lục bảy trượng, không khỏi vui mừng vô tận, kêu lên, sư phụ, ta quả nhiên có thể kết đỉnh hoàn lĩnh ngộ một môn pháp thuật, phương pháp này khả tên là hảo phong bằng vào lực lượng. Thiếu niên này sư phụ, khi cái mũi đều nhanh lệnh ra, vội vàng cũng bản thân thử, không muốn làm cho đổ nhi vượt qua bản thân đi. hắn so với đổ nhi công lực càng thâm hậu, quả nhiên cũng thử không bao lâu, liền kết thúc một đỉnh, bộ dạng có phần xấu xí, mở hai lỗ, phun ra một đạo hỏa diễm, hai tay vỗ liền có một đạo ánh mắt, phun ra nuốt vào suốt vài thước. Dĩ nhiên là cũng lĩnh ngộ một môn pháp thuật. Đã có cái này sư phụ ví dụ, không ít người đều hoạt động tâm tư, coi như là các phái tất cả nhà đệ tử cũng có không biết bao nhiêu, tận lực tu luyện hơn 10 năm, còn chưa có cơ hội bước vào thai nguyên, còn có người khó khăn đột phá thai nguyên, tận lực tu luyện vài thập niên, cũng không thể sáng lập một đạo cương mạch. Chớ có nói nga mi mấy cái, mấy tháng có thể luyện liền cương khí tuyệt thế thiên tài. Coi như là các phái có một nhập đạo vài năm, có thể sáng lập cương mạch, luyện thành cương khí môn nhân, đều bảo bối cái gì cũng giống như trở thành chuyển thừa tông môn nhân tài tới bồi dưỡng. Tới Cửu Diễm đảo mấy vạn tu sĩ, thiên cương cảnh trở lên, liên một thành cũng chưa tới. Đan đỉnh pháp tại luyện khí cấp độ, thật cũng không cái gì ưu thế, nhưng đối với thai nguyên cảnh nhưng là một cái đường tắt. Vương Sùng Dạng đã đến kết đỉnh, liền im ngay không nói, bởi vì giảng đạo dưới đài phương hướng, đã có hơn 10 người trước sau kết đỉnh lô, trong đó có lục 7 người kết đỉnh lô thời điểm, tìm hiểu pháp thuật đã sớm náo nhiệt. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, "Này đan đỉnh pháp, tuy rằng viễn không bằng các phái truyền lại, nhưng một cái chỗ tốt, chính là dễ dàng tu được, đối với tư chất yêu cầu cũng yếu." Ta nói như thế kết đỉnh lô, nếu như chư vị còn muốn càng tiến một bước, biết rõ như thế sinh chân hỏa, mời đi tiếp thiên quan, hay hoặc là đại la đảo, việc này hai nơi đều có đan đỉnh môn truyền thừa. Vương Sùng nói xong, đã đi xuống giảng đạo đài, về phần có bao nhiêu người gặp không nỡ bỏ đan đỉnh pháp, đi hai nơi tìm nơi nương tựa hán, cái kia chính là nói sau rồi. Hứa nhất Dương thấy phía dưới hôn loạn, vội vàng dặn dò bên người đệ tử, quắc, nhanh đi truyền tin buồn một người, tất cả mọi người không được tu tập phương pháp này. Nếu có dao động thế hệ, tất cả đều đuổi đi ra cửa. Hứa Nhất Dương tại Thuần Dương Đại Thánh môn hạ, cũng là được chân truyền thế hệ, như thế không biết. Đan đỉnh pháp tuy rằng dễ dàng học cấp tốc, nhưng sửa phương pháp này, sẽ thấy không khả năng tu hành thiên cương pháp. Nếu là buồn môn có người thích đan đỉnh pháp tục xưng, cũng liền không cách nào thay đổi lời lối, ngoại trừ đuổi ra môn hộ, thật đúng là không có gì hay biện pháp. Cũng không riêng gì Hứa Nhất Dương, đã liền các phái khác trưởng bối, cũng cảm giác được không ổn, vội vàng uống ngăn vãn bối của mình. Vương Sùng tuy rằng hạ giảng đạo đài, nhưng tình cảnh nhất thời hỗn loạn, cũng không tiếp tục người đi tới giảng đạo rồi. Hắn vừa muốn chuyển đi địa phương khác chơi đùa, ngả thiên liền đuổi theo, cười khổ nói, là của ta không đúng, không nên làm cho quý giáo chủ đi tới giảng đạo, hôm nay làm ra nạc đại nhiễu loạn lớn. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, như thế nào là ta làm cho nhiễu loạn? Đây cũng không phải là ngả thiên đại tướng lỗi của người chỗ. Thiên hạ có cơ duyên tu đạo thế hệ, vạn trong đám người cũng không có một, có thể người tu đạo. Thiên trong đám người đều chưa hẳn có người có thể lĩnh ngộ. Liên lấy lần này tới Cửu Diễm đảo các phái tu sĩ, cũng có mấy vạn người nhiều, nhưng trong đó Cửu thành ba bốn phần, cả đời cũng chỉ là thai nguyên đến đỉnh, liên hai chân cách mặt đất cũng không thể, nói khoác cái gì tiên ra. Hải ngoại tu sĩ, tuy rằng cũng có môn phái, nhưng cùng trên đất bằng danh môn đại phái bất đồng, này đây gia tộc làm chủ, ví dụ như Kim Sa dưới đảo thuộc 14 đảo tán tu, hầu như đều là cả tộc ra biển, thế hệ con cháu tu tiên, khó được thu vài thứ độ nhị. Nguôi nhiều năm, cũng liền cùng thân sinh không sai biệt lắm, lại thông hôn mấy đời, cũng liền lăn lộn đã thành nhất tộc. Những người này đương nhiên phải pháp dễ dàng, dù sao phụ tổ đồng lứa, đều là tiên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này, không có có đất liền tới cửa phái, chọn lựa đệ tử, chặt rút tâm tính một cửa, 10 cái trong cũng có chín cái nửa không ra gì, mặc dù có ra truyền tiến pháp, cũng tu luyện không thành, bị kẹt chết ở cái nào đó cảnh giới, vài thập niên cũng khó khăn tiến thêm. Vương Sùng xuất thân không hảo. Đối với mấy cái này xuất thân quá tốt, cũng không lớn thành dụng cụ tu tiên gia tộc đệ tử, trước sau như một cũng không lớn nhìn thoát mắt. Bất kể là lúc trước Đông Hải Thượng chém giết 14 đảo đại diễn kiếm tiên hơn 10, đây là một quyền đoanh bại vị kêu kêu chu hàn sư hình, có bị người khi dễ tàn nhẫn rồi, không thể không ra tay nguyên nhân, cũng có nảy một cố bị đẻ nén chi khí nguyên nhân. Ngả thiên xuất thân yêu quái, đương nhiên càng không cần phải nói, ước vạn đồng tộc đều chưa hẳn có một cái có thể tu hành, thiên hạ con mực nhiều hơn. Đại đa số không phải là bị mặt khắc trên biển tôm cá no bụng, chính là bị ngư dân mỏ, làm thành thức ăn, cũng cũng chỉ có hắn một người thành công. Vương Sùng mà nói, ngạ thiên cũng là lòng có yêu tư yên, liền không nói thêm lời, chỉ là nhẹ nhàng chắp tay, cáo tử. Vương Sùng cũng trong lòng nghĩ ngợi nói, đan đỉnh môn mặc dù bất thành khí, cuối cùng là đồ đạc của ta, không bằng trở về đều dọn đi đại la đảo, cũng miễn cho bị người nghi đến. chương 368, Thiên nhiên dĩ hàng Lúc trước Hán hải ma đạo đại đầu lĩnh bách biến lang quân cổ tiên lang, giật dây đan đỉnh môn đan đỉnh môn tả hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều, đều muốn cướp lấy đan đỉnh môn, vương sùng nhất thời đều ghi nhớ trong lòng. Hán tuy rằng không phải quan tâm môn phái này, nhưng tốt xấu là đồ đạc của mình, làm sao có thể đủ làm cho cho người khác. Tốt xấu cái cửa này môn hộ, là để dành cho bản thân ba đồ nhi đấy. Vì vậy vương sùng liền nổi lên tâm tư, đều muốn đem đan đỉnh môn di chuyển đi đại la đảo. A là giáo đã bị Vương Sùng đưa vào nắm giữ, trong giáo không ai có thể lật lên gọn song tới. Vương Sùng tại cửu diễm đảo Thượng Du chơi một hồi, còn không biết, tên của mình đầu đã càng truyền càng rộng. Hắn hôm qua đánh bại ba gã đối thủ, hay còn là đạo Pháp mạnh mẽ tên tuổi, hôm nay truyền đan đỉnh Pháp, liền mơ hồ đã có tiểu tông sư tên tuổi. Vương Sùng cũng là sơ ý chủ quan, chưa nói đan đỉnh Pháp là trung thổ cửu dân trung sớm có truyền lưu, hắn tại tiếp thiên quan, hầu như người người cũng biết, phương pháp này lai lịch, vì vậy tiểu nói việc này đoạn Nhưng một trận giảng đạo sau đó, đã có người nghĩ lầm, này chính là vương sùng sáng chế pháp môn, có thể sáng tạo độc đáo một môn đạo pháp, này là bực nào thiên phú. Như vương sùng như vậy nên kỷ, đạo hạnh như thế đến, đấu pháp như thế lợi hại, trình bày và phân tích thiên hạ trong mấy trăm năm, như thế nào cũng có thể tìm ra hơn 100 vị. Viễn không nói, phản bội xuất Nga mi tiểu kiếm tiên Âu dương đổ, danh khí liền so với vương sùng còn muốn lớn hơn, hắn là chân chính đại diễn cảnh vô địch thủ, kim đan cảnh vô địch thủ. Nhất kiếm tung hoành thiên hạ, chưa bao giờ có e ngại qua ai. Mấy năm gần đây, tên tuổi tối thịnh đấy, hoàn ma cực tông hạng tỉnh cùng thái thượng ma tông lương xấu ngọc, thậm chí còn đè ép tề băng vân một đầu, tự nhiên cũng đè ép vương sùng đầu, dù sao hai người này đều là kim đan cảnh ma đạo tông sư. Nhưng mà tại vương sùng như vậy nên kỷ, nhập đạo mới hơn 10 năm, có thể sáng chế một môn đạo pháp, kêu kinh tài tuyệt diễm tỷ lệ, đã không phải là trăm năm ở trong chuyện này rồi. Nghìn năm dĩ hàng, cũng chỉ có âm định một người Đã ngoài ngàn năm, cũng không được 3 năm người. Vương Sùng trở lại cây tổ thời điểm, nhưng không thấy người còn lại, ngược lại là huyền hạc đạo nhân, vẻ mặt phiên não, lưu linh cắt đang tại đầy đất đảo quanh. Nhìn thấy vương Sùng, huyền hạc đạo nhân liền kêu một tiếng, quý đạo Hữu đồ đệ của ta không thấy, ngươi có thể hỗ trợ tìm kiếm. Vương Sùng kinh ngạc một hồi lâu, mới hỏi ngược lại, ngươi đổ nhi như thế nào không thấy. Huyền hạc đạo nhân hoàn không nói chuyện, lưu linh cắt liền thay hắn đáp, mặc hổ nhi sư đệ, hôm qua tiểu trở về Kim thiên huyền hạc sư bá đợi hắn nửa ngày, sai người đi nghe ngóng, mới mơ hổ nghe được có người nói, có mấy cái bằng tuổi nhau thiếu niên đi dò xét kiếm quật rồi. Này mấy người thiếu niên lang, có một cái tướng mạo tuyệt loại hổ nhi sư đệ. Vương Sùng nghĩ nửa ngày, không nghĩ minh bạch, mặc hổ nhi là làm sao biết kiếm quật chỗ, hỏi, kiếm quật tại cửu diễm đảo địa phương nào. Huyền hạc đạo nhân lúc này, cũng coi là chấn định lại, nói ra, thuần dương đại thánh tổng cộng luyện cửu bộ phi kiếm, trong đó bính Linh kiếm kiếm quật. Ngay tại cửu diễm đảo ở chỗ sâu trong. Nghe nói, có một cái vào miệng, ngay tại cửu diễm đảo sau cùng phía nam. Vương Sùng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, không chịu có thể a Ngày ấy năm đạo viêm lưu bọc tứ lười phi kiếm bay tới, thanh thế hạng gì mãnh liệt. Nếu là chúng nó nguyên bản đều tại cái gì kiếm quật trong, lúc ấy sợ là đã nổ. Cửu diễm đảo như thế bình tĩnh, tuyệt không phải là Bính linh kiếm kiếm quật. Vương Sùng theo lẽ thường độ tri đương nhiên không có sai. Bính Linh kiếm kiếm quật cũng hoàn toàn chính xác không có ở đây Cửu Diễm Đảo thượng cái kia một chỗ kiếm quật đã bị Chu Hồng tụ hủy, Thuần Dương đại thánh còn không biết. Hắn năm đó định cư Cửu Diễm Đảo, liền là bởi vì nơi này cũng là một chỗ địa cực chân hỏa hỏa quật. Thuần Dương đại thánh chẳng hề muốn lại luyện một bộ Bính Linh kiếm, tiểu lấy trận pháp tiếp dẫn 9 tầng trời mặt trời chân hỏa, muốn dĩ thiên hỏa luyện địa hỏa, luyện thành một bộ xưa nay chưa từng có Thuần Dương phi kiếm. Nay bộ phi kiếm hắn tiêu phí công phu tối đa, tâm lực lớn nhất. Cố Mã đang ở Cửu Diễm Đảo định cư xuống. Thuần Dương Đại Thánh thậm chí tính trung suy tính qua, lúc trước hắn làm cho luyện bát bộ phi kiếm đều cùng bản thân vô duyên, nhưng này một bộ phi kiếm nhưng là hắn thành đạo chi cơ. Cửu Diễm Đảo địa quật hạ phi kiếm, ra hồn một ngày, chính là hắn di thân hợp đạo một khắc này. Vì vậy Thuần Dương Đại Thánh mới có ý tưởng, đem mình luyện bát bộ phi kiếm đều tặng cùng hữu duyên, lúc này đây luận kiếm đại hội, tiểu lấy Bính Linh kiếm là phần thượng. Vương Sùng chẳng hề muốn quản chuyện này, lui một vạn bước nói. Bính Linh kiếm kiếm quật ngay tại Cửu Diễm đảo, hắn xuống dưới cứu Mạc Hổ Nhi, để người phát hiện trên người có tứ khẩu Bính Linh kiếm. Thật đúng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Huyền Hạc đạo nhân tới cầu Vương Sủng, kỳ thật cũng không phải là trông chờ Vương Sủng, mà là hy vọng Vương Sủng có thể lại đi tìm mấy người bằng hữu, như thế gián tiếp mấy lần, dĩ nhiên là có vô số người giúp hắn tìm đồ đệ. Vương Sùng cùng Huyền Hạc đạo nhân nói chuyện với nhau vài câu, biết rõ Tề Băng Vân, An Vũ Diệu đám người đã bị Huyền Hạc đạo nhân nói động, liền mỉm cười. Nói động, huyền hạc đạo Hữu lệnh đồ người hiền đều có trời rút, cũng không cần phải lo nghĩ. Như vậy đi, ta thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, chính là thiên hạ nhất tuyệt, sau cùng tốt suy diễn, ta đi giúp ngươi tính toán, lệnh đồ lâm vào hạng gì khốn cảnh. Huyền hạc đạo nhân vốn muốn, làm cho vương sùng giúp hắn cũng đi mời mấy người bằng hữu một thông tìm kiếm, nhưng vương sùng dùng lấy cớ này, hắn cũng không được lại nói, chỉ có thể vội vàng mà đi, trước khi đi đem lưu linh cắt để lại cho hắn. Huyền Hạc Đạo Nhân có lòng đi sông một lần kiếm quật, lo lắng Lưu Linh Cát, liền gửi gắm cho Vương Sùng. Vương Sùng cũng biết, khuyên không thể nói trước, dù sao nhân ra là thầy trò, cũng chỉ có thể tại đưa đến Huyền Hạc Đạo Nhân sau đó, dẫn theo Lưu Linh Cát, trở về cây tổ. Lưu Linh Cát còn tưởng rằng, Vương Sùng cái này gặp bế quan suy tính, ở đâu ngờ tới Vương Sùng rõ ràng hỏi qua hắn sau đó, theo lăng hư trong hồ lô lấy ra một vò nam rượu ngon, hoàn làm cái tiểu lô tử, ăn lên thịt nương tới vị nuôi sống lăng hư trong hồ lô mấy trăm ngàn, vương sùng ở bên trong tồn tại nhiều vật tư, hắn làm mấy khôi lớn thịt, đều là sớm thời điểm tồn tại đấy, các loại tráng ngờ tới đồ gia vị không thiếu, dùng một cái toàn thân đỏ thấm, giống như hỏa diễm tiểu chủy thủ, cắt khối thịt, nhiều lần thiêu đốt. Lưu Linh cắt vốn cũng không muốn lấy, không nên đi cứu Mạc hổ Nhi, hắn thật sự bội phục vị sư đệ này gây thai họa tinh buồn sự, chỉ là vương sùng làm như thế phái, hắn nếu không phải quên mấy câu, tựa hồ có phần bản khoăn. Lưu Linh cắt khuyên không có vài câu, đã bị Vương Sùng đốt một lớn khối thịt. Nga Mi cũng không khỏi thức ăn mặn, hắn cũng là ăn, vị này Linh may mắn tiên đồng cũng chưa từng ăn vật gì tốt. Nga Mi là danh môn chính phái, không mộ xa hoa, không tham hưởng lạc, trên núi là trà xanh cơm nhạt, xuống núi cũng tùy ý thức ăn. Lưu Linh cắt ăn vài miếng sau đó, xấu hổ hưởng thụ, liền ra tay giúp Vương Sùng thịt nướng. Vương Sùng vận dụng cái kia một cái trùy thủ, chỉ là vẽ một cái, khối thịt tự nhiên tách ra, không có chút nào đình trệ Hai người ăn uống vui vẻ, lưu linh cắt thủy trùng cũng không có chú ý, vương sùng nhất thời đều tại loay hoay cái kia khẩu trùy thủ, tuy rằng này khó chịu hồng tiểu trùy thủ, quả thực sắp bén, nhưng thân là tiền ra, chẳng lẽ thần binh lợi khí hoàng thấy thiếu đi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, chớ có loay hoay bính linh kiếm mùm rồi, như vậy điểm, người giả bộ cũng không có người chứng kiến. Vương sùng thở dài một tiếng, trùy thủ tùy y ném đi, chọc ở trên sàn nhà, cùng lưu linh cắt liên đụng phải mấy chén chương 369 Vạn dặm hồng giới. Vương Sùng rất muốn nói một câu, ca nhập lại không phải là vì uống rượu ăn thịt, chỉ là muốn phải có một cơ hội, tại trước mặt người khác chơi một chút kiếm. Lúc trước đạt được tứ khẩu bính linh kiếm thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng, mình có thể quang minh chính đại chơi kiếm rồi, lại không nghĩ rằng, cũng là của trọng cướp. Cũng may thuần dương đại thánh tại tây cảnh khổ hải, ngoại trừ chu hồng tụ bên ngoài, cũng không ai được chứng kiến bính linh kiếm cái dặng gì, đầu phải ly khai tây hải, hắn quang minh chính đại sử đi ra thật cũng không vấn đề gì. Chính là tại Tây Hải, nhất là tại Cửu Diễm đảo, quả nhiên là đánh chết đều không cần dùng bính linh kiếm, đã liền nuốt một đạo Bính Hỏa Linh Tinh Hỏa Nha kiếm, hắn cũng không dám đơn giản bại lộ. Cũng may Vương Sùng cũng không phải là dựa vào phi kiếm sống người, coi như là không có phi kiếm, một dạng với hắn kiêu ngạo khiếu thiên xuống, tùy tiện thoải mái. Vương Sùng cùng Lưu Linh Các chính ăn uống biệt hưu tư vị, đồng nhiên có hai đạo kiếm quang rơi xuống, đúng là ngu nam cùng Cửu Tiên Nhi, hai người bọn họ sắc mặt hoàng loạn. Nhìn thấy Vương sủng liền hét lớn, quý đạo hữu, nhanh chút đi hỗ trợ. Bang Vân cùng Vũ Diệu bị người khốn trụ. Vương Sùng chấn động, hỏi, vì sao lại có người vây khốn các nàng? Vậy là cái gì lý do? Ngu Nam Dực kêu lên, trên đường nói, chớ có trì hoãn. Vương Sùng tay áo phất một cái, thu cái kia khẩu lấy ra xuất sắc bính linh kiếm, kêu lên, nhanh chút dẫn đường. Lưu Linh cắt vội nói, ta muốn cũng đi. Ngu Nam Dực cùng cựu tiên nhi, đã bắn lên tiếng quang. Vương Sùng lấy tay bắt được Lưu Linh Cát, sau đó liền đi theo. Bốn người một hơi bay ra cựu diễm đảo, cách đó không xa nhìn thấy một đoàn quang khí, bao lấy hai đạo kiếm quang, mặc cho hai đạo kiếm quang đổ vật xuống tới, chính là thoát khỏi không ra tới. Ngu Nam Dực chỉ một ngón tay, quắc, Nga Mi có người đệ tử cùng vài thứ không đứng đắn người, đi cửu diễm đảo thượng kiếm quật nháo sự mà, những người còn lại đều chết hết, đã chạy ra tới cái kia một cái. Huyền hạc đạo nhân không mặt mũi liền dẫn theo người đi trước, để băng vân cản phía sau Vương Sùng thò tay vừa sờ cái chán, thầm than thở, chuyện này. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ ra, vì sao ngu nam dược cùng cửu tiên nhi không đi lên cứu người. Đây là Nga Mi đệ tử, đã làm sai chuyện mà, hắn người của phái võ đang, như thế hảo dính vào Ngược lại là Vương Sùng có một lấy cớ, bởi vì bị vây khốn còn có An Vũ Diệu. An Vũ Diệu là Vương Sùng đứng đắn sư để mà, Vương Sùng ra tay, đạo lý hiển nhiên. Vương Sùng đông tay, thả lưu linh các kêu lên, lưu lại ở chỗ này. Ta đi cùng Cửu Diễm Đảo người nói một tiếng, khuyên bảo mở hai nhà. Vương Sùng thần thoại Hoàng Quang, phút chốc xông đến chiến trường, mười mấy tên Cửu Diễm Đảo đệ tử, tại năm vị một thân ngắn đạo bảo tu sĩ xuất lĩnh xuống, đem Tể Băng Vân cùng An Vũ Diệu một mực vây khốn. Hắn cũng là nhận ra trong đó một vị, đúng là tiếp dẫn bọn hắn nhập đảo, Thuần Dương Đại Thánh 19 đệ tử Hỏa Vật Hải, lượng nhất định còn lại ngắn bảo đạo nhân, đều là đồng môn của hắn. Vương Sùng vội vàng kêu lên, "Chư vị đạo hữu, mời tiên dừng tay!" Hòa vật hải nhìn thấy là hắn, nhịn không được kêu lên, quý quan ưng đạo hữu, lúc này không liên hệ gì tới ngươi, cũng có chút đúng tay sao. Vương Sùng cười khổ nói, tuy rằng không liên quan gì tới ta, nhưng vũ diệu thế nhưng là ta sư điệt mà, ta có thể ngồi nhìn chư vị, đem ta sư điệt mà dùng chân hỏa luyện sao. Coi như là không có vũ diệu, băng vân thế nhưng cùng ta tại tiếp thiên quan, kề vai chiến đấu, cũng gọi là ta sư thúc đấy, chẳng lẽ ta lại có thể ngồi yên không lý đến. Cái kia 5 vị đạo nhân... Gặp được vương sủng trên mặt đều có chút do dự, cái cuối cùng lớn tuổi nhất, dưới hàm hơi có dâu ngắn đạo nhân, nói ra, nếu là quý đạo hữu ra mặt, chúng ta liền tạm dừng đấu pháp, nhưng các ngươi cũng nên cho cái thuyết pháp. Cổ nhân nói, người có tên, cây có bóng mà. Quý quan đương tên tuổi thật sự quá lớn, những thứ này kiểu diễm đảo môn nhân, thật đúng là không dùng là, có thể đấu qua được hắn. Nếu là thật sự cứng rắn đỉnh xuống dưới, vương sùng chính xác ra tay, chưa hẳn chính là nhân ra chịu thiệt. Nói không chừng ngược lại là cựu Diễm Đảo các sư huynh được cho chém. Cựu Diễm Đảo người cùng một chỗ rút pháp quyết, thu hồi riêng phần mình chân hỏa, bọn hắn này nhất mạch đều là tu luyện hỏa pháp, vây khốn Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu đấy, liền là bọn hắn liên thủ hợp luyện kiển nguyên hỏa võng. Cấm pháp triệt hồi, Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu vội vàng bắn lên kiếm quang, đã rơi vào vương sùng bên người, hai nữ đều là cũng có vẻ xấu hổ, trên thân quần áo cũng có nhiều địa phương bị chân hỏa trêu chọc đã thành cho tàn. Nếu không có có chân khí cùng kiếm quang bảo vệ, lúc này liền có chút ít xuân sắc. Vương sùng tiện tay đem láng hoa bay ra, hóa thành thảm hoa, đem hai nữ bao gồm mấy tầng. Rồi mới lên tiếng, ta cũng nghe nói. Nga mi chính là cái kia mạc hổ nhi, đi quý phái kiếm quật náo loạn một hồi, không biết khả xảy ra điều gì nhớ loạn. Hòa vật hải hướng về phía đồng môn một ngấy mắt, động thân mà ra, kêu lên, quý đạo Hữu chúng ta cửu diễm đảo cũng không nói nói chuyện mở ám. Kiếm quật chính là khiếu huyệt tạo ra Chớ có nói một cái mới luyện khí cấp độ tiểu ra hỏa, coi như là kim đan thế hệ đi xuống, cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn nói tổn hại, thật cũng không có, chỉ là đây cũng là quét chúng ta cửu diễm đảo ra mặt. Vương Sùng thầm nghĩ, chuyện này có thể đã không được tốt làm, mặt của ta già quá mỏng, chỉ sợ không lấn át được Nga mi cùng cửu diễm đảo A. Hòa vật hải hai tay chấn động, nói ra, nếu là quý đạo hưu đáp ứng huynh đệ chúng ta một sự kiện mà, chuyện này ta có thể làm chủ, sẽ không cùng Nga mi dây dưa. Hòa Vật Hải những lời này chuyển hướng kỳ lạ, Vương Sùng trầm ngĩ, này nồi làm sao lại đập tại trên đầu ta? Hắn cũng không dám miệng đầy đáp ứng, sợ mình làm không được, tham dò hỏi, không biết chuyện gì. Hòa Vật Hải thở dài một tiếng, nói ra, sư phụ ta năm đó tính định, bản thân làm cho luyện bát bộ phi kiếm, đều cùng bản thân vô duyên, cũng không để cho chúng ta sư huynh đệ đi nghĩ đến. Vì vậy mặc dù chúng ta biết rõ sư phụ kiếm quật ở nơi nào, cũng không dám đi cầu kiếm. Nếu là quý đạo hữu đáp ứng, Đi một chỗ kiếm quật, lấy ra một bộ phi kiếm, phân chúng ta sư huynh đệ năm khẩu, việc này là được ưng với qua. Vương Sùng hỏi ngược lại, nếu không phải chừng năm khẩu làm sao bây giờ? Hòa vật hải nói ra, ta hiểu rõ một chỗ kiếm quật, bên trong là sư phụ luyện cửu khẩu bạch hồng kiếm. Nếu là quý đạo hữu chịu đi, còn lại tứ khẩu liền đều quy về đạo hữu rồi. Tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu một chuyến tay không, đầu cho huynh đệ chúng ta lấy chỗ tốt. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, chuyện này, có thể làm a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 Hòa vật hải kêu lên, nếu là đạo hữu chịu đi, chúng ta chẳng những có thể chỉ điểm vạn giảm hồng giới môn hộ. Hoàng nguyện ý đem sư môn trí bảo đối với mượn, có ta sư môn trí bảo, tuyệt đối có thể neo định phương hướng, sẽ không tại vạn giảm hồng giới mất phương hướng. Vương Sùng chính trong khi đang suy nghĩ, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giác mát, hắn không chút nghĩ ngợi, đáp nói, hảo, ta đi. Diễn Thiên Châu đạo này cảm giác mát, tại Vương Sùng cái hót nổ tung, nhưng là ba chữ, không nên đi. chương 370 Định Hồng Châu Vương Sùng lúc ấy liền kinh sợ, âm thầm hỏi một tiếng Diễn Thiên Châu, ta còn tưởng rằng ngươi là thuốc ta đi. Diễn Thiên Châu yên lặng trong chốc lát, đưa một đạo cảm giác mát, thực chớ có đi tìm đường chết, ngươi muốn đi. Đến lúc Kim Đan a. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ta Kim Đan không biết phải bao lâu. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ngươi đem mấy cái tiểu tử sư môn bảo vật mượn trước tới. Vương Sùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Thiên Châu một đạo cảm rất mát, tại về sau mấy trăm năm cũng không muốn tới Tây Hải rồi. Vương Sùng nghe, diễn tiên Châu hình như là làm cho hắn tham hỏa vật hải sư môn bà bối, trong lòng còn muốn lấy, không bằng làm người tốt ta. Không nên đi gạt người nhà sư môn bà bối. Hỏa vật hải theo trong túi pháp bảo, lấy ra một quả hạt Châu hạt Châu này vốn không màu, toàn thân nóng ánh, tại dưới thái dương nhoáng một cái, lại tựa hồ như có vô số đạo hồng quang ở bên trong chuyện, nam quang thật màu, xinh đẹp đến không được rồi. Hai tay của hắn đưa cho Vương Sùng, nói ra Bên này là ta sư môn trí bảo định hồng châu. Bảo vật này cần phải luyện thân thành khí thế, luyện tập liền hóa hồng chi thuật, mới có thể sử dụng, có thể định trụ hồng thân, không hao tổn chân khí. Vương sùng bốn quyết định chú ý, thật không có thể gạt người đồ vật, nghe được này định hồng châu diệu dụng, kim lòng không được vươn tay ra, đem bảo vật này nhận lấy. Hồng hóa chi thuật đơn thuần tốc độ, cũng không thua cho kiếm độn chi thuật, đầu là chân khí tiêu hao quá đại, dù là vương sùng công lực hùng hậu, cũng ăn không chịu nổi Hồng hóa chi thuật phi độn cũng không cần tiêu hao cái gì chân khí, nhưng duy trì luyện thân thành khí thế, rồi lại cần thực đại chân khí. Nếu là có định Hồng Châu, Vương Sùng có thể một mực duy trì hồng hóa trạng thái, vậy thật sự có thể cùng kiếm độn chi thuật so sánh rồi. Bọn hắn cựu diễm đảo, cũng không có người luyện thành hồng hóa chi thuật, ta coi như là không tham sư môn của bọn hắn bảo bối, thứ này lưu lại hỏa vật hải đến lúc trong tay người, cũng chính là cái phê vật. Chuyển không bằng trong tay ta, càng có chút ít tác dụng Vương Sùng tìm chút ít lấy cớ sẽ đem Định Hồng Châu thu. Hòa Vật Hải một cười nói, "Quý đạo hưu hứa còn không biết, kỳ thật Vạn Giặm Hồng giới cửa ra vào, ngay tại Định Hồng Châu bên trong." Sư phụ ta cũng là hết sức ngẫu nhiên dưới tình huống, mới đi Vạn Giặm Hồng giới. Lão nhân ra người từng nói đạo nếu không có tại Vạn Giặm Hồng giới tìm đến nơi này miếng Định Hồng Châu, coi như là hắn cũng lại tìm không thấy xuất gia biên giới rồi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, "Ta nhớ được tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, chính là chết ở Vạn Giặm Hồng giới, ngươi cầm hạt châu này, loại cứu hắn một mạng. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi một câu, Diễn Thiên Châu lại tựa hồ như có chút hết thời, rõ ràng không trả lời nữa hắn. Chuyện này tuy rằng còn có đến tiếp sau, nhưng cũng coi là tất cả đều vui vẻ, Tề Băng Vân, An Vũ Diệu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, đã liền ngu nam dược cùng Cựu Tiên Nhi đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hỏa Vật Hải vài thứ đồng môn, hơi chút thương nghị, liền đều rút đi, chỉ để lại Hỏa Vật Hải, vị này thuần dương đại thánh 19 đệ tử, cười nói: Cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tiểu đệ vừa rồi lỗ mãng, nguyện ý cho vân tiên tử, loan tiên tử bồi tội. Tế băng vân cũng có chút không mặt mũi dù sao cũng là mạc hổ nhi náo sẽ ra chuyện mà. Thực sự không phải là kiểu diễm đảo cố tình gây sự, nàng dù sao cũng là đại phái xuất thân, như cũ tự nhiên hảo phóng đáp, cũng là chúng ta Nga mi có sai, may được đảo hưu rộng lượng. Hòa vật hải trong lòng kỳ thật, đây là cao hưng chiếm đa số, mạc hổ nhi đi cửu diễm đảo kiếm quật. Ngoại trừ làm liên lụy tới vài thứ bị hắn giật dây qua thẳng xui xẻo, cũng không có tổn hại kiểu diễm đảo mảy may. Hắn rồi lại mượn cơ hội này, làm cho quý quan đương hỗ trợ, nếu là có thể đạt được năm khẩu bạch hồng kiếm, bọn hắn này vài thứ đồng môn, lập tức có thể thừa cơ quật khởi. Kỳ thật lúc trước vương sùng thi triển hồng hóa chi thuật, hỏa vật hải đã nghĩ tới cửa xin giúp đỡ rồi, chỉ là biết rõ quý quan đương thân phận phi phạm, chính là diễn khánh chân quân đệ tử thân truyền, hắn như thế không biết xấu hổ Nhưng người ta đi thay mình bốc lên sinh tử nguy hiểm. Coi như là vừa rồi, hỏa vật hải muốn cũng không quá đáng là dù sao thử một lần, cũng không lo cái gì. Vương sùng không đáp ứng, hắn cũng sẽ không cùng thôn hải huyền tông, phái nga mi vạch mặt, tối đa muốn lấy cái mặt mũi thôi. Không nghĩ tới, vương sùng rõ ràng liền một tiếng đáp ứng, hỏa vật hải thật đúng không thắng vui mừng, lập tức muốn mời vương sùng bọn hắn, đi tu luyện của mình chi địa tiểu tọa. Vương sùng cũng không tốt từ chối, dĩ nhiên là cùng mọi người cùng một chỗ. Đi hỏa vật hại chô ở. Huyền Hạc lúc này đã mau ra hơn nghìn dặm. Hắn lúc ấy cũng muốn, mặc Hổ nhìn nếu không tẩu, đó là thật không dùng đi theo, dù sao cũng là gây tai họa đầu sọ. Tề Băng Vân không phải chuyện này chủ, lại có Nga Mi chưa bài, cựu diễm đảo người cũng không dám lấy vị này sư điệt mà như thế nào, tối đa vây khốn thượng nhất thời, hắn chạy ra ngoài, có thể mời người tới cứu. Vị này Nga Mi trưởng lão, âm định hưu tam đồ đệ, cầm lấy bản thân tiểu đồ đệ, trong lòng khó chịu a. Hắn cũng là được âm định hưu chân truyền, học được hóa long kiếm kinh, nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân, tại kim đan cảnh sẽ thấy cũng không thể đi lên, lên rồi. Âm định hưu ghét bỏ hắn, không có để lại cho hắn bảo bối gì, huyền hạc đạo nhân cũng không đoán, nhưng đại sư Bạch Vân rõ ràng ném đi cho hắn này thì một cái đồ nhi, huyền hạc đạo nhân liền thực không vui rồi. Hắn đang tại ảo não, chật nghe đến mạc hổ nhi cao hứng bừng bừng kêu lên, Sư phụ, ngươi xem ta đều lấy được cái gì? Đám người kia cho ta lừa cửu diễm đảo ki Kết quả đều lòng tham, đã bị chết ở tại bên trong, ta đem trên người bọn họ bà bối, đều lấy đến trong tay rồi. Hôm nay đồ nhi ta, cũng có thể được xưng tụng việc này giới hơn bảo con đường nhỏ người. Mặc hổ nhi không biết huyền hạc đạo nhân, đã hận không thể đánh chết hắn, vẫn còn khoe khoang mới được thủ bà bối. Huyền hạc đạo nhân lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, ta hay là đi cầu trưởng giáo phu nhân tới cứu người, mặc hổ nhi đứa nhỏ này, sớm muộn phải đem ta tức chết, liền tìm một cái hải ngoại đạo hữu tạm thời phó thắt qua. Huyền hạc đạo nhân ngâm nghĩ một phen, cầm chủ ý, liền nhanh thúc kiếm quang, thẳng đến Đông Hải. Hòa vật hải nói như thế nào, cũng là thuần dương đại thánh đồ đệ, nhà địa phương, chẳng những thập phần rộng rãi mở, còn có hơn 10 tên hạ phó, đều là trong nhà hắn đưa tới ra sinh tử. Hòa vật hải trong nhà, cũng là Tây Hải tu chân đại tộc, trong tộc cũng có tính toán, đem tư chất xuất sắc hải đồng, đưa vào Tây Hải các phái học đạo hôm nay hỏa ra đệ tử, trải rộng Tây Hải, ít nhất cùng hơn 10 gia môn phái giao g Theo việc này xuống dưới, lại có mấy trăm niên hỏa gia nói không chừng có thể trở thành Tây Hải đệ nhất đại tu tiên nhà. Hỏa vật hải ngược lại cũng sẽ không, cùng vương sùng bọn hắn khoe khoang cái này, phân phó một tiếng xuống dưới, bọn người hầu dĩ nhiên là chuẩn bị tực rượu, hắn mời vương sùng ghế trên, cười mỉm nói, sư phụ ta lúc này đây luận kiếm đại hội, vốn định vào cuối tháng. Nhưng lão nhân ra người biết được, đáp ứng lời mời đến đây người, đã có tám chín thành nhiều liền nghĩ muốn để mấy ngày trước đây gia khả cùng đạo hưu nói một bí mật. Hoa Vật Hải Dĩ Huyền Công bực luồn giọng nói, trực tiếp truyền đến Vương Sùng trong lỗ thai, nói ra: "Sư phụ ta tính tình cổ quái, nếu là đạo hưu tìm cái đạo lư đạt được Bính Linh kiếm hy vọng sẽ tăng nhiều." Chương 371, lão tổ ngọc giản trong, "Có tên của ngươi." Vương Sùng lập tức đã có một cái nghi vấn, chọn ai làm đạo lư? Sau đó lại có thứ hai nghi vấn, thuần Dương đại thánh hoàn lấy được đi ra Bính Linh kiếm sao? Không ở bên cạnh nữ tu, coi như là cho chỉ sợ cũng nước xa khó hiểu gần khác. Bên người phù hợp giữa đường lư đấy, An Vũ Diệu trước tiên có thể không tính, tệ băng vân. Vương Sùng nhập lại không cảm thấy, bản thân cùng đối phương có cái gì quan hệ mập mờ, tất cả mọi người là thanh bạch. Vương Sùng suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, sợ là chỉ có thể đi theo Hàn Yên thương lượng, làm một đôi giả phượng hư nhật hoàng. Trước tiên đem, cũng không biết cái nào bộ phi kiếm lửa gạt vào tay rồi hay nói. Vương Sùng suy đoán, Thuần Dương đại thánh làm ra vâng trận chiến lớn. Làm sao có thể nói không tính? Đã không có bính linh kiếm, như thế nào cũng nên đổi một bộ phi kiếm. hắn tuy rằng phi kiếm trong tay đã rất là giàu có, nhưng nhiều một bộ phi kiếm lại làm cho người như thế nào cự tuyệt rồi hả? Vương Sùng hiện tại biết rõ, Thuần Dương Đại Thánh cựu bộ phi kiếm Chi Tam, có bính linh kiếm, một bộ 5 khẩu, có bạch hồng kiếm, một bộ cựu khẩu, có huyền âm kiếm, theo Hàn Yên nói, một bộ Tam khẩu. Theo bính linh kiếm phòng đoán, Thuần Dương Đại Thánh tuy rằng luyện kiếm tiêu chuẩn không bằng âm định chuẩ Nguyên Dương Kiếm cùng Vô Ảnh Kiếm đều là thế gian đỉnh cấp, Bính Linh Kiếm chỉ là thượng phẩm phi kiếm, khó khăn lắm bằng được Nga Mi Cự Liệt Cầm Long. Bích tuyên, Khuyết Nguyên đến lúc kiếm. Nhưng Thuần Dương Đại Thánh luyện kiếm số lượng, nhưng lại thắng Âm Định Hưu. Âm lão đạo bình sinh cũng chỉ tế luyện một cái 19 lươi phi kiếm. Vương Sùng bỗng nhiên thì có một cái nghi vấn, thầm nghĩ, dị âm định hưu bá đạo, như thế nào không đem Thuần Dương Đại Thánh phi kiếm đều đoạn. Có nhiều như vậy phi kiếm, chẳng quan tâm, cũng không phải Âm lão đạo diễn xuất. Chuẩn Dương đại thánh tuy rằng tu vi lợi hại, nhưng còn có thể so với qua được tiểu huyên, so với qua được sư phụ ta diễn Khánh rồi hả? Ai cũng là. Hắn sớm có tính toán. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, người mới phản ứng tới. Tệ Băng Vân trên thân 10 phần 10 có âm lão đạo ngọc giản. Vương Sùng sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, thế nhưng không gặp Tệ Băng Vân biểu hiện có bao nhiêu tốt. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, Lưu Linh cắt trên thân bảo vệ không được cũng có. Vương Sùng liếc mắt nhìn Lưu Linh Các, lại phát hiện vị này linh may mắn tiên đồng không biết lúc nào, trong tay nhiều hơn một trang giấy, xem vẻ mặt tràn đầy hưng hồng, tâm tình kích động, rất giống là ở xem đông đại lục lưu hành nhất hạ lơ lửng ở thoại bản. Lưu Linh cắt nhìn trộm nhìn tới Tệ Băng Vân, tựa hồ đang tiếp tục dũng khí, Tệ Băng Vân thần sắc như thường, không, có nhiều liết hắn một cái. Vương Sùng chính suy đoán, Lưu Linh cắt cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đã thấy Tệ Băng Vân hướng hắn trừng mắt nhìn, sau đó đứng dậy rời tiệc. Vương Sùng lo nghĩ, liền cũng tố cáo cái tội Đuổi theo. Tế băng vân kiếm quang lên chỗ, thẳng đến không trùng, vương sùng dĩ thân hóa thành xích hồng, theo đuổi không bỏ. Hai người cũng không hướng xa xa đi, lên không hơn nghìn trượng, tế băng vân liền ngừng kiếm quang, xinh đẹp như thế quay đầu, vẻ mặt tràn đầy đều là ngượng ngùng. Vương sùng ngược lại là phong quang tế nguyệt, hắn cười nói, văng vân cuối cùng có lời gì dễ nói. Tế băng vân bàn tay trắng non run lên, liền từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, cho vương sùng nhìn thoáng qua. Phía trên chỉ có giải rác mấy hàng chữ, viết. Việc này giản lưu lại cho ta Vân Tôn Nhi, lão tổ tính đến ngươi phi kiếm có tổn hại, có thể đi Tây Hải thuần dương đại thánh chỗ, tìm một cái mới kiếm. Lão tổ cùng hắn thương lượng tốt rồi, chỉ cần đi là một đôi đạo lữ, nữ tử chúng mục tiêu có mây, nam tử tên trong có. Hắn sẽ đem một bộ phi kiếm đem tạo. Tây Băng Vân bàn tay nhỏ bé vững vàng nắm rồi, nam tử tên trong có. Đằng sau, một trương như băng tuyết ngọc nhan thượng tất cả đều là đỏ hồng vẻ, như ẩm rượu nguyên chất, mùi thơm tập kích người. Nàng lắp bắp nói: Lão tổ lưu lại ngọc giản, để cho ta tìm một cái tên trong có quý nam tử kết làm đạo lữ, ta suy nghĩ bình sinh thức, chỉ có đạo hưu mang cái chữ này. Tuy rằng đời ta người tu đạo, lúc này lấy phi thăng 9 tầng trời là bình sinh khoái ý, ta cũng một viên đạo tâm, chỉ có cái kia, cũng không như nữ chi riêng. Nhưng lão tổ Di ngôn, lại không thể không tôn, băng vân cũng rất là khó làm. Vương Sùng nhịn không được hỏi một câu, quả nhiên là cái quý này. Tề Băng Vân thề thề nói, nếu không phải niệm làm quý chi Băng Vân liền không qua được Kim Đan, cả đời đều chỉ có thể tu vi đại diễn. Nàng thậm chí tại quý chữ thượng tăng thêm âm độc, dĩ bày ra việc này vô cùng xác thực. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, nàng vẫn có thể thành Kim Đan, nàng về sau Dương chân cũng không có vấn đề gì. Vương Sùng thấy tề Băng Vân khuôn mặt càng ngày càng hồng, suy nghĩ như là mình cự tuyệt, không khỏi quá mức bất cận nhân tình, hắn cuối cùng là cái chính phái nhân sĩ. Như thế nào hảo làm cho người ta như thế khó chịu nổi. Lập tức liền cũng đem sơn hải kinh công lực, vận đến trên hai gò má, tiểu đỏ mặt một đỏ, miễn cho chỉ có tề băng vân một người khuôn mặt tường đỏ, ra vẻ mình không lớn hợp quẩn. Ngoài miệng cũng gửi ư nói, việc này, việc này. Tề băng vân cũng không biết nơi nào đến linh cơ, thấy vương sùng tựa hồ hoàn đang do dự, lấy bất định chú ý, liền đem ngọc thủ của mình đưa tới, vương sùng từ chối thì bất kính, liền nhẹ nhàng nắm giữ. Việc này sự tình im ăng thăng có tiếng. Giống như Đông Đại Lục có một gọi là cốc tiên nhân chán nạn thư sinh, thói quen gặp ghi hạ lơ lửng ở thoại bản, hắn ghi qua một quyển vương sinh dưới ánh trăng trèo tường cái bên trong liền có một câu kinh điển lời kịch, đến tận đây, hai người tương đối không nói gì, gian tình thành vậy. Cái kia đoạn chuyện xưa nói là, có một họ vương thư sinh nghèo thượng kinh đuổi bản thảo, không còn vòng vo, liền đi câu dẫn phú gia đình tiểu thư, trước khi đi hoàn cầm mấy trăm lượng bạc. Cao chúng trạng nguyên về sau, bị nhà giàu tiểu thư mang theo hải nhi tìm tới tận cửa rồi Viên áo man vua và dân đều là tiếng xấu. Thậm chí kinh động đến đương triều thánh thượng, tại cung vàng điện ngọc thượng chất vấn. Vương Sinh lúc ấy làm thơ một bài, thiếu niên đứng có côn bằng trí, không chối từ vạn giảm báo thành nhân. Giang Nan vất vả tuyết vũ trùng trùng điệp được ngăn, hiền thê giúp ta nhảy Long môn. Dỗ dành thỏa đáng lúc hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, tự tay nhóm một câu, không nhà có Hiển thê người, khó thành rường cột nước nhà. Ngược lại thăng quan thêm tước vị, còn đem nhà giàu tiểu thư Quang Minh chính đại cưới lại mặt. Như vậy lưu truyền một đoạn giai thoại Vương Sùng cũng vương sinh Tay hắn nắm Tề Băng Vân Ngọc Cấm như hòa di Trong lòng muốn nhưng là Toàn diện, ta còn muốn cho thật nhiều người nói rõ Vương Sùng cũng không phải là lo trước lo sau người Tuy rằng trong đầu vòng chuyển một cái Biết rõ hoàn có thật nhiều phiền não Nhưng đều toàn bộ không hề để tâm Không thèm nghĩ nữa rồi Tề Băng Vân cũng không đem bàn tay như Ngọc Trắng rút về Hai người độn quang liên hợp Mang theo rảnh tay Một lần nữa về tới hỏa vật hải độc phủ Ngồi đầy phải sợ hãi Vương Sủng còn chưa nghĩ ra tìm từ, Tế Băng Vân liền từ dung nói ra, "Âm Định Hưu Tổ sư cho ta lưu lại một trường ngọc giản, để cho ta cùng quý quan ứng kết làm đạo lữ." Quý đạo Hưu biết là tổ sư di mệnh, đã đáp ứng xuống. Lưu Linh cắt cực kỳ chấn động, sách trong tay tín đều ngã rơi xuống, vẻ mặt tràn đầy đều là mờ mịt, thầm nghĩ, "Tổ sư không phải lưu lại ngọc giản, nói ta và ngươi sự tình sao? Sao sẽ biến thành quý quan ư?" Tế Băng Vân không hiểu thanh sắc, tiện tay bắn ra Một đạo ngũ hỏa thất cầm kiếm khí bay ra, đem Lưu Linh Cắt Ngọc giản đốt sạch sẽ, vận kinh xảo diệu, Lưu Linh Cắt rõ ràng đều không có phát giác. Đợi đến hắn đều muốn lấy chính mình Ngọc giản, đến hỏi một tiếng, lấy tay một chảo, cũng chỉ có vài cho bụi. Chương 372: Vật gì chân quý? Ngu Nam Dực cùng Cựu Tiên Nhi, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt nghi vấn, Quý Quan ưng không phải cùng Hàn Yên giấu vết hoạt động thân mật sao? Như thế nào đỗng nhiên liền biến thành tệ băng vân đạo lư? Quý quan đương này người, nhìn xem đứng đắn trên thực tế như thế nào. Phong lưu như việc này. Hai người tuy rằng cũng không lớn thông thế sự, nhưng cũng biết, không nên hỏi cái này, cũng nên cô kỵ quý quan đương cùng tệ băng vân mặt mũi, chỉ là hai người đáy lòng cũng nhịn không được hoạt động mở, nhớ kỹ đợi tí nữa gặp được Hàn yên, lại là cái gì bộ ráng. Hòa vật hải cũng là trong lòng rung động, thầm nghĩ, ta vừa cùng quý đạo Hữu nói, có một đạo lữ, có thể thuận tiện đến kiếm, hắn sẽ đem Nga My Vân Tiên Tử làm tới tay. Âm Lão Tổ Ngọc giản gì gì đó, sợ là lý do a Lão Tổ không có chuyện còn có thể tính cái này. Hắn đến có bao nhiêu nhàm chán. An Vũ Diệu cũng rất là khiếp sợ, nhưng nghĩ lại, có chút thay tỷ mội tốt của mình vui mừng. Nàng thầm nghĩ, tuy rằng Hàn Yên Tiên Tử người cũng không tệ, nhưng ta cuối cùng cùng băng vần quan hệ thêm gần. Nàng nếu là cùng Tiểu Sư Thúc đã thành một đôi, tự nhiên so với Hàn Yên Tiên Tử rất tốt, Thôn Hải Huyền Tông cùng Nga Mi cũng coi là kết thân rồi. Chỉ có Lưu Linh cắt nắn bước trên đầu ngón tay giấy bụi, tựa hồ ngộ xảy ra điều gì, tận lực suy tư, cũng không nhìn trong bữa tiệc là bất luận cái cái gì người. Vương Sùng ngồi vào trong bữa tiệc, mình ở chỗ đó muốn, trở về muốn cùng yêu Nguyệt Tỷ Tỷ nói rõ một phen, hàn yên chỗ đó. Có lẽ không cần phải nói cái gì, mặt khác còn có ai này. Tê băng vân trên mặt chấn định, trái tim rồi lại phanh phanh ngảy loạn, thật không dám muốn, bản thân rõ ràng làm xuống như thế đại sự mà. Nàng xưa nay theo khuôn phép cũ. Tạ Nga Mi cũng là đại sư tỷ diễn xuất tử tế người, nghiêm kiểm chế bản thân, mờ mờ ảo ảo vì sư môn làm gương mẫu, cho dù có Mạc Ngân Linh, Thượng Hưng Vân, Yến Kim Linh những thứ này nhân tài mới xuất hiện, coi như là tứ đại đệ tử, còn lại ba vị cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng nàng thủy chung mờ mờ ảo ảo là Nga Mi tam đại đệ nhất. Về sau tại Tiếp Thiên Quan, cũng nhất kiếm quét ngang, hướng ngàn vạn một đời tuổi trẻ tu sĩ trung trổ hết tài năng, chẳng những chiến tích sặc sỡ, lại thêm tại Tiếp Thiên Quan đấu kiếm. Bại hạ bình sinh đại địch Chu Hồng Tụ, đã trở thành công nhận đại diễn cảnh kiếm thuật đệ nhất. Tế Băng Vân cũng vẫn luôn cho rằng, bản thân gặp một lòng cầu đạo, không có bất luận cái gì tư tâm tạc nghiệm. Nhưng mà tại tiếp thiên quan, gặp được Vương Sùng một khắc này, nàng liền hơi sinh cảm giác, về sau ở chung lâu ngày, dần dần vì cái này thuần phát thiếu niên hấp dẫn. Ngay lúc đó Vương Sùng tù vi không tốt, đây là thiên cương cảnh, nhưng khắp nơi làm người suy nghĩ, ba phen mới bận búc lên sinh tử nguy hiểm, cho đồng bạn cản phía sau đánh cuộc cái thế đại ma, thậm chí có chỗ tốt đều chắp tay tặng cho Đồng Môn Văn Bối, An Vũ Diệu cùng Tề Băng Vân bí mật thảo luận nhiều lần, mới xác định vị này tiểu sư thúc chính là chiếu Cô Văn Bối, cũng không tư tâm tạm niệm, cũng không nhìn nữ tư tình. Tiếp thiên quan thời điểm Vương Sủng, càng giống là Tề Băng Vân trong suy nghĩ bản thân, nàng vẫn hy vọng có thể trở thành lĩnh tụ Namy, kế thừa Âm Định Hưu Tổ sư Ilya bác, một lần nữa trở thành đương thời đại phái chính là cái người kia. Vương Sùng làm đấy, so với Tề Băng Vân lượng trước rất tốt ngoại trừ lúc ấy tu vi hơi yếu, Tế Băng Vân thậm chí cũng nghĩ qua, nếu là hai người như là như thế nào, sẽ coi như thế nào, chỉ là nàng cũng biết, bản thân ngày sau, 89 thành cơ hội, có thể tiếp trưởng Nga Mi, phần này cảm giác không để cập tới cũng được. Thẳng đến lần này Tây Cảnh Khổ Hải, lần nữa gặp Vương Sủng, hoàn cảm thấy Hàn Yên cùng Vương Sùng chỉ thấy, càng ngày càng vi diệu, Tề Băng Vân ruột mềm trăm mối, lúc này mới cho mượn lao tổ Ngọc Giản, làm xuống bản thân bình sinh sau cùng quyết định trọng yếu. Tề băng vân ngẫu nhiên ngầng đầu, nhìn một cái vương sủng, trong ánh mắt đống nhiên liền tất cả đều là nhu tình mà ý, thâm tình chân thành. Hòa vật hải vốn định chiêu đãi những người này một phen, hắn cũng muốn cùng quý quan ứng, tề băng vân, thậm chí võ đang ngu nam dực, cựu tiên nhi kết giao là bằng hữu Coi như là lưu linh các, nhân ra dầu gì cũng là Nga mi tứ đại đệ tử một trong, lại là Nga mi tam đại, thứ hai đạo thành đại diễn người, tiền đồ không thể hạ lượng, nhập lại không thua bởi ngu nam dực cùng cựu tiên nhi. Chính là không có một cây kiếm tốt, thậm chí sẽ không có phi kiếm, mới lộ ra người một chút nào yếu ớt một ít. Dù là như thế, vị này linh may mắn tiên đồng, cũng giống nhau có thể được xương tụng là trẻ tuổi tuấn tài rồi. Loại nhân vật này, như thế không đáng kết giao. Nhưng là mình mới để một câu, cần phải có đạo lữ, mới có cơ hội đến kiếm. Vương Sùng liền nhanh chóng cùng tề băng vân làm đã đến một hối. Hai người bây giờ còn lẫn nhau nắm bàn tay nhỏ bé, ánh mắt thỉnh thoảng rất nhỏ va chạm, đồng nhiên thì có một người nhẹ nhàng cười cười. Bọn họ là khoái hoạt đấy, đứng ngoài quan sát người. Đấy lòng khả mệt mỏi vô cùng. Hòa vật hải cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy lại như vậy xuống dưới, đạo của chính mình tâm sợ là bất ổn, liền nâng chén nói ra, mấy ngày về sau, ta sư muốn sớm mở luận kiếm đại hội. Chư vị mời làm nhiều chuẩn bị, ta sẽ không quấy rồi. Hắn trực tiếp đã đưa khách rồi. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra, hỏa tiên sinh thật sự là hảo tâm, lần này luận kiếm đại hội đến mơ hồ cửu diễm đảo chư vị chiếu cố Trong lòng vô cùng cảm kích, ta đáp ứng chuyện này, tất nhiên gặp toàn tâm toàn ý đi làm. Hòa Vật Hải thầm nghĩ, ta cho ngươi đi làm cái gì rồi hả? Ta là cho ngươi hỗ trợ lấy Bạch Hồng Kiếm, ngươi này toàn tâm toàn ý sợ là tìm được lức a. Hòa Vật Hải cũng là đầy trời dáng tươi cười, đưa đến mọi người, trong lòng bị đè nén, mình cũng đi bế quan. Vương Sủng cùng Tề Băng Vân, ra hỏa Vật Hải đột phủ, Tề Băng Vân liền lôi kéo Vương Sủng, một đường bay nhanh, cùng tất cả mọi người tách đi ra. Đã liền bình thường như hình với bóng an vũ rượu, thấy hai người bộ dáng như vậy, cũng biết mình theo hảo khuê mật, biến thành qua bức tường bậc thang, cũng chỉ có thể đi một mình rồi. Tây băng vân cùng vương sùng trói mắt liền bay ra kiểu diễm đảo, lúc này kiểu diễm đảo chung quanh, đến các phái tu sĩ quá nhiều, vì vậy coi như là rời đảo ngạng dạm, cũng ngẫu nhiên có thể chứng kiến độn quang lứt qua. Vương sùng lo nghĩ, rút phát quyết, hơi chút triệu hoán. Tiểu hoàng xa liền rung đuôi đắc ý, theo trong biển rộng và ra, miệng lớn hé mở Đem hai người cùng một chỗ nuốt vào. Tế băng vân vốn định ngăn cản, xem vương sùng mây trôi nước chảy bộ dáng, đồng nhiên cũng cảm giác lòng tràn đầy đều là tín nhiệm, vương tha cho xuất kiếm ý niệm trong đầu. Chỉ là trong trước mắt, hai người liền xuất hiện ở một chỗ động phủ, chỉ là nơi đây trống rông đấy, cái gì cũng không có. Vương sùng cuối cùng là cái thành thật người, thầm nghĩ, đạo lữ đều làm, cũng nên trao đổi cái tín vật, trong tay của ta cái nào món bà bối, là có thể mỗi ngày quang. Hắn do dự một lát, nhớ tới một kiện bà bối. Đối với Tề Băng Vân nói ra, ngươi đem bách luyện hỏa cho ta đi. Tề Băng Vân do dự một chút, theo trong túi pháp bảo móc ra tam cắt ra kiếm gãy, đưa cho Vương Sùng. Vương Sùng tiện tay một chảo, lấy ra bản thân duy nhất có thể thấy thiên quang hỏa nha kiếm, đưa cho Tề Băng Vân, nói ra, này lưỡi phi kiếm, là ta cùng sư phụ cầu, ta và ngươi liền thành phi kiếm trao đổi, cũng coi là. Vương Sùng đống nhiên cảm giác, bản thân đần miệng chuyên lưới, cũng không biết nên nói như thế nào nói. Tề Băng Vân rồi lại thế nào kinh sợ hoàn th Lắc đầu nói ra, như vậy chân quý chi vật, ngươi đây là giữ lại à? Vương Sùng cuối cùng nhớ tới, bản thân nên nói cái gì, bực này ngoại vật sao cùng cho người chân quý. chương 373, dạ lan phong dần dần nhanh, giữ nô thổi tan nguyệt biên vân, chiếu thấy phụ lòng người. Lời này người khác nói, không khỏi miệng lươi chân trù, nhưng Vương Sùng nói ra, Thề băng vân đã cảm thấy, quả nhiên là thành thật người, nói chuyện cũng quá trung thực, cũng sẽ không còn con con lượn quanh, trích hiểu được như thế trực tiếp. Vương Sùng nói năng hùng hồn đầy lý lê nói, ngươi không còn phi kiếm, chiến lực không biết giảm xuống bao nhiêu, ta không còn phi kiếm, giống nhau không sợ bất cứ địch nhân nào. Tây kiếm này hoàn là cho ngươi hảo. Tế băng vân hơi xinh e lệ, khẽ quát nói, sao thấy ta không còn phi kiếm, sẽ không như thế như ngươi. Trên tay rồi lại tiếp này hỏa nha kiếm, hơi thôi vận kiếm quang, thì có một đầu hỏa nha bay lên, linh tính mười phần Tế băng vân hơi kinh ngạc, kêu lên, hảo một đầu hỏa nha. Ai cũng là Đề Băng Vân tu Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm quyết, tuy rằng cũng chiếu cố luyện cầm cố, nhưng đi vẫn như cũ là luyện hình con đường, có thể luyện thành thất đầu hỏa cẩm. Theo thứ tự là: Hỏa Hoàng, Huệ Thái Dương ồ, Thanh Diễm Loan, Chu Hỏa Tước, xích Bằng, Hỏa Hạc, Tiên Hỏa Nha. Tuy rằng Yên Hỏa Nha bài dành chót nhất, nhưng là không phải là dễ dàng luyện thành. Nàng nhẹ nhàng loay hoay này Hỏa Nha kiếm, này Hỏa Nha kiếm tuy rằng tế luyện con đường, cùng chính nàng Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm quyết cũng có đối với khác, nhưng tế luyện dâng lên, lại cũng không đình trệ. Tề băng vân thầm nghĩ, chớ không phải là hắn cũng đã sớm nghĩ đến ta. Bằng không thì vì sao sớm liền chuẩn bị hạ như vậy một cái phù hợp của ta phi kiếm. Mới định rồi đạo lữ, liền liên tục không ngừng đưa ta. Nghĩ đến đây, vị này vân tiên tử lốn đồng tiền đẹp sinh xuân, thể sắc và tinh thần đều ấm, vốn làm ra như vậy mạo hiểm chuyện này, còn có vài phần tâm thần bất định, đều tiêu hết đi. Nay hỏa nha kiếm, vốn là từ thịnh tế luyện pháp bảo, hơn trăm năm khổ công, đầu luyện hình một lần, được bính hỏa linh tinh lại phục chém giết 15 đầu hỏa nha, toàn bộ nuốt kia linh tính, loại lại luyện hình ba lượt. Bây giờ hỏa nha kiếm chính là 4 lần luyện hình thượng phẩm phi kiếm. Tề Băng Vân này một vận dụng, bính Hỏa Linh Tinh hóa hình hỏa nha, hoa oa gọi vậy, hương phấn, cái gì cũng giống như. Vương Sùng Dĩ Nguyên Dương kiếm quyết tế luyện hỏa nha kiếm, cũng là nga mi nhất mạch, cho nên Tề Băng Vân dị ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết tế luyện, lại ngươi một lần là xong, thế như trẻ che. Nàng bàn tay trắng nõn nhẹ kéo kiếm quyết Hỏa Nha kiếm liền biến thành đã thành một đoàn hỏa diễm, diễm quang sông lên trời. Đầu kia bình thường hỏa nha, lông chim cũng dần dần chuyển thành đen nhánh, trên thân khói khí lở lờ, biến thành một đầu yên hỏa nha, vòng quanh Tệ Băng Vân bay múa. Hỏa Nha kiếm tại Tử Thịnh trong tay lúc ấy, còn không bằng Bách Luyện Hỏa, nhưng nuốt bính hỏa linh tinh cùng hơn 10 đầu hỏa nha, rồi lại thắng được Bách Luyện Hỏa gấp mấy lần. Tế Băng Vân được này Hỏa Nha kiếm, chiến lược so với Bách Luyện Hỏa hoàn hảo thời điểm, vẫn còn muốn thắng được 3 phần. Vị này Nga Mi Vân tiên tử Thả người nhảy lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành xích hồng tinh thiên. Kiếm quang trên không trung qua khẽ quấn, đông nhiên nhẹ nhàng một lần, đầu kia theo sau nàng yên hỏa nhà, biến thành một đạo khói khí mịt mù như thế kiếm quang, cùng theo nàng cùng nhau bay múa. Vương sùng thật sâu hít một ngụm khí lạnh, tề băng vân vừa rồi thi triển chính là kiếm thuật ở bên trong, sau cùng ngào rượu một loại, tên là kiếm quang phân hóa. Thường thường là cảnh giới kim đan phía trên, mới có thể bằng vào thuần hậu công lực, luyện ra một đạo tùy ảnh kiếm Quang pháp thuật này co như là còn không bằng hồng hóa chi thuật khó luyện, nhưng cũng là rất khó luyện thành kiếm thuật một trong, so với nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thiên tâm đều muốn càng khó vài phần. Tề Băng Vân được Hỏa Nha kiếm, có thể lập tức thành tiểu kiếm quang phân hóa chi thuật, tuy rằng bất quá là mượn nhờ phi kiếm linh tính, chỉ có thể phân hóa xuất một đạo kiếm quang, nhưng cũng là tuyệt thế chi tư. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, Vân Nhi cái này thiên tư, có 102 vô song. Ta chỉ là đầu cơ trục lợi, thật muốn nói đại diễn cảnh đệ nhất nhân, còn phải là nàng. Vương Sùng cũng nhất thời cao hứng, hóa thành một đạo đỏ thấm, chăm chú đi theo, hắn đã có hỏa vật hại Định Hồng Châu, cuối cùng là có thể không kiêng nể gì cả sử dụng Hồng hóa chi thuật, đại hỏa lưu kim chi thuật sử dụng ra một đạo hỏa hồng, nhanh đổi sắc tề băng vân kiếm quang không mẫn. Tề Băng Vân trong lòng thoải mái, khanh khách nho nhỏ cười, kiếm quang càng thúc càng nhanh, quyến rũ Vương Sùng tới đuổi theo. Hai người riêng phần mình thi triển độc môn kiếm thuật bí pháp, phút chốc bay ra ở ngoài ngàn dặm. Vương Sùng dùng hết toàn lực Rõ ràng cũng đuổi không kịp Tề Bang Vân, không khỏi thầm khen một tiếng, Nga Mi kiếm thuật, chính xác rất cao minh. Nay Ngũ Hỏa thất cầm kiếm thuật, bất luận còn lại, chỉ luận kiếm độn chi thuật, chỉ sợ vẫn còn tại Nguyên Dương kiếm quyết phía trên. Âm Định Hưu sang chế Nguyên Dương kiếm quyết, to lớn chi cường, chí dương cấp liệt, thật đúng là không phải dĩ mau lẹ lấy sừng, ngược lại là vô ảnh kiếm thuật, phi độn chi tốc độ thiên hạ vô song, chỉ tiếc Vương Sùng cũng không thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, hắn chỉ là được một cái vô ảnh kiếm Trề Băng Vân cũng là trong lòng mừng thầm, nàng bình thường ổn trọng đoan chính, lại muốn cho chư vị sư đệ muội làm làm gượng ngẫu, còn khó hơn đến có như vậy cản trở thời điểm. Hỏa Nha kiếm kiếm quang nghiêng lướt, đột nhiên hạ thấp, bởi vì phi hành quá tốc độ, tại trên mặt biển kích động dâng lên một đạo bạch tuyến, khác với một loại phong tình. Vương Sùng hặc hạc cười cười, đồng nhiên biến hóa pháp thuật, sử dụng ra Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp, luyện thân thành khí thế chi thuật, cũng có xuất hiện biến hóa, hắn sử dụng Đại Lưu Kim chi thuật, chính là một đạo hỏa hồng. Sử dụng thái nguyên tiên đô lôi pháp, này duy nhất bản mệnh pháp thuật, sẽ hóa thành huy hoàng lôi quang, tốc độ lại tăng một phần. Vương sùng cũng hạ thấp độ cao, hắn biến thành lôi quang, tại trên mặt biển lướt qua, vô số xanh thảm lôi quang ngày lên, không biết bao nhiêu trên biển cá bơi, bị lôi điện uy lực còn lại đánh gục, cái bụng trở nên trắng lơ lửng ở đi lên. Hóa thành lôi quang, vương sùng đột thuật lại thêm lộ ra bá đạo. Tế băng vân mềm lòng, không muốn vô cớ sát sinh, cho nên kiếm quang mở dẫn, lại tự bay lên không Liên vào lúc này, một tiếng quát trói thai theo trong biển rộng truyền ra, một đạo hắc quang sen lẫn hẳn ý, lao thẳng tới tệ băng vân. Vương Sùng ở đâu dung đến loại sự tình này vậy? Hắn dơ tay phát lôi, đón nhận đạo hắc quang kia, lôi quang nổ tung, hắc quang chỉ là hơi chút lùi bước, rõ ràng không có xanh xanh nổ tan. Vương Sùng chính là trong lòng run sợ, thầm nghĩ, phải làm là tuyệt đỉnh kim đan, ta cùng băng vân không hợp khinh địch. Một cái thanh em ôn nhu tại vang lên bên hai, hắc tiên sinh mời đối phó nữ tử này Ta tới giết thiếu niên này. Cái thanh âm này mềm mại đáng yêu vô cùng, nhưng ngay sau đó nhưng là tựa như chín tầng trời tiếng sấm, liên miên không dứt kiếm thanh âm. Một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, ngăn cản Vương Sủng. Vừa rồi đạo kia cực hàn hắc quang, ngăn cản Tề Băng Vân, một trong thời gian ngắn, hai người liền ít nhất giao liệu mạng trăm ngàn lần. Này một đạo hắc quang, ẩn chứa vô tận hàn ý, biến hóa vô phương, dĩ tệ băng vân kiếm thuật, vậy mà cũng không có thể nhất kiếm phá chi. Ngăn lại Vương Sủng cái kia đạo kiếm quang. Lại là một phen tình hình. Xuất kiếm người, vân hoàn nhẹ tay áo, áo trắng như tuyết, tựa như ngọc đái tiên tử, giữ ngàn vạn kiếm quang bên trong hiện thân. Bàn tay trắng non cầm một cái trường kiếm, kiếm quang dịu dàng như nước, ngang trước người. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền tựa như đem bầu trời làm cho co quan minh, thu hết tại trên người mình, làm cho từng cái nhìn thấy người của nàng, ánh mắt đều kìm lòng không được, đã tập trung vào nàng, rút cuộc chuyển không rời được. Ngàn vạn hào quang, sẽ cùng một thân. trên trời dưới đất không tiếp tục bực này đã đẽ. Đúng là Vương Sùng cũng co qua một mặt chi nhã, cùng kiên ấm tông, Lữ Công Sơn cùng một chỗ bị đuổi giết qua, Chu Hồng tụ sư mội lòng cắt cắt. chương 374, ta chính là Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch bạch thắng. Vương Sùng trước mắt đều là sắc ý, lần trước hắn bị long cắt cắt đuổi giết, thiếu chút nữa liền xong đời, nữ nhân này cùng bản thân không có kẻ thù không có hoan, động giết người, người khác nhịn được, hắn khả nhịn không được. Vương Sùng nhìn lướt qua, Tệ Băng Vân cùng khống chế cực hàn hắc quang người chiến trường, đột nhiên để khí quát, Vân nhi, khả năng chém giết người nọ. Tế Băng Vân tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, nàng tuy rằng lo lắng Vương Sủng, cũng biết đuổi giết Vương Sủng lòng căc cặc, thực lực hơn xa bản thân, nhưng tại trong nháy mắt liền ngưng định tâm thần, muốn tiên đánh bại trước mắt đối thủ này. Không thể đánh bại người trước mắt, nàng liền không giúp được Vương Sủng. Vương Sủng tiếng quát, làm cho Tệ Băng Vân trong lòng lấm áp, cũng để khí quát, ta ứng phó tới. Vương Sủng nhẹ gật đầu. Đông nhiên nghe răng cười cười, đối với Long Cắt Cắt nói ra, chúng ta đổi lại chiến trường đi. Không chờ Long Cắt Cắt nói cái gì, hắn người quay đầu liền đi, không hề nửa phần lưu luyến. Long Cắt Cắt dịu dàng cười cười, nhìn quanh chiếu sáng, têu lên, quý quan lương. Thật lớn tên tuổi, khiến cho ta thử xem ngươi cuối cùng có bao nhiêu bổn sự. Vị này xuất thân thái thượng ma tông nữ tu, ngự kiếm đổi sát. Long Cắt Cắt cùng chu hồng tụ giống như, đều là sư theo cửu huyền, việc này giới niên kỷ xưa nhất ma quân cũng đều là học giống nhau bổ trợ, tinh thông thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm tuyệt đỉnh kiếm thuật, lại càng không thiếu phi kiếm, trong tay Hàn Trượng cũng thiên hạ danh kiếm. Có tuyệt thế kiếm thuật, vô song thiên tư, danh kiếm nơi tay, danh môn đại phái đứng đầu kim đan, tuyệt không phải là huyền hạc đạo nhân, cái loại này tư chất có hạ, cũng không có tốt nhất tiên kiếm gần thân kim đan có thể so sánh. Như vậy đối thủ, Vương Sùng đây là lần đầu gặp vỡ. Long cắt các chiến lực, nếu là làm so sánh, huyền hạc đã không lớn đủ nhìn. Mơ hồ tương đối cực quang phu nhân cái loại này chân nhân thế hệ, hay hoặc là khống chế Đan Lưu Phi các như vậy trấn phái pháp bảo từ thịnh cùng lưu chiếu Lâm Liên Thủ. Chính là có Bích Uyên cùng Cựu Liệt Cầm Long Vương Dạ Linh, Lý Hư Trung Chi Lưu, động chính vị này ma nữ, cũng có chút nuốt hận kết thúc. Vương Sùng mặc dù tại đại diễn cảnh gần như vô địch, nhưng là quyết không thể khiêu chiến Long Cắt Cát, hắn muốn rút khỏi chiến trường, tự nhiên là phải thay đổi dùng yêu thân. Về phân bị Long Cắt Cát khám phá yêu thân lai lịch. Hắn không có ý định làm cho vị này ma môn yêu nữ theo trong tay mình còn sống chạy mất. Hai người độn pháp đều nhanh, trói mắt liền bay ra mấy trăm dặm, Vương Sùng rút pháp quyết, tiểu hoàng xà bỗng nhiên chui vào ra khỏi biển trước mặt, hắn trở về cười nói, Long Cắt Cắt cô nương, ngươi kiếm thuật tinh kỳ, ta đánh không lại, thông thả đi gọi người trợ giúp. Sau đó một bước liền bước chân vào tiểu hoàng xà miệng lớn. Long Cắt Cắt cười nói, đều muốn ở trước mặt ta, chơi dịch chuyển hư không chi thuật, chớ có muốn sai. Nàng kiếm quang cùng một chỗ, tập trung khiếu huyết. Tiểu hoàng xà xuyên toa hư không khả năng, lập tức bị phong bế. Chỉ là vị này ma môn yêu nữ cũng không có ngờ tới, vương sùng căn bản cũng không phải là muốn muốn nhờ tiểu hoàng Sa chạy mất. Sau một lát, liền tiểu hoàng xà miệng lớn mở ra, một cái vòng tròn mặt nhẹ mập thiếu niên, trong tay ôm một cái bính linh kiếm, cười mỉm đi ra. Vương sùng há miệng chính là nói dối, ta chính là Nga mi Nam Tông, tiểu phích lịch bạch thắng. Long cắt cắt ngược lại cũng biết, nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng đoán không được Trên đời có ngũ thức ma quyển như vậy công phu, nàng tuy rằng xuất thân ma môn, nhưng nàng là thái thượng ma tông người, đương nhiên không biết ma thực tông trí tuệ nam là cái gì tỷ lệ. Húng chi vương sùng lúc này một thân đạo khí thế, huyền môn chính tông tình hình, ai có thể liệu, đây là một cô yêu thân. Long cắt cắt vào trước là chủ, lập tức suy đoán, vị này nga mi nam tông tiểu xét đánh bạch thắng, không biết nguyên nhân gì, ẩn thân này quá xả trong cơ thể, vừa rồi quý quan đưng là đi vào, thay đổi người đi ra. Vương Sùng đúng là vẫn còn lo lắng tệ băng vân, đối với tiểu hoàng xà quát, đi hỗ trợ Vân Nhi. Tiểu hoàng xà phun ra chủ nhân, cái đuôi to chặt lại, phút chốc chui vào biển rộng, Long Cắt Cắt vừa rồi khóa vây khốn hư không kiếm ý, bất chi bất giác, rõ ràng bị Vương Sùng phá vỡ rồi. Long Cắt Cắt tự nhiên cười nói, nói ra, còn rất rẻ trừng tiểu tình nhân của ngươi. Vương Sùng mặt chính khi nói, Vân Nhi là em gái của ta, nàng cùng quý quan đương lưỡng tỉnh từng duyệt, hai bên yêu nhau, ta đây cái làm ca ca hết sức vui mừng Đồng thời đấy lòng của hắn cũng âm thầm kinh sợ một cái, không nghĩ tới cũng bởi vì một câu vân nhi, thiếu chút nữa bị cái này mà nữ khuy xuất cái hở, may được hắn nhiều có thể chuyện thiếm, bằng không thì liền tròn không đến, đến rồi. Long cắt cắt cùng vương sùng đấu võ mồm chính là là ma môn lệ cũ, nếu là có thể dĩ nói, khiêu khích đến địch nhân đạo tâm bất ổn, dĩ nhiên là tiền chiếm được 3 phần cơ hội thắng. Vương sùng thân tinh thuần đạo khí thế, trường kiếm trong tay cũng vật phi phạm, làm cho long cắt cắt biết rõ, mình cũng không cách nào tốc thắng. Lúc này mới dùng tới tay này đoạn. Nếu là Vương Sùng không tốt, nàng đã sớm nhất kiếm chém tới rồi, hoàn đến gần làm chi. Vương Sùng không có nhanh chóng ra tay, là bởi vì hắn muốn thích hứng một fan này là Bạch Tiêu Yêu thân, trong cơ thể lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết lưu chuyển, cùng bính linh kiếm tạo dựng lên vi diệu liên hệ. Này lưỡi phi kiếm, hắn là Dĩ Nguyên Dương kiếm quyết tế luyện, tuy rằng Dĩ Lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết vận dụng có chút không hài hòa, nhưng dù sao hai loại kiếm quyết đồng xuất ngami, bất quá một lát, đã vận chuyển không ngại. Vương Sùng rõ ràng quát một tiếng, kiếm quăng cùng một chỗ, quắc, qua muôn ngàn thử thách xuất thâm sơn, lôi đỉnh nùng thân cũng bình thường. Nghìn năm hay cầm cố lúc phách hóa, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Long tiên tử. Mời xem kiếm này. Vương Sùng ngoài miệng nho nhã lễ độ, cũng phục khách khí, nhưng thuộc hạ có thể thực tàn nhẫn, ra tay tuyệt không nửa phần khoang dung. Nữ nhân này đuổi giết hắn hai lần rồi, lần này hoàn mang kèm theo nguồn ám toán tệ băng vân, nếu không có hắn sớm cho hỏa nha kiếm Trề Băng Vân thật đúng là nói không chừng muốn vẫn lạc. Như vậy Kiều Hận, Vương Sùng cũng không phải cái từ thiện người, ở đâu có không giết tâm nhất thời. Lôi Đình Phích Lực kiên quyết, cũng nga mi vô song sát phạt chi pháp, Bính Linh kiếm tính tình cũng phục hung lệ, Vương Sùng cũng là hung nhân, người kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một kiếm này lôi quang tung hành, giống như 9 tầng trời lôi thần hạ giới, quả nhiên ứng với một câu, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Long cắt cắt cũng hàn chập ra tay, hàn ý hướng suốt, trầm dằn hàn sóng to. Kiếm ý như Sương Tuyết Hai người đều là ma môn xuất thân Nhưng giờ phút này rồi lại một cái đại biểu Thái Thượng Ma Tông Một cái đại biểu Nga Mi Nam Tông Dĩ chính tà cả hai cùng tồn tại Tư Thái Đã bắt đầu trận này kinh thiên động địa đấu kiếm So với hai người kiếm thuật Bất kể là trước đây không lâu Hồng Nhi cùng tuân niệm từ đấu kiếm Đây là vương sùng chân thân cùng tuần nguyên lãng đấu kiếm Đều lộ ra thô Bạch tiêu tại Nga Mi Cũng có thiên tư tung hoành thế hệ Đúc thành kim đan quá mức sớm Một thân kiếm thuật mài giũa hòa hợp không dưỡi, nếu không phải là không có một cây kiếm tốt, chỉ có một cái cùng công pháp toàn bộ không phối hợp cự hàn móc câu, nơi nào sẽ bị Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt Liên thủ giết chết. Lúc này Vương Sùng sử dụng Bạch Kiêu yêu thần, dị mi chính tông nhất kiếm thuật, phối hợp bính linh kiếm, kiếm thuật mở rộng ra lớn đóng, tình hình đường hoàng. Long cắt cắt mỗi một kiện, đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, đã liền lôi đỉnh kiếm khí, đều bị thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm khóa vây khốn, kiếm của nàng ý thiên tâm, hơn xa hoàng bảo quái. Nếu là bình thường đại diễn thế hệ, long cắt cắt thậm chí không cần ra tay, đơn thuần bằng tá kiếm ý, có thể chém chết thân hồn. Hai đạo kiếm quang tại vạn giảm sóng cả thượng đầy trời ru tẩu, không ngừng giao hợp lại, chém giết khiếu huyệt biến sắc. chương 375, Khó chịu cái giắm. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, một kiếm này không sai. Giống như một cái bốn phía không lọt gió trong phòng một cái khó chịu cái giắm, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Vương Sùng đã không có không cùng Diễn Thiên Châu đối với Phun ý ý này phá châu tử trêu trọc. Hắn và Long Cắt Cắt so kiếm vượt qua trăm chiều, lúc này mới thám thiết cảm giác được, vị này ma môn nữ tu kiếm thuật có bao nhiêu sắc bén. Năm đó muốn là bọn hắn bị Long Cắt Cắt đuổi theo, ba người thêm một hối, cũng không đủ nhân ra nhất kiếm cảm đấy. Vẫn là là may được, Bạch Tiêu chính là thâm niên kiếm đan, lại phục là âm định hưu môn hạ 11 môn đồ, một thân kiếm thuật căn cơ hùng hậu, đổi hơn người, thật đúng là chưa hẳn chịu được được. Vương Sùng trong tay Bính Linh kiếm sử mở, Một vòng lôi đỉnh tiếp một vòng lôi đỉnh, lôi quang du tẩu, tán mà phục tụ, đã đem lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết xử đã đến cực hạn. Long cắt cắt mặc dù là ma môn bất thế xuất thiên tài, nhưng công lực cuối cùng không bằng Bạch Kiêu hùng hậu, Bạch Kiêu thành tiểu kim đan, vượt qua trăm năm, nhưng đem thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm kiếm ý, triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Hàn chập kiếm mỗi một lần cùng Bính Linh kiếm đánh nhau chết sống, chính là kiếm trường âm tê, mỗi lần Long cắt cắt Hàn chập kiếm đều bị Bính Linh kiếm cho cứng rắn dập đầu đi ra ngoài. Vương Sùng chính là ỷ vào công lực hùng hậu, không sợ hao tổn phi kiếm, cùng với chân truyền, tấn công địch người ngắn. Nhưng Long Cắt khẽ khỏe miệng mỉm cười, hồn nhiên lơ đễnh, mỗi lần hàn chập kiếm bị chấn hồi, đều lần nữa thúc ép lên đi, hàn chập kiếm không ngừng, kêu rít lão, dần dần tạo thành thiên ma bí mật thanh âm, quanh quần phiếu huyện. Trong vòng ngàn dặm ở trong trên biển sinh linh, tôn cá con rùa rải, đều bị thiên ma bí mật thanh âm phát động trong lòng ma niệm, tại trên mặt biển điên cuồng chém giết, cái chết đã bị ăn, sống sót cũng hóa thành ma vật. Long Cắt Cắt cũng là trong lòng thất kinh, nghĩ ngợi nói, Nga Mi Nam Tông lúc nào ra một cái như vậy cao thủ lợi hại. Chiêu thức ấy kiếm thuật, chỉ sợ đều không thua cho được Gâm Định Hưu lao đạo chân truyền mấy cái đồ đệ. Coi như là không bằng tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, nhưng là chênh lệch không xa. Nếu là như vậy khổ luyện đấu nữa, hắn rượi vào công lực thâm hậu, kiếm thuật thuần thụ thay độc, đều muốn thoáng đánh bại dễ dàng, muốn giết chết rồi lại khó. Long Cắt Cắt ra tay chặn giết, thật đúng là không phải có kế hoạch gì, nàng chính là có thể dùng đến tùy tâm sử dụng. Ma môn đệ tử tựa như dưỡng cổ, đồng môn giữa cũng có chút tranh đấu, ai càng mạnh hơn nữa, sẽ gặp thắng được. Long Cắt Cắt là nghe nói, Chu Hồng Tụ muốn muốn mưu mô thuần dương đại thánh một bộ phi kiếm, lúc này mới chạy tới, đều muốn quấy nhiều Chu Hồng Tụ công việc tốt, không cho vị sư tỷ này lại được một bộ phi kiếm. Về phần chính nàng, ngược lại là tịnh không để ý, có thể hay không lấy được thuần dương đại thánh phi kiếm. Bất quá Long Cắt Cắt cuối cùng không phải là người bình thường, nếu như tới đều tới. Tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị, vì vậy hẹn Thái Thượng Ma Tông mặt khắc một vị cao thủ, tính vào sung làm tạm thời đạo lữ. Vương Sùng cùng Tề Bang Vân ban đầu định nguyên minh, không khỏi có chút vui vẻ quá mức, vừa đúng long cắt cắt cùng làm cho ước hẹn ma môn cao thủ đi ngang qua, long cắt cắt liền giật dây đồng bạn ra tay. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn, tiện tay liền có thể giết đạo lữ, lại có thể như thế khó chơi. Quý quan đương mời giúp đỡ xuất chiến, chính hắn sợ là đã trở về, cùng Tề Bang Vân liên thủ. Đi vây công Hát Sơn thượng nhân Hát Sơn tuy rằng cũng có vài phần buồn sự Lại chỉ sợ ngăn cản không nổi Vị này hai vị tại đại diễn cảnh bên trong Được xưng bài danh một chút cậu nam nữ Ta đây biên cùng bạch thắng dây dưa xuống dưới Chút nào không một chút ý nghĩa Ta nghĩ muốn chiếm được thượng phòng Chỉ sợ muốn thiên chiêu trở lên Vương sùng ra tay bính linh kiếm Cũng không phải sợ nguyên dương kiếm cùng vô ảnh kiếm cho hấp thụ ánh sáng Hắn là muốn làm cho long cắt cắt cho rằng Hắn cũng chỉ có này một lưỡi phi kiếm Đối lại đối phương hơi có thư giãn, Nguyên Dương cùng vô ảnh đều xuất hiện, đầy đủ làm cho đối phương xinh đẹp. Nếu là mở màn liền khiến cho dùng Nguyên Dương vô ảnh, Long Cắt Cắt đã có cảnh giác, chỉ bằng kiếm thuật của hắn, tối đa ít chiếm thượng phong, muốn giết đối phương, rồi lại ngàn vạn khó khăn. Vương Sùng kiếm thuật không bằng đối thủ, còn muốn giết Long Cắt Cắt, tự nhiên muốn tại âm như quỷ kế thượng nhiều tiếp theo chút ít công phu, hắn cũng có 10 phần tin tưởng, chỉ cần cho mình bắt được cơ hội, Nguyên Dương vô ảnh nhất định sẽ cho vị này ma môn yêu nữ một cái cả đời khó quên trí nhớ. Long Cắt Cắt tuy rằng trong lòng suy tư, nhưng kiếm thuật rồi lại nửa điểm không loạn, tìm không thấy cơ hội, Vương Sùng cũng huyên náo sự tỉnh tính tĩnh, đem lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, khiến cho càng phát ra ngưng trọng như núi. Song phương kiếm quang như điện, trên không chung một trong thời gian ngắn, giao liều mạng trăm ngàn lần, hàng chập kiếm tiếp tục bị đẩy ra, Vương Sùng cũng vòng vòng kiếm quang. Kiếm tiên đấu kiếm, có bị người nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt phân ra thắng bại, cũng có Vương Sùng cùng Long Cắt Cắt như vậy. Yêu đấu mấy trăm chiêu cũng chưa không xuất ra thắng bại. Vương Sùng chân khí ẩn ngất vận. Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết thúc dục, một chiêu lôi khu diện đấu, kiếm quang sáng lạ, nhất thời chạm long các các, vị này ma môn nữ tu Hàn chập kiếm cương bị hắn cứng rắn dập đầu trở về, hơi có tiểu kẽ hở, bị hắn bắt được cơ hội phản kích. Long cắt các mỉm cười, kiếm ý thiên tâm sử dụng ra, Hàn chập kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó nhanh nhẹn bay tốc, lại ngươi không để phòng điều khiển, trực tiếp phản công, dị công đối công, muốn bức Vương Sùng cắt kiếm. Vương Sùng nhất thời đều tại chờ cơ hội này, hắn Nguyên Dương kiếm trong tay háo kéo lề, ngón trỏ trái cùng nhau, làm ra muốn lấy kiếm chỉ để ngăn cản Hàn chập kiếm xuẩn hành động, nhưng Bính Linh kiếm nhưng vẫn cựu không chút do dự bay thấp qua. Cơ hội này không tính quá tốt, cho nên Vương Sùng khiến trong đầu, nếu là lòng cắt cắt cùng hắn liều mạng, so đấu ai là gan càng lớn, Không tính cuồng hơn, hắn nhất kiếm qua, lòng cắt cắt bao nhiêu phải thu sao luôn cuống tay chân, nhưng lòng cắt cắt Hàn chập kiếm thì nhất định sẽ bị hắn dấu trong tay Nguyên Dương kiếm ngăn lại. Chỉ cần đối thủ kiếm thuật bất loạn, Vương Sùng sớm liền chuẩn bị tốt vô ảnh kiếm, tuyệt sẽ không có phần chút nào khách khí. Nhưng ngay tại Vương Sùng nhìn mình phi kiếm qua, chỉ là một quái, long cắt cắt thân ảnh rồi lại như khói vụ tiêu tán, về phần bay đến trước chân hàng chập kiếm, đều không cần nguyên dương kiếm, hắn tiện tay một quái, cũng là tán ở vô hình. Vị này ma môn yêu nữ, rõ ràng khiến một cái huyên thuật, rút sạch đi theo. Vương Sùng nửa điểm cũng không chầm chễ khống chế kiếm quang, thẳng đến vừa rồi chiến trường Nếu là lòng cắt cắt đã có lòng dạ hiểm độc chạy mất sau đó, liền đi ám toán Tề Băng Vân, Tề Băng Vân đang cùng mặt khác một vị ma môn cao thủ đầu kiếm, khả ngăn không được long cắt cắt đánh lén. Vương Sùng cũng là kinh nghiệm đại địch thế hệ, tuyệt sẽ không phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Địch nhân chạy mất, trở lại như cũ mà đứng đờ người già, chỉ hoang công phu, làm cho đồng bạn gặp sinh tử nguy cơ. Lôi đình phích lịch kiếm quang cực nhanh, bay đến nửa đường, tiểu hoàng xà đã theo tới, một cái đem vương súng nuốt đợi đến hắn tái xuất hiện đã lại khôi phục tướng mạo sẵn có. Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp toàn lực thuốc sử, hóa thành huy hoàng lôi quang, tuy rằng so kiếm độn chậm hơn, dù sao hắn thúc dục kiếm độn chính là Bạch Kiêu yêu thân, chính là đến kim đan tu vi, nhưng vẫn cửu cực nhanh. Vương Sùng chạy về chiến trường, Tề Băng Vân đã có phần chiếm thượng phòng, hắn thấy Long Cắt Cắt rõ ràng chưa có trở về, biết rõ vị này mà nữ liền là muốn thoát thân, cũng không có thoát khỏi hắn sau đó, giết một cái hồi mã thương, tới ám toán Tề Băng Vân. Trong lòng của hắn nhẹ nhõm một phần. Ngay sau đó liền thi triển tiên đô lôi Pháp, đánh thẳng vào hai người chiến đấu vòng tròn luận quần. chương 376, cực lạc ma quang. Lôi quang đi nhanh. Hắc Sơn thượng nhân ứng phó Tề Bang Vân, đã có chút căng thẳng, ở đâu hoàn chịu đựng được, lại đến một phát. Húng chi vương sùng đạo Pháp, nhập lại không thua bởi Tề Băng Vân, ra tay càng là tàn nhẫn. Vương sùng đụng vào vòng chiến, đầy trời đều là lôi quang, hắn cũng không phải là cầu giết địch đã thương địch thủ phải làm cho Hát Sơn thượng nhân lại cũng phân biện không được Tề Bang Vân kiếm thế. Hắc Sơn thượng nhân nguyên danh Hải Ế Lễ, Tây vực nhân sĩ, bởi vì thiên phú xuất sắc, bị Thái thượng Ma tông một vị trưởng lao mang về vạn ma đường, thậm chí Cửu Uyên Ma quân đều triển khai ý niệm trong đầu, đều muốn phá lệ thu hắn làm đồ đệ. Về sau đây là Thái thượng Ma tông mặt khác một vị thái thượng trưởng lao ra mặt, thu hắn làm đồ đệ mà, truyền thụ Thái thượng Ma tông mặt khác một môn đạo pháp cực lạc ma quang. Nay ngươi từ khi học tập ma pháp đến nay, chính là xuất sắc nhất thiên tài. Các loại đạo pháp, một học sẽ gặp, một lát có thể tinh, tiến cảnh vượt xa cùng thế hệ. Từ phía trên cương, đại diễn, thẳng đến kim đan đều không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh. hắn sở tu luyện tập cực lạc ma quang, phương pháp này ấn lên cổ thời điểm, phân có lục quý, xuân hạ nóng thu đông hàn Dĩ thiên chi nhạc thú, vô quá lục quý biến ảo, mà chi nhạc thú vị, vô quá xuân thu thay đổi liên tục, người chi nhạc thú vị, vô quá xuân về hoa nở, nhân tâm suy nghĩ yêu, ngày mùa hè hẹ tr Có phong đưa chán nản, nóng nhật bước hơi bước hơi, như thế vạn mục sáng lạ, hoa và cây cảnh trái cây, tất cả đều sinh trưởng. Ngày mùa thu cảm giấc mát, cũng có thu hoạch vô tận, vào đông ngừng, nghỉ ngơi dưỡng sức, hàn quý chốc nhất, liền có suy nghĩ về tình yêu chi niệm, lại phục tuổi tác chi luân hồi. Cho nên cái môn này cực lạc ma quang, trong người bắt đầu như gió xuân, ấm áp trói buộc không được rồi, sau đó liền có vô số huyết niệm, rất nhiều hạ tư, ngăn không được xuất hiện, đợi đến tình ngộ đã là tinh khí toàn bộ chút Đạo hạnh toàn bộ tiêu thụ, chỉ có thể mặc cho người định đoạn. Chỉ tiếc, bất kể là đạo môn tiên khí thần quang, hoàn là ma môn ma quang trí lưu, cần phải dương chân trở lên, không thể toàn bộ đến ảo rượu trong đó. Hát sơn thượng nhân Hắc lễ, nếu là đột phá dương chân, dựa vào cực lạc ma quang, có thể nhảy lên trở thành cùng hạ tình, lương xấu ngọc, đáng người sánh vai đạo môn nhân vật tuyệt thế. Nhưng ở kim đang cảnh, đã liền long cắt cắt đều có thể đem hắn kéo qua, sung làm bia đỡ đạn. Đối mặt vô cùng vô cùng Quang Hắc Sơn thượng nhân ở đâu nào có lúc rối rãi, phân biệt Tề Băng Vân kiếm quang, chỉ có thể đem Cực Lạc Ma Quang thu hồi, muốn bảo vệ bản thân. Chỉ là hắn nếu là có thể đột phá Dương Trần, Cực Lạc Ma Quang hoặc là hoàn có thể đỡ nổi Đạo môn Phi kiếm, Dị hắn Kim đang cảnh tu vi, Cực Lạc Ma Quang mặc dù huyền diệu, cũng không quá đáng là khống chế cương khí pháp môn. Làm sao có thể đủ ngăn cản được mới được Hỏa Nha kiếm, kiếm thuật lại phục tiến nhanh Tề Băng Vân. Vị này Nga Mi Vân tiên tử, càng là nguy cơ, càng là ổn trọng vốn đã dần dần chiếm được thượng phong, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Sùng như gió cuồng quyển trở về, còn tưởng rằng hắn sẽ ra điều gì bản lĩnh, đem lòng Cắt Cắt bỏ qua rồi một bên. Vương Sùng ra tay không liệt, lại chuyên môn cho nàng chế tạo cơ hội, Tề Băng Vân càng là cho rằng, Long Cắt Cắt sau đó muốn đuổi theo, Ái Lang là cho mình sáng tạo cơ hội, chém giết việc này là địch. Vì vậy vị này Nga Mi Vân tiên tử, bàn tay trắng non chỉ một cái, Hỏa Nha kiếm tùy ảnh kiếm quang đi về phía trước, tiên đã dẫn phát Hắc Sơn thượng nhân toàn lực chống đỡ, nhân kiếm hợp nhất, dùng bị mắc lừa ban đầu đả thương nặng ngoại vực đại ma, dẫn theo An Vũ Diệu đám người trốn chạy để khỏi chết, hoàn hợp lại chết bách luyện hỏa sát chiêu. Kiếm quang như tấm lụa, đầu vòng quanh Hắc Sơn thượng nhân chuyển một cái, sẽ đem vị này ma môn cực kỳ tiềm chất kim đan tông sư, thân thể cắt ra một nửa. Thu kiếm quang, tế Băng Vân cũng hơi có thở hồn hển, nàng vừa rồi sử dụng kiếm thuật, nhìn xem nhập lại không, cái gì vì thế, nhưng là ngũ hỏa thất cầm kiếm sát chiêu một trong, cực kỳ hao tổn chân khí. Hỏa nha kiếm phẩm chất hơn sa bách luyện hỏa, ngược lại là cũng không có bẻ gãy, tiếp nhận được một kích này, khả tệ băng vân trong thời gian ngắn lại phát không xuất ra kiếm thứ hai rồi. Hắc Sơn thượng nhân ma công thâm hậu, đã trúng một kiếm này, rõ ràng còn chưa chết, thôi vận ma công, còn muốn khôi phục thương thế, trên thân huyết nhục lúc nhích, hóa thành xúc tu, lẫn nhau xoắn xuýt. Vương sủng do xét nhân tiện thích hợp, rút pháp quyết, tiểu hoàng xà liền đột nhiên chui vào ra mặt biển, một cái đem Sơn thượng nhân cùng hắn cùng nhau nuốt. Tề Băng Vân vẻ mặt khẩn trương, nhưng cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng toàn lực khôi phục chân khí. Nàng chỉ thấy đến Tiểu Hoàng Sả bình tĩnh không, suy đoán Vương Sùng đang cùng Hắc Sơn thượng nhân đánh đấu, trong lòng cũng có lo lắng. Ngay tại Tề Băng Vân khôi phục 78 phần chân khí, đều muốn thử xâm nhập Tiểu Hoàng Sả trong cơ thể thời điểm, một đạo kiếm quang xa xa vòng truyện, đúng là kiểu Huyền môn hạ lòng các các. Tề Băng Vân biết rõ, nữ tử này so với hát Sơn thượng nhân vẫn còn muốn đáng sợ gấp 10 lần, theo như kiếm trên trời, Cất cao giọng nói, "Ngami Tệ bằng Vân, mời thái thượng Ma tông Long Tiên tử chỉ giáo." Long Cắt Cắt đôi mi thanh tú trao lên, nàng bỏ xuống vương sủng, trước hết rửa theo lệ cũ, tại trên biển điệu tức một lát, khôi phục chân khí, rồi mới trở về cứu hát Sơn. Long Cắt Cắt cũng không có ngờ tới, bên này chiến đấu chấm dứt nhanh như vậy, thầm nghĩ, hát Sơn cũng quá vô dụng, rõ ràng mới như vậy trong chốc lát, tiểu chống đỡ sự tỉnh. Nàng liếc qua tiểu Hoàng xà, đều không có xem Tệ Băng Vân, thầm nghĩ, có Tệ Băng Vân Quý cô nương, còn có Nga Mi Nam Tông chính là cái kia cái gì bại thắng, ta là lấy không được hảo. Hắc Sơn đã chết cũng tiểu chết rồi, ta theo chân bọn họ có quá mức dây dưa. Long Cắt Cắt dịu dàng cười cười, nhìn quanh thẳng nhiên, nói ra, vừa rồi bất quá là cùng mọi từ đùa giỡn, tỷ tỷ còn có chút chuyện này, tiểu đi trước rồi, nếu là người dám chứng kiến đồng bạn của ta, nhớ kỹ làm cho hắn đi cựu diễm đạo tìm ta. Vị này ma môn yêu nữ, liền như vậy không chế kiếm quang, công khai bỏ chạy. Long Cắt Cắt mới đi. Vương Sùng liền hai tay một phần, tạo ra tiểu hoàng xa miệng khổng lồ, đi ra, hắn nhìn qua long cắt cắt bỏ chạy phương hướng, chưa phát giác ra hơi sinh cảm khái. Trước đó lần thứ nhất gặp được việc này yêu nữ, ta cùng kiên ấm tông, lữ công sân bà chỉ có vội vàng thoát thân phần, lúc này đây gặp được, tốt xấu cũng có thể động thủ mấy chiêu. Coi như là không cần bạch tiêu yêu thân, cũng có thể chiến ba hiệp. Tiếp theo này, Vương Sùng cười hắc hắc, thò tay bắt được tề băng vân đưa qua tới Nhu Hòa Di, ôn Nhu mà hỏi. Ngươi khả bị thương này. Tế băng vân hơi có chút ngạo khí nói, chỉ bằng người nọ, hoàn tổn thương không được ta. Ngươi có bị thương chưa? Cái kia hắc bảo ra hỏa, như thế nào kết cục rồi hả? Vương sùng cười hắc hắc, sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, mới vừa văn thể, không thể lại luyện yêu thân rồi, nhìn thấy ra hỏa này, nhịn không được liền lại luyện một cố. Người này rõ ràng ta cùng độc lòng tự lục sư huynh giống nhau, cũng gọi là hát sơn thượng nhân, trên đời không thể có hai cái cùng tên hiệu tu sĩ ta liền thay lục sư s xử lý cái phiền phải đi. Hắc Sơn thượng nhân bị Tề Băng Vân trọng thương, ở đâu đây là Vương Sùng đối thủ. Huống chi hắn còn có Tiểu Hoàng Sả tương trợ. Tiến vào Tiểu Hoàng Sả bụng, Vương Sùng trước hết là một cái bổ thiên tiếp thủ, đem người này đánh chính là Ngũ Lao thất thường, lại phục thay đổi Bạch tiêu yêu thân, khảm bảy tám phần, rồi mới tử dung đã luyện thành một cô yêu thân. Về phần về sau cũng bị yêu nguyệt nhất kiếm xuyên tim các loại lợi thể, Vương Sùng đã không cần thiết, hắn tin tưởng, coi như mình không thể, cũng không luyện yêu thân. Liền hướng về phía hắn và tề băng vân chuyện này, yêu nguyệt cũng sẽ ra tay khảm hắn. chương 377, Đổi Loan Hoàn Phượng. Hắc lễ một thân cực lạc ma quang, tuy rằng giới hạn trong kim đan cảnh tu vi, còn chưa đủ để triển khai uy lực, đạo hạnh pháp lực đã là cùng giai nhân tài kết xuất. Vương Sùng nảy lòng tham luyện hắc lễ, chính là gặp hắn pháp thuật kỳ lạ, toàn thân ma quang, gần như đau thương bất nhập, vạn pháp khó làm thương tổn. Nếu không phải là hắn và tề băng vân, một cái có thể luyện thân thành khí thế sở trường về lôi pháp Một cái kiếm pháp vô địch, nhân kiếm hợp nhất, đổi qua hơi yếu một ít đại diễn cảnh kiếm tiền, coi như là vị này mà Môn tông sư đứng ở nơi đó để cho bọn họ khảm, nhất thời nửa khắc cũng phá không đi hộ thân ma quang. Băng Vân Dĩ Hỏa Nha kiếm, thúc dục ngũ hỏa thất cầm kiếm pháp sát chiêu, rõ ràng cũng không thể tương chi giết chết, chỉ là khảm đến trọng thương. Vương Sùng bản thân Dĩ Bộ Tiên tiếp thủ, cũng không thể tương một trong trưởng liền đang sống đánh chết. Đây là xuất động Bạch Tiêu yêu thần, lúc này mới khảm sống rợ chết rợ, đã luyện thành yêu thần. Chỉ là những thứ này ưu điểm, vương sùng đều nhanh nhịn không được. Ở đâu liệu, Hắc lễ không riêng gì hộ thân ma quang mạnh mẽ, vị này ma môn tông sư bị trọng thương sau đó, còn có thể nhanh chóng khôi phục Nhặt được như vậy một cô yêu thân, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc lễ như thế biết rõ, bản thân không thể bị đang sống đánh chết, mà là bị luyện thành yêu thân, là bởi vì chính mình công pháp kỳ lạ, dưới xôi vàng có biết, lúc ôm um hận kết trước. Vương sùng đương nhiên không hảo cùng tệ băng vẫn nói, bản thân luyện một cô yêu thân Mặc dù hắc lễ là người trong ma môn, việc này cũng làm lớn tiên hợp. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói ra, người này ma công, quả nhiên có chút không tầm thường ta dùng tiên đô lôi pháp, tương chi hoanh trăm ngàn cái, lúc này mới hoanh thành cho. Vương Sùng cùng hắc lễ bị tiểu hoàng xa một cái nuốt, hắn lại bình yên đi ra, hắc lễ kết cục không hỏi cũng biết, tề băng vân cũng không phải là quá quan tâm vị này ma môn tông sư. Vương Sùng tùy tiện đáp lại một câu, tề băng vân cũng không có miệt mái theo đuổi, chỉ là lòng còn sợ hãi kêu lên. Che này không nghi tới, rõ ràng đập lấy long cắt cắt này ma nữ. Vừa rồi cái kia Hắc bảo nhân, không biết là người nào, nhưng công lực thật sự đáng sợ, nếu không có Dĩ Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm tuyệt sát chi thuật, ta đều phá không đi hắn hộ thân ma quang. Như vậy, như vậy nhân vật lợi hại, tại Ma môn tất nhiên cũng không bừa bãi vô danh. Kỳ thật tế Băng Vân muốn nói một câu, nếu là Huyền hạc trưởng lao đám người, gặp được cái này Hắc bảo khách, chỉ sợ cũng có chút bị mấy chiêu bên trong đánh ngủ. Nhưng cô kỵ đến buồn môn trưởng bối mặt mũi, liền cũng không nói ra miệng. Vương sủng cười hắc hắc, nói ra, hắn trước khi chết tự xưng cái gì hắc sơn thượng nhân, ta ngược lại là nghe qua cái tên này, thế nhưng cái hắc sơn tuyệt không bản lánh như vậy. Tê băng vân sắc mặt hơi đổi, nói ra, nguyên lai là thiên hận ma quân môn hạ hắc lễ. Trách không được một thân ma quang, lợi hại như thế. Nàng lại phục cười một tiếng, nói ra, về phần người nói cái kia hắc sơn, lượng hẳn là độc lòng tự cái vị kia, hoàn toàn chính xác không có quá mức buồn sự. Vương Sùng nguyên lai like cái vị kia lục sư hình, mới bất quá là thiên cương, hiện tại chắc hẳn vẫn là không có đột phá đại diễn, tại Tề Băng Vân trong mắt, đích xác là không có quá mức bổ trợ. Vương Sùng trấn ăn nói, dù sao cũng đều giết, coi như là càng lợi hại, cũng bất quá chỉ như vậy. Tề Băng Vân thở dài một tiếng, nói ra, may được hắn chỉ là kim đăng cảnh, không cách nào triển khai cực lạc ma quang sát phạt chi huy, chỉ được hộ thân dậy, nếu là người này đột phá trí dương thực. Vương Sùng cười nói, chúng ta chỉ là đại diện cảnh có thể chiến thắng Kim Đan, đã là thực rất giỏi. Nếu là người này là Dương chân Cảnh, không câu nghệ luyện cái gì pháp thuật, chúng ta đều muốn làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Tề Băng Vân khuôn mặt tưởng đỏ, thứ hắn một cái, nhưng đấy lòng tuy nhiên cũng ngọt nào Vương Sùng lôi kéo Tề Băng Vân, cũng không dám tại bốn phía phóng đảng, tuy rằng hai người cũng không sợ lòng cắt cắt lại giết trở về, nhưng loại này chiến đấu, thật sự không có gì cần phải. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân đem độn quang liền tại một chỗ, giắt tay nhau cùng bay. Hai người độn quang đều là xích hồng, cũng là thập phần xứng. Tế băng vân mới được tình lang, lại có tiện tay phi kiếm, hoàn đánh lui lại địch, tâm tình vừa vạn. Vương Sùng ngược lại là lo lắng trùng trùng điệp điệp, hắn toàn hắn diện, mình còn có phiền thoái, cũng không biết buộc phát ở địa phương nào. Về tới cựu diễm đảo, Tế băng vân cuối cùng là chính phái nữ tiên, đương nhiên không có khả năng cùng vương Sùng chán cùng một chỗ, sợ trêu chọc lời hong tiếng ve, hai người như cũ tách ra, riêng phần mình trở về bản thân cây tổ. Vương sùng vừa suy nghĩ Bản thân có muốn hay không vách tưởng cửa quan mấy ngày, đến lúc luận kiếm đại hội ngày trở ra. Chật nghe đến một cái thanh em ô nhu, tại cây tổ bên ngoài văng lên, Hàn Yên cầu kiến quý công tử. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, như thế nào khách khí như vậy. Hàn Yên cười mỉm đi đến, giống như tư quen thuộc giống như, khoanh chân ngồi xuống, nói ra. Ta cũng không quá đáng nửa ngày không có ở đây, ngươi hãy cùng tề băng vân cái kia đứa nhỏ phóng đẳng lăn lộn đã đến một chỗ, ra tay thật đúng thật nhanh. Vương sùng lại cái không biết làm sao nói ra, Nga Mi lão Tổ Ngọc Giản, có lưu tên của ta, ta thì phải làm thế nào đây? Húng chi, bất quá là vì đến một bộ phi kiếm, không có hai nhà trưởng bối cho phép, sao có thể dễ dàng liền kết thành đạo lữ? Hàng Yên An An cười cười, nói ra, không phải là Láo Tổ sao? Thùy ra cũng không phải là không có. Ta cũng có thể cầu được Láo Tổ Ngọc Giản, người muốn tới một chương này. Vương Sùng Ho khan một tiếng, lập tức không biết nên như thế nói tiếp. Đây là khi dễ thôn hải huyền tông không có lao tổ sao. Thôn hải huyền tông nhưng cũng có hai vị đạo quân đấy, diễn khánh đừng nói, kim mẫu nguyên quân khả cũng không phải là ăn chay. Chỉ là muốn đã đến kim mẫu nguyên quân, hắn liền không hiểu trột dạ dâng lên. Hàng yên ngược lại cũng không biết, tiểu tặc này ma có khác trột dạ chỗ, thấy vương sùng đống nhiên liền không nói, hơi cáo giận nói, ta bản thành tâm đối đãi ngươi cũng không thật dày đạo ngươi cho ta là cái gì đồng nát sát vụn, cho tể băng vân cái kia lưới kiếm vậy là cái gì. Ngươi còn có lời gì nói Vương Sùng cũng không ngờ tới, hàng yên rõ ràng ở chỗ này dết một cái hồi mã thương. Lúc trước Diễn Thiên Châu làm cho hắn đưa hỏa nha kiếm, Vương Sùng hiểu sai ý, thật đúng đưa một cái kiếm mẹ, hồn không ngờ rằng, này sẽ còn có bụ. Vương Sùng thở dài một hơi, đang muốn nên như thế nào bổ cứu, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giấc mát, ngàn vạn không thể nói. Vương Sùng theo bản năng hỏi, không thể nói cái gì. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, không thể nói. Vương Sùng chính suy nghĩ, Diễn Thiên Châu đây là ý gì? Này phá châu tử liền lại đưa một đạo cảm giác mát, đi bắt tay của nàng, liền nói ngươi cùng nàng mới là thật tâm. Vương sùng mau giận điên lên, mắng, ngươi tin hay không, nàng có thể sử dụng bổ thiên kiếp thủ chủ chết ta. Diễn thiên châu đưa một đạo cảm giác mát, cũng thế, ngươi hành động không được tốt. Vương sùng mắng, loại sự tình này mà, như thế nào đều có thể nhìn ra là hư dã Hắn thật sự không muốn phản ứng này phá châu tử, hàng yên đem vương sùng cho cái kia khẩu kiếm mẹ, ném xuống đất, nói ra. Huyền âm kiếm ta cũng có chút một cái, này khẩu đồng nát sắt vụn trả lại ngươi a Hàn Yên trả lại một cái kiếm mẻ, cũng không hề lưu lại, đứng dậy đã đi. Vương Sùng không lời nào để nói, hắn cũng không phải là trội dạng, chính là cảm giác, mình quả thật làm kém. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ngươi có muốn hay không cũng mời Tề Băng Vân đi theo ngươi huyền âm kiếm quật. Vương Sùng lập tức liền nhảy dựng lên, máng, lao tử có như vậy muốn chết sao. chương 378, Vô địch Tiểu Kiếm Tiên Hàng yên chân trước vừa đi, tế Băng Vân liền đẩy cửa tiền đến. Nàng sóng mắt lưu chuyển, kiến giải trên có lươi phi kiếm, thiện tay rút. Mà bắt đầu, nếu có ý, thanh nhã ý mà hỏi, tình hình kinh tế của ngươi phi kiếm ngược lại là nhiều. Vương Sùng nghe thấy dây cung ca khúc biết nhà ý, hiểu được tế Băng Vân nói không phải chuyện này, mỉm cười, nói ra, chuyện này nói đến, ngược lại là cai tính tại trên người của ngươi. tế Băng Vân lập tức nở nụ cười, ôn nhu hỏi, như thế nào cai tính làm chuyện của ta vậy? Vương Sùng biết có chút ít chuyện này không hào giấu dếm, nhưng có một số việc rồi lại tử cũng không có thể nói, vừa cười vừa nói, lúc trước chúng ta giết Tây Hải Tam nhỏ, ta cùng Hàn Yên phân ra Tây Hải Tam tiểu nhân túi pháp bảo, lén lút làm một cái câu đổi, ta đem cây kiếm này tặng cho nàng, thay đổi cái khác bảo vật. Nàng gặp ngươi có Hỏa Nha kiếm, đã cảm thấy ta bất công đạo khả Hỏa Nha kiếm lại không phải là Tây Hải Tam tiểu đồ vật, chính là ta cùng ân sư cầu, làm sao có thể cho nàng. Tề Băng vân sắc mặt hơi nguội người nói, không thể cho hàn tỷ tỷ, có thể đưa cho ta sao. Vương Sùng cười nói, không phải vẫn là thay đổi một cái bách luyện hòa. Húng chi còn có thêm đầu, không biết chiếm phần lớn tiền nghi. Tề băng vân tự nhiên biết rõ, cái kia thêm đầu, chính là mình, làm ra giận dữ vẻ, thực sự không có chính xác tức giận. Hai người cãi nhau hai câu, lại phục viên và chuyển nghề trở về, tề băng vân ôn nhu nói, hàn tỷ tỷ cũng không phải là không giảng đạo lý người, trở về ta lại đi khuyên nàng một phên đi cây kiếm này ta lấy đi hoàn nàng. Vương Sùng lắp đầu, nói ra, đồ đạc của nàng đều cầm đi, người đem cây kiếm này cho nàng, chính là ta bị thua thiệt. Tế băng vân lúc này mới không nói, đem trong tay phi kiếm đưa cho Vương Sùng, Vương Sùng liếc mắt nhìn, có phần ghét bỏ nói, cây kiếm này cũng cho người đi. Ta giữ lại không có gì dùng. Tế băng vân cười nói, người thế nhưng là cảm thấy, nó phẩm chất quá kém. Vương Sùng vẫn thật là là ghét bỏ này khẩu được từ Tây Hải Tam Tiểu Nhân Phi Kiếm. Trong tay hắn bao nhiêu lưỡi phi kiếm rồi hả? Ở đâu có một cái, phẩm chất như vậy kém. Tề băng vân gặp hắn như vậy sắc mặt, lại là cười khúc khích, lo nghĩ, nói ra, cũng được. Người nếu như trứng mắt, liền lưu lại trong tay ta tốt rồi. Vương sùng vốn định hoàn cùng tề băng vân nhiều ngốc trong chốc lát, tề băng vân rồi lại sợ bị người nói xấu, không có lưu lại nhiều trong chốc lát. Nàng vốn chính là thấy hàn yên tới đây, đáy lòng ép không được tâm thần bất định. Dù sao trước chút ít thời điểm, vương sùng cùng hàn yên rất nhiều thân mật. Thủy Trung có chút lo lắng. Nhưng Tề Băng Vân là cô gái thông minh, biết rõ lúc này không nên nhiều dây dưa, cũng nên lâu ngày mới biết được nhân tâm, không phải là nhất thời có thể khuyên. Hàn Yên đã tới một lần, thật giống như không tiếp tục sự tình phát sinh. Nàng cựu thật giống hồn không thèm để ý Vương Sùng cùng Tề Băng Vân chuyện này, liên tục mấy ngày mọi người gặp nhau, đều nói cười không cố kỵ không có nửa phần khúc mắc Cũng lại nhìn không tới Hàn Yên cùng Vương Sùng xuất song nhập đối phó dấu vết hoạt động thân mật, hai người gặp mặt đều khí Tề Băng Vân cũng chính là ngày ấy, hơi chút lớn mật, qua một ngày, liền lại khôi phục Nga Mi Vân tiên tử đoàn trang, nhập lại không cho phép Vương Sùng quá mức thân mật, nhiều nhất là bình thường ngồi lần cận một ít, ngẫu nhiên nói vài lời, nhìn như bình thường mà nói. Hàng Yên cùng Tề Băng Vân đều rất phù hợp thường, nhưng Vương Sùng cũng không phải như vậy cảm giác, hắn chỉ cảm thấy mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút cổ quái. Trong đó ngu nam dực rõ ràng nhất, mấy lần hắn cùng Cửu Tiên Nhi nói chuyện, đều bị vị này võ đang thiếu niên tài tuấn đoạt trả lời trước rồi. Tựa hồ tại để phòng cái gì. Lôi Cô chúc cùng Vân Hoàn tụ cũng là hoàn hảo, chính là trong ánh mắt luôn luôn chút ít giống như cười mà không phải cười, rất giống là Vương Sùng đã làm nên trò gì không đứng đắn hoạt động, bị hai vợ chồng đục vào, bắt hắn nhược điểm giống như. Cũng tức là An Vũ Diệu hoàn bình thường chút ít, nàng còn có một món nho nhỏ hỷ sự này. Tề Băng Vân được Hỏa Nha kiếm, sẽ đem phi chủ y kiếm trả cho nàng, hàng Yên ném trở về cái kia khẩu kiếm mẹ, Vương Sùng giữ lại cũng vô dụng, cũng có phần ghét bỏ. Tề Băng Vân thu qua tay mượn cho tỷ muội tốt của mình. Này lưỡi phi kiếm là Vương Sùng đồ vật, Tề Băng Vân tự chắc là sẽ không không công công tấn suất, không kiếm hải đạo pháp, không có thêm nữa phi kiếm, ngược lại không bằng bình thường đạo pháp. An Vũ Diệu đã có tam lưới phi kiếm, mặc dù có một cái chỉ là mượn dùng, cũng coi là thực lực hơi tăng. Vương Sùng đã biết việc này, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng biết, Tề Băng Vân nhập lại không hoàn toàn là tỷ mỗi tình thâm, cũng là lo lắng An Vũ Diệu gặp được Long Cát Cát, này ma nữ động dưới người, tính tình bạo. Nhiều một phần thực lực, có thể nhiều một phần trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Mấy ngày nay, cửu diễm đảo thượng lần lượt lại tới nữa những người này. Trong đó sau cùng vạn chúng chú mục chính là, dĩ nhiên là là Long Các Các, nàng thậm chí ngay cả thôn Hải Huền Tông Quý Quan Đương Danh Tiếng, đều cho đẻ xuống rồi. Này ma nữ tới cửu diễm đảo chuyện thứ nhất mà, chính là công khai khiêu chiến cực quang phu nhân. Cực quang phu nhân thế nhưng là Dương chân Tu Sĩ, ở đâu có e sợ chiến đích đạo lý. Hai nữ tại cửu diễm đảo bên ngoài. Một trận đấu pháp, Long Cắt cắt rõ ràng lực lượng chống đỡ cực quang phu nhân cực quang Trấn pháp, không rơi chút nào hạ phong. Hai người ác đấu một ngày một đêm, đây là cực quang phu nhân đưa ra rừng tay giảng hòa, cho dù không có phân ra thắng bại, nhưng Long Cắt cắt thiên ma nữ tên hiệu, rồi lại vang vọng Tây Hải. Thanh danh nhất thời đuổi theo sư tỉ của nàng lương xấu ngọc. Vương Sùng cùng Tê Bang Vân, Hàng Yên đều có đi đang xem cuộc chiến, Hàng Yên lúc ấy cái gì cũng không nói, ngược lại là sau khi trở về, nói một câu. Bất quá so với ta sớm tu đạo mấy trăm năm. Tế băng vân cùng vương sùng nhớ tới ngày đó một trận chiến, đều có tất cả thần sắc lo lắng. Tế băng vân chưa cùng long cắt cắt giao thủ, cũng không biết vị này thiên ma nữ cuối cùng có bao nhiêu lợi hại, thấy được nàng khí lực va chạm cực quang phu nhân đều không rơi vào thế hạ phong, lúc này mới hiểu được bản thân còn đánh giá thấp nàng này. Nga mi hơn 10 vị trưởng lão, kim đan cảnh có thể chắc thắng nàng này sẽ không vượt qua 3 người. Vương sùng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hôm nay chỉ là đại diễn cảnh, coi như là sơn hải kinh cùng thiên phủ thư như thế huyền diệu, cũng bù không được cảnh giới thượng trên lệnh. Này ma nữ cũng không phải bình thường kim đan, với tư cách thái thượng ma tông đứng đầu kim đan, coi như là âm định hiu, cựu huyền năm đó, cũng không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Hắn ngược lại là nghĩ đến, nếu là lần sau đụng vào, nên như thế nào bạch tiêu yêu thân đối địch, mới có thể thành công tinh kế cái này địch nhân đáng sợ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, long cắt cắt này ma nữ, Huy phong nhất thời vô lượng, không người nào có thể trong khi ma huy thời điểm. Cửu diễm đảo lại tới nữa một cái ý không ngờ được người, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ rõ ràng cũng đại giá quang lâm. Long cắt cắt không chịu cô đơn, lúc này lại đi khiêu chiến Âu Dương Đổ, vị này tiểu kiếm tiên ngay lúc đó sắc mặt hết sức khó coi, đẩy nói mình có phần mệt mỏi, yêu cầu ngày thứ hai đấu kiếm. Lúc ấy hải ngoại mấy vạn tán tu, cùng một chỗ hoanh động, tưởng rằng Âu Dương Đổ e sợ chiến rồi. Rồi lại ai cũng không có ngờ tới. Âu Dương đổ đảo mắt liền đi cũng khiêu chiến một hồi cực quang phu nhân, vị này tiểu kiếm tiên ra tay nhất kiếm, liền đánh bại cực quang phu nhân, dồn ép 14 đảo tán tu, không tiếp tục mặt mũi lưu lại, thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Long cắt cắt xa xa thấy được một kiếm kia, không nói một lời, tại chỗ liền ngự kiếm bay đi, không còn có quay lại kiểu diễm đảo, ngày thứ hai càng đấu so kiếm, tự nhiên cũng thành một trận chê cười. chương 379, thập bắt Dương chân chảm Âu Dương. Âu Dương đổ một thân áo trắng xếp bằng trên một khối trên đá lớn hắn ra tay nhất kiếm đánh bại cực Quang phu nhân bước rời đi 14 đảo tán ù dọa rời đi thiên mà nữ long các các đã tới rồi luận kiếm đại hội địa phương lấy kiếm quang tức một tảng đá lớn an thân Thuần Dương đại thánh đại đệ tử hứa nhất Dương tự mình ra mặt đều muốn mời Âu Dương đổ tới động phủ của mình ngủ lại Âu Dương đổ rồi lại vẻ mặt mệt mỏi từ chối khéo rồi vị này tiểu kiếm tiên danh truyền thiên hạ vừa làm một kiện đủ để cho hắn tên tuổi càng thêm anh động đại sự mà vốn khai hăng hái Nhưng hắn vẫn thủy chung vẻ mặt mệt mỏi, tại trên đá lớn khoanh chân ngồi xuống, đều có một cô cô đơn lạnh leo cô lạnh. Âu Dương đồ đầu nói trước một ngày, cho nên ngày thứ hai, thuần dương đại thánh môn hạ, mời các phái tham dự luận kiếm đại hội thời điểm, người người đều thấy được, vị này ngồi ngay ngắn ở trên đá lớn tiểu kiếm tiên. Vương Sùng cũng hết sức tò mò, hắn tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên Phủ thời điểm, đã biết do huyền diệp chân nhân không phục âm định hưu đem trưởng giáo truyền cho huyền đức đạo nhân, dẫn theo năm cái sư đệ cùng một đám môn hạ, sáng lập Nga Mi Nam Tông. Hắn cũng chỉ ra mắt hai cái Nga Mi Nam Tông người, một cái chính là không cam lòng khổ sở, lại phục nưu phản Bạch Kiêu, một cái chính là chỗ này vị tiểu kiếm tiên lên rồi. Vương Sùng cùng Nga Mi Nam Tông cũng không có kẻ thù không có oan, hắn đối với Âu Dương Đổ, đáy lòng có phần có vài phần khâm phục. Tại hắn nghi đến, vị này tiểu kiếm tiên mới là nghiêm chỉnh Âm Định Hưu truyền nhân, này cổ bá đạo, quả thực áp lực đều đè nén không được. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, nếu là Âu Dương Độ như Âm Hưu giống như chứng nhận liền đạo quân, chỉ sợ có thể tái hiện năm đó âm định hưu xuất thế, vạn ma làng tránh. Lớn uy phong, tế băng vân gặp hắn nhìn Âu Dương đồ thật nhiều nhãn, hạ giọng nói ra, những năm này Âu Dương sư huynh thật không dễ dàng. Vương Sùng hỏi ngược lại, hắn nặc đại uy phong, có cái gì không dễ dàng? Long cắt cắt cái kia ma nữ, cỡ nào ngang ngược càng rỡ, gặp người nàng tựa như khảm nhất kiếm, ta và người đều thiếu chút nữa xui xẻo tại trong tay nàng, lại bị bị hù cũng không dám động thủ. Cực quang phu nhân giàu gì cũng là Dương Lại bị hắn nhất kiếm đánh bại, hảo thật mất mặt, 14 đảo tán tu, thừa dịp lúc ban đêm bỏ chạy. Tế băng vân nhìn qua Âu Dương Đồ, hơi có vài phần vẻ thiết hận, đắc, nếu không phải là huyền diệp sư bá mưu phản nga mi, Âu Dương Sư Huynh làm sao sẽ nửa đêm đi chọn cái gì cực quang phu nhân. Hắn đã sớm chém long cắt cắt, sau đó đi thái thượng ma tông lần lượt thử kiếm. Vương Sùng nhịn không được ngẩn ngơ, kêu lên, sẽ không a Tế băng vân nhỏ giọng nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua Nhưng lúc ngươi âm định hưu tổ sư còn chưa phi thăng, Âu Dương đổ sư huynh mới vào kim đan, đúng là sau cùng hăng hái thời điểm, bởi vì thiên ma tông người giết thập nhị sư bá, hắn liền độc thân cô kiếm, giết lên thiên ma tông. Vương Sùng nghe được đã quyển, đuổi theo hỏi một câu, sau đó thì sao? Tế băng vân che miệng cười khúc khích, nói ra, hắn liền cho thiên ma tông người cho giết chật vật chạy trốn rồi nha. Vương Sùng nét miệng, nói ra, đây cũng có cái gì rồi. Hắn còn có nửa câu chưa nói, thầm nghĩ. Lao tử cũng bị rất nhiều người, giết chật vật chạy thụt mạng được không nào. Trong đó hoàn bao gồm các ngươi nga mi. Tế băng vân thấy sắc mặt hắn, có phần không cho là đúng, biết rõ chỗ hấp dẫn bán đã đủ rồi, rồi mới lên tiếng. Lúc ấy chuyện này hành chuyển thiên hạ, lúc đương thời cái danh mục gọi là 18 dương chân trạm Âu dương. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, kêu lên, thiên ma tông có nhiều như vậy dương chân này. Tế băng vân ăn cười nói, người quan tâm địa phương, như thế nào không đúng. Vương Sùng quay đầu lại đi liếc mắt nhìn Âu Dương Đổ, nói một câu, 18 dương chân chạm Âu Dương, còn chưa bắt hắn cho chém, gia hỏa này thật rất giỏi. Thật không nổi. Hàng Yên bỗng nhiên khẽ cười nói, cái kia chính là Âu Dương Đổ bình sinh chi đỉnh ngọn núi. Nếu là Âm Định Hưu không phi thăng, nay tiểu kiếm tiên hoàn thật không biết gặp vì phong tới khi nào. Chỉ tiếc, Âm Định Hưu phi thăng, huyền diệp thoát ly ngami, Âu Dương Đổ liền không còn có qua như vậy ngang ngược càng rỡ. Vương sùng lại đi nhìn thoáng qua Âu Dương Đồ. Đông nhiên toát ra một cái vớ vẩn ý niệm trong đầu, hắn tuy rằng kiếm thuật thông thần, uy phong thật lớn, nhưng thuật nhịn. Thật giống như một con chó ra. Âu Dương đổ chuyện này, cũng không có so với Nga Mi người biết rõ đấy rõ ràng hơn, cũng không có so với người của Ma Môn, hiểu được thêm nữa. Có thể băng vân cùng Hàn Yên giải thích, Vương Sùng đông nhiên sẽ hiểu, Âu Dương đổ vì sao nhất kiếm đánh bại cực quang phu nhân, bước tàu 14 đảo Tán Tu, dọa tàu Long Cát Cát, như cũng vẻ mặt mệt mỏi sát. Bởi vì này vị hầu như cảnh giới kim đan vô địch, kiếm thuật sưng hùng đương thời Nga Mi kiếm tiên, rõ ràng không dám ra kiếm. Hắn không dám giết Long các Cát, không dám lại như năm đó giống như tung kiếm thiên hạ, thử hỏi quân hùng. Hắn sợ không phải mình, là sợ liên lụy sư môn, sư môn của hắn không phải Nga Mi là Nga Mi Nam Tông, sư phụ của hắn huyền diệp bất quá là chân nhân, đã không phải là âm định hưu lão tổ. Như vậy hùng cứ việc này giới chi đỉnh đạo quân. Vương Sùng thở dài một tiếng, đống nhiên lại cũng không muốn nói chuyện Hắn và Âu Dương Đồ xuất thân, lai lịch, sư môn, tâm cảnh, nhiều loại tình huống đều không giống nhau, hai người hầu như không có bất kỳ chỗ tương tự. Nhưng mà Vương Sùng lại biết rõ, chính mình rồi giải vị này tiểu kiếm tiên tâm tình, đó là một cô hết cách tới hâm hực, nếu không có hắn đạo tâm kiên định, không thể hoặc rời, chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là bị kẹt chết ở cảnh giới Kim Đan, không có thể đột phá Dương Chân, thật đúng là đúng là chuyện nhỏ. Thuần Dương Đại Thánh môn hạ, đem hết toàn lực duy trì lần này luận kiếm đại hội trật tự. Cửu Diễm Đảo đạo pháp, không dùng sáng lập hư không làm danh, Cửu Diễm Đảo thượng cũng không có có thể dễ dàng mấy vạn tu sĩ phòng, cho nên lựa chọn tại Cửu Diễm Sơn trước một chỗ đất bằng, trồng lên xây một khối đài cao, coi như xong sự tình. Nơi này chính là như thường ngày các phái tán tu giảng đạo chỗ, Vương Sùng Hoàn thượng thứ, nói một hồi đan định pháp. Tham dự hội nghị các phái tu sĩ, lúc này cũng không cần biết cái gì tiểu kiếm tiên rồi, đều đưa ánh mắt đặt ở giảng đạo trên đài. Hứa Nhất Dương phiêu nhiên lên giảng đạo đài, quát: "Ta sư Thuần Dương đại thánh, bình sinh gì luyện kiếm xứng tên?" Chỉ là lao nhân ra người, cảnh trung suy tính, bản thân cùng làm cho luyện phi kiếm, đều không có có duyên phận, cho nên này mới quyết định tổ chức luận kiếm đại hội, đem làm cho luyện phi kiếm tặng giữ hữu duyên. Nói đến đây, Hứa Nhất Dương sắc mặt có chút lúng túng, nói ra: "Chỉ là ngày hôm trước, ta sư chợt phát hiện, nguyên bản lập thành, vì thế lần luận kiếm đại hội chi phần thưởng bính linh kiếm, hỏa hầu còn chưa thuần thục." cho nên thay đổi một bộ khác phi kiếm, tên là Linh Chỉ. Vương Sùng sơ soạn mình một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, thầm nghĩ, xem ra bính linh kiếm chuyện này, đây là bại lộ, sẽ không biết đạo lúc này thuần dương đại thánh là cái gì tâm tình. Tham dự hội nghị tất cả mọi người lên áo, mà bắt đầu, có ít người cũng không phải quan tâm, cuối cùng lần này luận kiếm đại hội chi phần thưởng, đến tụt cùng là bính linh đây là Linh Chỉ, nhưng cũng có người vô cùng để trong lòng. Dù sao mỗi người tinh tu kiếm quyết bất đồng, phi kiếm nếu là cùng kiếm quyết không hợp, Hầu như không có cách nào khác vận dụng Bạch tiêu chính là cái điển hình ví dụ Tế băng vân hơi nhẹ nhàng thở ra Nhìn vương xung nhãn Đống nhiên liền tràn ngập nhu tình mà ý Nàng cũng là không dùng được linh chỉ đấy chương 380 Luận kiếm linh chỉ Nếu không phải vương sủng cho nàng Dùng hỏa nha kiếm thay đổi bách luyện hỏa Tế băng vân hoài nghi Bản thân muốn đến không một trận Coi như là được linh chỉ Lại có thể thế nào Nàng thực không dùng được linh trí kiếm Hứa nhất dương quát Ta sư thuần dương đại thánh biết lái tích một cái lối đi, nối thẳng thượng cổ linh trì. Nguyện ý đến việc này một bộ phi kiếm cấp phái tu sĩ, liền mời thẳng vào trong đó, đến kiếm mà về. Có người tu sĩ quát, linh trong ao, khả gặp nguy hiểm. Nếu là ta trước phải kiếm, người khác muốn cướp làm sao bây giờ? Hứa nhất dương cười nói, linh trì chính là thượng cổ tri địa, vốn là tiên gia Diệu cảnh, nhưng bị ngoại vực ma đầu xâm nhập, đoạt vô số linh cầm tiên thu thân thể, hóa thành ma vợ. Trong đó chẳng những có kim đàn cảnh đại ma yêu, càng có dương chân cảnh đại ma, thậm chí thái ớt cảnh ma trung đại thánh, có lẽ đều ở trong đó nghỉ lại. Chư vị nếu là lo lắng nguy hiểm, cũng cũng không cần đi. Dù sao Linh chỉ kiếm đầu có một bộ, vốn là không thể người người đều có. Về phần lo lắng bị người cấp đoạt, hứa nhất Dương cười nói, vốn chính là cho đại môn cướp đoạt đấy, nếu là tự nghĩ tu vi không bằng, cũng đều không cần đi. Mấy vạn tu sĩ lập tức xôn xao, kỳ thật đại đa số người. Đều là tới tiếp cận vật khí, nhập lại không có nghi qua, nếu là cần phải đầu kiếm, cần phải đấu pháp hay hoặc là có quá mức nguy cơ nên làm cái gì bây giờ. Hứa nhất Dương cũng không đáp lời, chỉ một ngón tay, trên bầu trời liền dạn nứt liếc, trong đôi mắt, thiên đạo vô tình, xem chúng sinh như không có gì. Hán quát, chỗ này thông đạo đầu mở một canh giờ, một lúc lâu sau liền cửa này bế, một tháng sau đó, mới có thể lại lần nữa mở ra. Đều muốn đi đấy, phải tại trong vòng một canh giờ có quyết đoán. Tiến vào Linh Trì sau đó, muốn đối đại đi ra, cũng tu tại một tháng sau, trở về lối vào. Cơ duyên thiên định, mời chư vị tự chọn chi. Hứa nhất Dương nói xong câu đó, liền tự thối lui, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đổ, kiếm quang cùng một chỗ, cái thứ nhất xâm nhập bầu trời trong đôi mắt. Ngay sau đó, lại có mấy người tự kiềm chế đạo pháp, cùng theo Âu Dương Đổ xâm nhập ở giữa. Mắt nhìn đi hơn 10 người, hứa nhất Dương lúc này mới chưa cười nói, nếu có đạo lữ kết bạn xâm nhập, buồn môn khả cung cấp một đạo âm Dương lục có thể cam đoan tại linh chỉ ở bên trong, tìm được đối phương, không sẽ bị lạc. Vương Sùng trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, nguyên lai đạo lư sự tình, cùng với ở chỗ này. Không biết ấm lão đạo ngọc Giản trong, nói hắn đã cùng thuần dương đại thánh đã nói, muốn thanh phi kiếm lưu cho hắn môn nhân, lại như thế nào cái thao tác. Tề Băng Vân thỏ tay bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng cầm nắm chặt, Vương Sùng bắt lấy tiểu mỹ nhân ngọc Cấm nhu hòa gì, trong lòng hào hùng nhất thời, kỳ thật hắn vốn muốn, trực tiếp buông tha cho lần này luận kiếm đại hội. Dù sao hắn cũng không thiếu phi kiếm rồi, nhưng mà Tệ Băng Vân động tác này lại làm cho hắn buông tha cho nhượng bộ chi niệm. Vương Sùng để khí quát, thôn Hải Huyền Tông quý quan Ưng cùng Nga Mi Tệ Băng Vân, mời hứa đạo Hưu ban thưởng một đạo âm dương phù lục. Hứa nhất dương tiện tay bán ra, liền có một đạo phù lục bay ra, trên không trung chia ra làm lưỡng đạo, phân biệt đưa vào Vương Sùng cùng Tệ Băng Vân trong đầu tóc. Vương Sùng lời của còn chưa rơi, liền có một cái thanh âm ôn nhu kêu lên, Nga Mi Dương tổ nhất mạch Hàn Nghiên cùng thôn Hải Huyền Tông quý quan Ưng Cầu đạo đệ tử ban thưởng một đạo phụ lục. Vương Sùng sắc mặt nhảy thon cái, liền đỏ lên. Tề Băng Vân cũng ngọc nhan sinh giận, nhưng không có phát giận, chỉ là chăm chú nắm chặt Vương Sùng thủ, trong tay hào ánh lửa tán loạn, nếu không phải là còn có thể ép tới sự tình, nói không chừng muốn tiên chém Hàn Yên. Hứa Nhất Dương nghẹn lấy vui vẻ, cũng là một đạo phụ lục bay qua, bằng không hóa thành lưỡng đạo, phân biệt rơi vào Vương Sùng cùng Hàn Yên tóc thượng. Hàn Yên lại thêm không chần chờ, không chê kiếm quang, thẳng đến bầu trời đối mắt đầu lưu lại một bóng lưng, làm cho người ta sinh ra vô hạn hạ tư. Vương Sùng chỉ cảm thấy, ở đây mấy vạn tu sĩ, đến có một nửa tại nhìn mình, đang muốn cũng thẳng đến linh trì, lại bị tể băng vân kéo xuống dưới, nhỏ giọng nói ra, ngươi còn muốn đi theo hàng tỷ tỷ tụ hợp hay sao? Chúng ta chậm chế một ít lại đi. Vương Sùng thở dài, hắn là thực cây đến tính khí, chỉ có thể chờ, nhìn xem vô số tu sĩ, bay vào không chung đôi mắt. Mấy vạn tu sĩ, trong đó thực có tư cách đi vào người cũng không quá đáng thiên mấy. Thiên cương phía dưới, chớ có nói cơ duyên, tiến vào linh trì, chỉ, chỉ sợ đều sống không được. Nhưng luôn có người không cam lòng, đều muốn đụng cơ duyên, cho nên cũng có rất nhiều ngày cường cảnh trở xuống người, bị các trưởng bối mang theo, xâm nhập linh trì trong đi. trói mắt một canh giờ gần, lại có 1.400 người xâm nhập linh trì, còn dư lại các phái tu sĩ, đều tự nghĩ vô duyên, cũng không dám đi xâm nhập, vạn ma hoành hành chi địa, có ít người còn muốn xem cái náo nhiệt, chờ một chút xem ai đến kiếm. Ai có thể trở về? Nhưng cũng có người. Cảm thấy không thú vị, chuẩn bị lên đường về nhà. Tế băng vân thấy không tiếp tục người sông linh trì, lúc này mới giật lấy vương sùng, ngự kiếm bay lên không, bọn hắn xâm nhập bầu trời mắt to con mắt, này đầu mắt to liền chậm rãi đóng cửa. Kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có tu sĩ ly khai, bất quá bảy tám nhật, kiểu diễm người trên đảo tiểu ít đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn vàng người, đợi chờ những cái kia tiến vào linh trì người đi ra. Trong đó hơn phân nửa đây là cùng sông linh Trì người thân hữu đồng môn, chỉ có gần một nửa, chỉ cầu xem cái náo nhiệt. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân xâm nhập linh trì, hai người đều là kinh nghiệm đại địch thế hệ, tại Tiếp Thiên Quan cũng không biết liên thủ chiến đấu dư thừa ít hồi. Tuy rằng lúc này thân phận cùng ban đầu ở Tiếp Thiên Quan thời điểm bất đồng, nhưng liên thủ tắt chiến kinh nghiệm rồi lại phong phú đã đến cực hạn. Vương Sùng hóa thành một đạo lôi quang, bọc lấy Tề Băng Vân, Tề Băng Vân đã có Vương Sùng hỗ trợ phòng ngự, Hỏa Nha kiếm hóa thành hồng đi đầu mở đường. Hai người ở trên hư không trong thông đạo cũng không cảm giác quá nhiều áp lực, kiếm quang lại nhanh chóng, trói mắt liền thông qua được biên giới chi đạo, xâm nhập linh trong ao. Hai cái vừa mới cảm giác trên thân chợt nhẹ, ngay sau đó chân khí trong cơ thể giống như lửa bừng, đột nhiên phun phát ra tới. Nhất là Vương Sủng, luyện thân thành khí thế, lại đang thi triển hồng hóa chi thuật, chân khí giống như lửa mạnh tuế dầu, kém một điểm liền khống chế không nổi. Hắn vội vàng thu hồng hóa chi thuật, lại tập trung quanh thân khiếu huyệt, Lúc này mới cảm giác đỡ một ít. Tế Băng Vân có hắn dĩ hồng hóa chi thuật bảo vệ, ứng biến nhanh hơn, cũng đã tập trung vào quanh thân khiếu huyệt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tế Băng Vân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nơi đây tựa hồ ngoại vực, không có chút nào linh khí, nếu không phải tập trung linh khí, tối đa nửa canh giờ, chân khí của chúng ta muốn tán rựt, ẩn hầu như không còn. Vương Sùng véo nhẹ phát quyết, quát to một tiếng, Tiểu Hoàng Xà đột nhiên tự hư không trồi ra, ngược lại là đem Tề Băng Vân lại càng hoảng sợ, kêu lên. Nó không phải ở bên ngoài này. Như thế nào cũng có thể tiến đến. Vương sùng đáp, ta vụng trộm mang vào. Hắn cũng không thể nói, bởi vì có thiên tà kim liên, có thể cùng này đầu mục ma yêu lẫn nhau cảm ứng, hư không na gì, chỉ là lúc này đây, không phải hắn dĩ bị khống chế đại ma yêu là tọa độ, đem mình dịch chuyển qua, mà là đem tiểu hoàng xà dịch chuyển tiến đến. Vương sùng lôi kéo tề băng vân, chui vào tiểu hoàng xà mở ra miệng lớn, tiểu hoàng xà chặn lại cái đôi lớn, đem phía ngoài cảnh trí đều truyền vào trong cơ thể đạo phụ. Chương 381, Yến phân trên đỉnh 3 tầng lục, kiếm cắt ra trong mắt một tia quang. Thôn Hải Huyền Tông huyền huyền luyện độ thuật, chẳng những là một môn độ pháp, cũng có thật nhiều pháp môn, với tư cách nguyên bộ. Ví dụ như đem ngoại giới cảnh trí chuyển vào động phủ kính quan thuật. Vương Sùng mặc dù không có tại tiểu hoàng sả trong cơ thể đạo phụ kiến tạo phong xá, nhưng tổng cùng so với bên ngoài hảo rất nhiều. Tại linh chỉ bên trong, coi như là tập quanh thân khiếu huyệt, chân khí cũng là chậm rãi trôi qua. Chính là cảm giác không lớn rõ ràng thôi. Nhưng trốn tiểu hoàng xà trong cơ thể động phụ, liền hoàn toàn cảm giác không thấy chân khí sói mọn. Bọn hắn xuất hiện địa phương, hẳn là linh trì một góc, phóng nhãn nhìn lại, cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô số sụp đổ đỉnh đài lầu các, khắp nơi đều có ung tùn cỏ dại, chỉ là này cỏ dại, tựa như vật còn sống, dương nanh mua bước, Hiển nhiên cũng đã bị ma đầu biến thành. Tiểu hoàng xà vốn chính là ngoại vực ma vật, này đều không có linh khí chỗ, đối với nó no tới bảo hoàn toàn không là vấn đề Ngoại vực ma vật sinh tồn, vốn là khó khăn vô cùng, chính là bởi vì việc này, một khi xâm nhập giới cửa quan, sẽ dốc sức liều mạng nuốt hút linh khí, thôn phệ sinh linh, một đường tăng lên cảnh giới, hóa thành đứng đầu yêu ma. Che bởi vì này chút ít ma đầu, vốn là có cái kia đến lúc cảnh giới, chỉ là ngoại vực linh khí tuyệt không, chỉ có thể duy trì bất tử thôi. Vương Sùng quan sát một hồi, têu lên, những người khác có lẽ đều là đi theo, nơi đây cũng không người lưu lại. Tê Băng Vân cũng nhẹ gật đầu. Nơi này có thật nhiều người dấu chân, 89 phần 10 là những cái kia xâm nhập linh chỉ, nhưng còn không có đạo nhập thiên cương thế hệ lưu lại. Thậm chí nàng còn có thể chứng kiến, hơn 10 đoàn mở mịt khói khí, đó là không biết vị kia tu sĩ, trong cơ thể tán luận, ẩn chất khí, bởi vì lẫn nhau xoắn xuýt, hình thành bên ngoài cơ thể thực tức. Tiểu hoàng xà đối mặt những cái kia bên ngoài cơ thể thực tức, hưng phấn cái gì cũng giống như bổ nhào qua lớn hé miệng, lập tức đem này hơn 10 đoàn mờ mịt khói khí đều nuốt Tựa hồ nó bực này đại ma yêu, tại ngoại vực gặp được như vậy mị thực cơ hội, đã cực ít, bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, vực ngoại thiên ma trọng yếu sẽ không lấy ma khí thúc dục pháp lực, mà là lấy thân thể, lấy thần niệm tranh đấu, ma khí ngược lại là duy trì sinh mệnh cần thiết. Vương Sùng kỳ thật tu hành kinh nghiệm, chẳng hề phong phú, nhưng tề băng vân lại từ nhỏ đã bị dạy bảo những kiến thức này, lúc này chọn khẩn yếu từng cái nói cho hắn, làm cho vương Sùng rất nhiều cảm kích. Nếu là không có tề băng vân Hắn ít nhất phải luôn cuống tay chân hảo một hồi. Vương Sùng đang tại suy nghĩ, nên như thế nào đi tìm lình trì kiếm, những người khác cũng đều đi nơi nào, liền đông nhiên cảm giác được, trên da đầu hơi ngứa dâng lên một đoàn khói khí. Vương Sùng còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra vậy, liền có một đạo kiếm quang, nhanh nhẹn bay tới, nhìn thấy tiểu hoàng xà, liền khẽ quát nói, mau để cho ta đi vào. Vương Sùng thở dài, quả nhiên vây tay một cái, làm cho tiểu hoàng xà đem người tới để vào. Này người tự nhiên không phải là người khác, chính là Hàng Yên. Hàng Yên bước chân vào tiểu hoàng xà trong cơ thể động phủ, trên mặt cười nói tự nhiên, trên đầu hơi có một đám xanh nhạt khói mù Vương Sùng chính muốn nói gì, đã thấy tề băng vân cũng hơi nhẹ đóng tinh mâu, trên đỉnh đầu cũng có một đám xanh nhạt khói khí, tản ra mà thu. Vương Sùng cả kinh nói, trên đầu ta khói khí, là màu gì? Tề băng vân cùng Hàng Yên cùng một chỗ đáp, là một cỗ khói đen. Vương Sùng trong lòng hơi để, thầm nghĩ, hoàn hảo hoàn hảo không phải cùng các nàng một cái màu sắc. Hàng Yên vô đỉnh đầu mái tóc, đem khói xanh thu trở về, cười khanh khách nói, đã biết rõ quan ứng, có linh xà, có thể giấu người, không cho chân khí tán chạy. Ta ở chỗ này chờ các người rồi rất lâu, thiếu chút nữa giải tán có nhất thành công lực. Tế băng vân trong tay hào ánh lửa về ra, trên mặt rồi lại vui vẻ không giảm, têu lên, hàn tỷ tỷ đến thật tốt, ta phải lên cùng một chỗ, lẫn nhau chiếu cố. Vương Sùng chỉ cảm thấy hai nữ giữa, tuy rằng nhìn xem không có chuyện Nhưng mơ hổ có sát khí tràn đầy thầm nghĩ, lần này tới linh trì, là vì tìm kiếm. Coi như là linh trì kiếm tìm không thấy, cũng không sao, nhưng cũng không thể náo xảy ra chuyện gì đâu, ta cần phải trấn an các nàng. hắn vừa mới ho khan một tiếng, muốn muốn nói một câu nói, Hàng Yên đã nói nói, ta muốn đánh ngồi một hồi, chữa trị chân khí, các người mau tự thuyết thể mình nói chuyện. Hàng Yên rất xa tránh ra, tế băng vân cũng khôi phục ôn nhu không màng danh lợi, hướng về phía vương sùng mỉm cười, nói ra chúng ta cũng bắt đầu thăm dò linh chỉ a. Vương sủng trái tim, phiêu đãng dâng lên, lại phục phiêu đãng rơi xuống, hơi có chút không trô sắp đạt. Hắn quát một thân, khống chế tiểu hoàng xà, bắt đầu thăm dò linh chỉ. Tiểu hoàng xà bay ra không lâu, liền chứng kiến một đoàn phiêu đãng khói khí, trên mặt đất có một cỗ thi thể, khói khí vẫn còn cái vồ đóa xuất hiện. Hắn liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, này người hẳn là tu vi quá kém, vì vậy ép không được chân khí tản đi, người ngược lại là còn chưa có chết, liền là chân khí tán chạy Làm cho hắn ngất đi thôi Vương Sùng tự nghĩ Hiện tại giàu gì cũng là cái chính phái nhân sĩ Không thể thấy chết mà không cứu được Khiến cho tiểu hoàng xà lớn hé miệng đem này người nuốt tiến đến Tiểu hoàng xà ngược lại là thực hưng phấn Bởi vì nó lại nuốt một đoàn chân khí Qua không được bao lâu Vương Sùng lại bắt gặp nhất hỏa nhân Những người này ngược lại là kết bạn mà đi Rồi lại gặp hơn 10 đầu liệt ma Đang tại hận khổ luyện chém giết Người này trong có lẽ có hai vị đại diễn Mấy vị thiên cương Nhưng bởi vì chân khí không ngừng tán giật, ẩn, cũng không dám vận dụng chân khí, đầu lấy nhân gian võ học đối địch, tuy rằng đại chiếm thượng phong, nhưng đâu có phần gian khổ. Vương Sùng vừa đem tiểu hoàng xà đẻ rơi độ cao, cũng muốn hỏi một tiếng, có thể đồng hành, những người này liền liều mạ, phát vài đạo pháp thuật đi lên. Cho dù tại linh trì bên trong, chân khí tán chạy nghiêm trọng, này vài đạo pháp thuật uy lực cũng suy yếu rất lớn, đánh vào tiểu hoàng xà trên thân, cũng không đến nơi đến trốn, vương Sùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm cho tiểu hoàng xà bay lên không, vượt qua đám người kia. Hắn cũng không phải sợ, nhiều nói hai câu, giải thích rõ ràng. Chỉ là những người này còn có ẩn dấu thực lực, hiển nhiên hoàn có thể ứng phó trước mắt tình cảnh, cũng chưa thấy đến tín nhiệm hắn, dù sao tất cả mọi người là tới cướp lấy linh chỉ kiếm, đi khuyên bảo cứu người, không khỏi tự đòi mất mặt thôi. chương 382, Nguyên Dương bản mệnh. Vương Sùng ngược lại là biết rõ, bổ thiên phái công pháp thiếu thốn, Coi như là Hàn Yên tại A La Giáo tìm về một bộ phận, như cũ vô tận viên mãn, cần phải học được từ mình, lấy thiên tả kim liên, khống chế ma vật, với tư cách bổ tốt. Hắn cũng không có khuyên can, tiện tay chỉ một cái, đem Hàn Yên đưa ra ngoài. Tế băng vân khoanh chân ngồi ở hoa trên nệm, hơi như mày, không nói gì. Ba người bọn họ ở giữa bầu không khí, đây là hơi có lung túng. Vương Sùng điều chỉnh kính quang, tập trung tại xa xa, chiếu khắp đầu kia đại ma yêu chỗ, chính suy nghĩ có muốn đi hay không hỗ trợ. Chật nghe đến có người ở bối rồi nói ra, ngươi có thể nào làm cho người ta đi ra ngoài. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, hỏi, vì sao không thể? Này ngươi nói ra, nay một vào một ra, linh khí tẩu chút, chúng ta khôi phục chân khí đều trợm. Vương Sùng sinh ra tức giận, lúc này mới trở về, thấy một cái là trung niên tu sĩ, trên thân có phần bẩn trên mặt đều là vẻ giận dữ, hiển nhiên rất tức giận. Vị này trung niên tu sĩ đột nhiên vung tay, quắc, húng chi, ngươi làm việc cũng không công bằng. Vì sao cũng chỉ có làm cho nàng kia ngồi ở linh khí tràn đầy thảm hoa thượng, cũng không mời chúng ta đi tới. Hắn căm giận bất bình, hơn nữa vô cùng có hành động lực lượng, trực tiếp liền căn cứ thảm hoa đi, nhìn bộ dáng còn muốn ngồi ở tể băng vân bên người. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, tiện tay một chút, cũng liền đem người này đã đưa ra ngoài. Trung niên tu sĩ bị Vương Sùng văng ra, khó khăn khôi phục một chút chân khí, điên quẩn tiết ra ngoài, trên thân toát ra bảy màu mây khói, đây không phải đại biểu chân khí của hắn đặc thủ, mà là chân khí rượm rà, chưa đủ tinh thuần. Vương Sùng vừa đem người này đưa ra ngoài, thì có cái ừ ừ thanh âm, nho nhỏ văng lên, ngựa khí hơi chỉ trích nói ra, vị tiên sinh này cũng không nói gì, ngươi cần gì phải đưa hắn vào chỗ chết. Vương Sùng suy nghĩ một chút, lại phục chỉ một ngón tay, đem vị này lòng đầy căm phẫn thế hệ, cũng đưa ra động phủ. Vương Sùng thực không có gì hứng thú, lấy người giải thích, là mình cứu được người, các ngươi chịu ân tình của ta, biệt không biết phân biệt, cũng chớ có làm thiên Phương ph Cầu lữ nhân làm cho mình tại trong lều vải ấm áp hai chân, tiến tới yêu cầu ấm nửa người, cuối cùng bản thân tiến lều trại, đem chủ nhân đuổi đi ra ngoài. Hắn thiếu người không phải là vì cầu cảm kích, cho nên cũng sẽ không lấy người giải thích, vì cái gì ta không muốn dựa theo các ngươi yêu cầu đi cứu người. Đối với vương sùng mà nói, hắn chỉ biết có một loại mạch suy nghĩ, người không thích ta đây giống như cứu người, vậy không cứu tốt rồi. Vương sùng cũng không phải từ bi trưởng lão, hắn nói cho cùng hoàn là ma môn xuất thân, tính tình bất thường. Văng ra hai người, nhưng có người không phục, một người tuổi còn trẻ khí thịnh thiếu niên, đột nhiên đứng dậy, quắc, ngươi như thế nào như vậy bất thường. Nhân ra nói mấy câu, ngươi muốn đưa người vào chỗ chết. Có bản lĩnh, ngươi liền đem chúng ta đều văng ra. Nhìn ngươi lương tâm khả ổn định này. Vương Sùng lần này ngược lại là không có trực tiếp đem người tống suất mà là hỏi một câu, các ngươi cũng đều như thiếu niên này giống như ý tưởng. Hy vọng ta đem các ngươi đều đưa ra ngoài sao. Vương Sùng hỏi liên tiếp tam luận Bị hắn cứu đi lên người, rõ ràng nhập lại không một người trả lời, nói mình cũng không phải là nghĩ như vậy pháp. Đi ra chỉ trích hắn thiếu niên, có phần ngạo khí hư lạnh nói ra, ngươi bây giờ biết rõ, mình lại như thế không được gỡ chuộng rồi à. Vương Sùng nhẹ gật đầu, một tiếng thét ra lệnh, tiểu hoàng xả thân thể chặt lại, liền đem những này người đều đều vứt ra ngoài. Nay đầu mục ma yêu hưng phấn tại những người này trên đầu lượn chuyển một cái, đem trong cơ thể của bọn họ tán giật, ẩn chân khí đều nuốt. Tế băng vân trong lòng hơi có không đành lòng, nhưng một câu đều không có nói, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, tự đủ, trên đời này, người tốt không hay. Tế băng vân nói ra, không phải là người tốt không hay, là thật người không hay. Vương Sùng giống như có chút suy nghĩ, hỏi một câu, loại nào chân nhân? Tế băng vân tự nhiên cười nói, đắp, tự nhiên là người nghĩ cái loại này chân nhân. Vương Sùng giống như bị người đẩy ra trên đỉnh đầu cốt, ngã xuống một bầu nước đá, toàn thân thông thấu. Kêu một tiếng, thì ra là thế, thật là chân nhân không hay. Hắn khoanh chân ngồi xuống, 36 đạo quang khí lao ra ngoài thân, qua không được một lát, vốn là một đạo quang khí vọt lên, lại là mặt khác một đạo quang khí vọt lên, không trở tay kịp đạo thứ ba quang khí vọt lên, lại ngươi một hơi mở ra tam đầu cương mạch. Mới mở tích cương mạch, trường không hư thước, nhưng cương mạch sáng lập một đạo, có thể luyện liền một đạo bản mệnh pháp thuật, điều này đại biểu vương sùng ngày sau đạo cơ, càng thêm củng cố. Vương sùng tâm niệm chuyển động. Hắn cùng với giải nhất đạo kia tứ trượng tứ thức cương mạch bên ngoài, lại có một đạo ba trượng có kỳ cương mạch thượng sinh ra 12 đạo phụ lục. Nay 12 đạo phụ lục tân sinh, giống như Nam Châm dẫn thiết, đem Vương Sùng giấu ở đan điển, năm đó Âm Định Hưu Lưu lại nguyên dương kiếm phụ lục cầu dẫn đi ra. Vương Sùng không chút do dự, thò tay nhấn một cái, Âm Định Hưu Lưu lại 12 đạo kiếm phụ lục, liền cùng này cương mạch hóa hợp là một. Hắn mượn nhờ Âm Định Hưu Lưu lại kiếm phụ lục, đem Nguyên Dương kiếm quyết luyện vào đầu thứ 2 cương mạch. Từ nay về sau thời điểm lên, hắn liền ra Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp bên ngoài, lại thêm thứ hai môn bản mệnh pháp thuật, Nguyên Dương kiếm thuật. Vương Sùng ngân nga hưu giải, đông quân không thử lôi đỉnh thủ, rút kiếm hồng trần chạm và cơ. Tranh giành biết không phải trời xanh huyết, đập xuống ngân hà một nửa tới. Hắn thúc dục đại hỏa lưu kim pháp thuật, một đạo hồng quang ứng với thủ dựng lên. Vốn pháp thuật này, lấy hỏa luyện kim, tính là một loại kỳ môn kiếm khí, nhưng cũng không kiếm quyết xứng đôi, lúc này cho Nguyên Dương kiếm quyết thúc dục, giữa hồng quang Dần dần có chút điểm kim tinh, lại ngươi nhiều hơn một phần biến hóa. Nếu không phải tế băng vân ở đây, vương sùng 89 9 10 sẽ đem nguyên dương kiếm bay ra, lúc này lại chỉ có thể mượn đại hỏa lưu kim chi thuật hợp với tình hình rồi. Tế băng vân cũng nhìn không ra, vương sùng luyện liền cái gì pháp thuật, chỉ là mơ hồ cảm thấy đó là một môn kiếm thuật, không khỏi trong lòng thầm nói, nguyên lai quý lang cũng tinh kiếm pháp, nhưng vì ta, bả hỏa nhà kiếm đem tạo. Quả nhiên dễ dàng đến hết sức giá bảo, khó được hữu tình Lang Vương Sùng thu pháp thuật, cười nói, đa tạ Vân Nhi chỉ điểm, phen này đốn ngộ, ít nhất tỉnh ta 10 năm khổ công. Thế băng Vân cười nói, ở đâu có rất nhiều tạ chữ. Bất quá những người kia, ngươi đây là cứu một cứu rừng, tốt xấu cũng coi như cho ngươi tiết kiệm 10 năm khổ công đây. Vương Sùng hạc hạc cười cười, hắn cũng biết, cách làm của mình, thêm gần ma môn, không phải là đạo môn rảnh rỗi nhạt hướng hư nhuận, cũng không chống chế, chỉ làm cho tiểu hoàng xà một lần nữa lượn một vòng, lại phục đem những người kia cứu được đi lên. Vương sùng mất những người này liếc, những người này khóa không ngừng quanh thân khiếu huyệt, công lực lại phục thấp kém, đại đa số đều ngất tới, số ít vài thứ gắng ngượng, thế nhưng nơm nớp lo sợ. Vương sùng quát, đều đi nơi hẻo lánh, bản thân ngồi xuống tu luyện, chớ có tới chiêu phiền ta. Liền các người một mạng, cũng không biết cảm giác, vẫn nói khoác mà không biết ngượng, lại nhải, thật đúng xuất sinh giống nhau tâm tính. Những người này nào dám bắt bỏ, đều ngoan ngoan đi nơi hẻo lánh, ngồi xuống ngồi xuống, cứu người cứu người. Lại không người nào dám tới cùng Vương sủng cãi cỏ rách việc rồi. Vương Sùng cùng Tê Bang Vân, lúc này đều tại chú ý Hàn Yên cùng đầu kia đại ma yêu đầu pháp. chương 383, ta chính là người đứng đắn Hàn Yên không có sử dụng bổ thiên kiếp thủ, nàng cuối cùng là đỉnh Nga Mi Dương tổ nhất mạch tên tuổi, không hợp sử dụng bổ thiên phái tuyệt học. Hàn Yên dùng vẫn như cũng là tiểu vô tướng kiếm quyết, một lượi phi kiếm biến hóa thất thường, lôi đình, dương hỏa, ly kim, tu phong, âm thủy, thanh ngục. Sơn Băng Thất Đạo kiếm quyết giao thoa vận dụng, luận kiếm thuật chuyện tốt xem, chi biến hóa phức tạp, tiểu vô tướng kiếm quyết lúc là trên đời đại nhất. Vương Sùng tuy rằng đã luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng ở kiếm thuật chiêu pháp thượng rồi lại thật không như Hàn Yên chìm đắm lâu năm, mà luyện xuất sắc. Cho nên fan này đang xem cuộc chiến, trong lòng cũng biệt hữu linh ngộ, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu vô tướng kiếm quyết, hoặc có nhiều như vậy tinh diệu biến hóa, chỉ tiếc nàng không có làm cho kiếm khí lo xác, có chút tinh diệu biến hóa, linh nộ rồi lại sử không đi ra. Hàn Yên kiếm khí rơi vào phía dưới ma khí, tuy rằng đem ma khí thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng này đoàn ma khí tán ma phụ tụ, ở nốt trong đó đại ma yêu trọng yếu bất vi sở động. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ, Hàn Yên tựa hồ không hiểu tiểu ngũ hành kiếm khí, còn đây là phụ tá tiểu vô tướng kiếm quyết công phu, đúng là dương tổ nhất mạch truyền thừa. Vương Sùng mặc dù biết Dương đạo nhân cùng Hàn vô cấu chính là đạo lư, đều là nga mi tam tổ một trong, nhưng lại cũng không là quá rõ ràng, những thứ này các tiền bối ân oán tình kỷ. Vì vậy cũng đoán không ra, Hàng Yên vì sao không hiểu tiểu ngũ hành kiếm khí. Hàng Yên xuất liên tục hơn 10 kiếm, lập tức đã minh bạch này đầu mục ma yêu vì sao không, kiên nhẫn chịu được. Nàng thấm nghĩ, linh chỉ bên trong, không có linh khí, này đầu mục ma yêu cũng không có chỗ hấp thu linh cơ, khôi phục ma khí. Cho nên nó thả rằng đem ma khí bao phủ toàn thân, chăm chú kiềm chế, mặc cho ta khảm, chỉ cần tiêu hao chân khí của ta. Hàng Yên chưa từng đi tiếp thiên quan, nếu là vương sùng hoặc là tệ băng vân. Đã sớm gặp kịp phản ứng, khác đổi mặt khác chiến thuật, nhưng mà nàng cuối cùng cũng là người thông minh, thoáng bị nhục, sẽ hiểu chiến thuật của chính mình không thỏa đáng. Lập tức vị này bổ thiên một môn thiên tài đệ tử, kiếm quang hợp nhất, cũng xử ra nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật, trực tiếp đi nhập mà khí thế bên trong. Vương Sùng trong lòng hơi lo lắng, nhưng nhìn tể băng vân liếc, lại chỉ có thể nhịn sự tình tính tình, khó mà nói mình cũng muốn đi nhìn một cái. Hàng Yên lọt vào đậm đặc ma khí, này đoàn rộng rãi cùng vài giảm ma khí liền không ngừng sôi kh Mơ hổ có thể lương hí, ý, ý, ý, ý, ý hiệu, không ngừng chuyển ra. Vương Sùng thật sự ổn định không nén được, vụ trộm thúc dục bổ thiên kiếp thủ, chuyển một đạo ý niệm trong đầu qua, đây là hắn cùng Hàn Yên học phát môn. Hàn Yên cũng không có trả lời, rồi lại mơ hổ chuyển đến một đạo hốt nhếp lực lượng, vương Sùng lo nghĩ, liền chuyển hóa công lực, đưa một đạo bổ thiên chân khí qua. Bổ thiên kiếp thủ bản thân thì có liên hệ công lực phát môn, chỉ là người nào cũng sẽ không không duyên cớ đem mình công lực tặng người, cho nên mới chuyển thành tế luyện đại ma yêu vì chính mình công lực bổ sung hữu ích, thiết thực. Vương sùng truyền một đạo chân khí, cảm giác hút nhiếp lực lượng còn có, sẽ thấy đưa một đạo chân khí qua, dù sao chân khí của hắn hùng hồn, sơn hải kinh chân khí nếu là đều chuyển thành bổ thiên chân khí, có thể chuyển hóa đi ra mấy chục lần. Đánh cho cách khác, hắn luyện mở 11 chỗ thiên địa chi khiếu, này 11 chỗ thiên địa chi khiếu chứa nguyên khí, chuyển hóa làm bản thân công lực, chỉ có thể bổ sung một lần sơn hải chân khí. Nhưng nếu là dùng để bổ sung thiên phù thư công lực, lại có thể bổ sung 11 lần nhiều. Như là dùng để hóa thành bổ thiên chân khí, một chỗ thiên địa chi khiếu, liền đủ hắn tràn đầy quanh thân kinh mạch khiếu huyết mấy lần. Lấy vương sùng tại bổ thiên tiếp thủ thượng tu vi, chỉ cần vận dụng lục bảy thức, là có thể đem một thân bổ thiên chân khí hao hết. Hắn bình thường thói quen một trường đánh ra, vận dụng 30 thức, chớ có nói đại diễn cảnh, coi như là kim đàn cảnh cũng là không chịu nổi, chỉ có thể rút ra chân khí, chuyển hóa công lực. Hàn Yên là có khác pháp môn, mới có thể động dụng 30 thức trở lên, nhưng cũng đã đến cực hạn. Vương Sùng thua đưa qua lục thất đạo chân khí, Này mới cảm giác được Hàn Yên bên kia sinh ra kháng cự chi ý, hắn bên này mới dừng tay, liền nhìn thấy nơi xa cái kia đoàn ma khí, đột nhiên sinh ra thực kịch liệt chấn động. Hàn Yên tựa như nguyệt cung tiên tử, phiêu nhiên thẳng lên cựu tiêu, kiếm quang hộ thân, cười nói tự nhiên, cũng rốt cuộc mặc kệ phía dưới, ma khí vỡ vụn, lộ ra đầu kia đại ma yêu. Này đầu mục ma yêu hoàn toàn giống tự tượng, chỉ là trên thân non ngựa thân thể. Chính là kim loại, đang tại truyền đi mùi thét dài, trên thân từng điểm loang lộ, đang có nhiều đóa kim liên hoa nở rộ. Hàng Yên kiếm quang gặp lại, đã bay trở về. Vương Sùng làm cho tiểu hoàng Sa hé miệng, thả Hàng Yên tiến đến, hoàn biết rõ còn cố hỏi một câu, vì sao không giết đầu kia đại ma yêu. Hàng Yên tức giận trả lời một câu, chân khí không tốt rồi. Vương Sùng rất là ngượng ngùng hắn cũng không tốt hỏi, ta đưa nhiều như vậy chân khí qua, như thế nào còn có thể không tốt. Hắn cũng không phải thật không biết. Hàng Yên đã cho này đầu mục ma yêu reo xuống thiên tà Kim Liên, tái chiến đấu nữa, không có chút ý nghĩa nào. Dù sao hôm nay tà Kim Liên, hay là hắn đưa cùng nhân ra. Tề băng vân rỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm chặt, vương sùng thấy nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, giống như tại tự an ủi mình, phương tưởng hồi một câu, kỳ thật bản thân chẳng hề chịu được cắp chế, đã thấy tề băng vân lại phục dịu dàng cười, nói một câu. Hàng tỷ tỷ thật sự là vất vả, ta cùng quan ưng nhìn khẩn trương, bắt tay đều nắm suất mồ hôi tới Hàng Yên trong đôi mắt, tựa hồ cũng đã có kiếm khí, muốn bắn ra mà ra. Vương Sùng đánh cho cái ha ha, thầm nghĩ, ta giống như, hoàn toàn chính xác cần một chút trấn an. Không thay Vương Sùng như thế trong lòng hoạt động, Hàng Yên cùng Tề Băng Vân hai nữ, lại tựa hồ như trong ngáy mắt, liền chết rồi đối trọi gây gắt đàm tiếu như gió, giống như một đôi hảo tỉ mội bộ ráng. Thậm chí Tề Băng Vân hoàn mời Hàng Yên, cùng nàng cùng một chỗ tại thảm hoa thượng ngồi xuống, lý do cũng quá mức ánh sáng, dù sao chỗ này là phủ Cái gì bảy biện đều không có, chẳng lẽ còn có thể ngồi dưới đất? Hàng Yên Lục cửu Vân xa pháp, cuối cùng là muốn tiêu hao chân khí, tại loại này linh khí tuyệt không chi địa, ở đâu có thể tùy ý tiêu hao chân khí? Hàng Yên gật đầu đồng ý, cũng leo lên thảm hoa, nàng lần này rồi lại cũng không có như thường ngày, cũng là ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là đem thảm hoa đội lên, làm cái nghiêng nghỉ thiêm thiết bộ dáng. Vương Sùng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, bộ dáng như vậy, cũng có động lòng người. Hắn quay đầu nhìn lại Tế băng vân giống như cười mà không phải cười, hoàn nhỏ giọng hỏi, hàn tỷ tỷ có phải hay không xinh cực đẹp. Vương Sùng nhịn không được kêu hoan, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ta chính là người đứng đắn Tế băng vân thổ khí như lan, cũng không dám thấp giọng mà là lấy bí pháp truyền âm đi qua, ngày đó ta bắt tay ruội cho ngươi, hoàn toàn chính xác còn tưởng rằng qua, ngươi là chính nhân quân tử. Nhưng mà ngươi sau đó bắt được, cũng không có vương ra ý tứ, ta biết ngay, ngươi chính là cái tiểu dâm tặng. Vương Sùng ha ha cười cười. Thầm nghĩ, hù chết lao tử. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, ngươi có phải hay không cho rằng, nàng gặp bảo ngươi tiểu tặc ma. Vương Sùng sắc mặt mấy lần, một nửa đều là bị Diễn Thiên Châu bị hù, Tề Băng Vân rồi lại cho rằng hắn là trột dạ, cười mỉm, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Vương Sùng cuối cùng có qua muôn ngàn thử thách chi tâm, hỏi ngược lại, Vân Nhi có từng hối hận. Tề Băng Vân lại là lấy bí pháp truyền âm, ngươi ngược lại là chuyện gì mà đều có thể hối hận này. Chương 384 Linh chỉ bí mật. Tiểu hoàng xà xuyên toa hư không, đã đem linh chỉ thăm giò non nữa, hoàn gặp một lần Âu Dương Đồ. May được Vương Sùng biết cơ, trước tiên liền hiện thân, Âu Dương Đổ mới không có xuất kiếm, chỉ là lẫn nhau ôm cổ tay, hơi vừa chắp tay, cũng không giao nói, liền riêng phần mình tách ra. Vương Sung cũng là lanh lợi, Âu Dương Đồ vừa đi, hắn liền thuận theo vị này tiểu kiếm tiên đường về, phi không xuất ra trăm giảm, đã tìm được ba bộ đại ma yêu di hải. Những thứ này đại ma yêu di hải, Hàn Yên đều không cần dùng nhưng tiểu hoàng Sa rồi lại hưng phấn một cái đều nuốt vào rồi. Ngoại vực hư không, rất nhiều ma vật không có chỗ bổ sung linh cơ, đã lâu dựa vào thôn vệ đồng loại, tới bổ sung cần thiết. Tiểu hoàng xà bình thường bị vương sùng nuôi thả, tự nhiên cũng không thiếu sinh linh, nhưng mà như thế ma khí tinh thuần đại ma yêu, rồi lại vẫn là tương đối hiếm có, nuốt một đầu đại ma yêu đẳng cấp thi hải, nó thậm chí có thể tăng lên một hai thành hung y. Loại thăm dò, cũng không có tìm được linh trì kiếm dấu vết để lại, vương sùng cũng không thất vọng chỉ là tìm tòi lại thêm cẩn thận một ít. Linh chỉ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, thậm chí so với Đại La đảo còn muốn nhỏ một ít, linh chỉ chỗ giữa, thật sự có một tòa linh chỉ, chỉ là hôm nay đã ma khí trăng ngập, không biết thai ngén cái gì đại ma, Vương Sùng chỉ dám lượn quanh hành động mà qua, trọng yếu không dám tiếp cận đi vào. Tề Băng Vân cùng hàng yên, đều là thở nhỏ đến sư môn dạy bảo, đến có chính ma hai nhà sau cùng truyền thống, hoàn chỉnh nhất vốn nhận, không phải là Vương Sùng ngày như vậy tâm quan suất thân tiểu môn hộ có thể so sánh. Dậy băng Vân thầy Vương sủng hơi có sương ngủ, liền chủ động giải thích cho hắn linh chỉ lai lịch. Năm đó Linh Chỉ phái cũng đạo môn chính tông, thậm chí ổn ở chính đạo thứ nhất, nhưng truyền thừa mấy nghìn năm, luôn luôn hưng suy, vừa vặn đời thứ tư không có đạo quân tọa chấn, thì có vị trưởng lão không cam lòng tông môn sa đoạn, trên tu hành đi theo đường tắt, kết quả bị ma niệm nhiễm hóa, hóa thành ma vượn. Linh Chỉ phái cao thấp, tại trận này lại kiếp nạn khó ở bên trong, tất cả đều lâm nạn, đường đường một tòa đại phái, chính là không còn. Vương Sùng nghe được Tề Băng Vân giảng thuật, nhớ tới Độc Long Tự Thông Thiên Điện, bên trong hai vị tổ sư, thầm nghĩ, nếu không phải trùng hợp, hai vị này thoát khốn đi ra, chỉ sợ Độc Long Tự cũng là trong một đêm liền chết rồi. Hắn nhịn không được hỏi, vị trưởng lão kia đã diệt linh chỉ phế, bản thân đi đâu? Hàn Yên cười nói, vì vậy Hứa Nhất Dương mới nói, nơi đây khả năng có Thái ớt cảnh ma trung đại thánh. Ngươi không có vận khí không hảo, có thể đánh lên. Vương Sùng lòng có hoàng sợ, nghĩ ngợi nói, nếu là Dương Chân cảnh đại ma còn có cơ hội trốn chạy để khỏi chết, mượn nhờ ứng hoành điểu, hay hoặc là còn lại đại ma yêu định vị, sống qua một 2 kích, dịch chuyển hư không, đi theo là được. Nếu là đánh lên vị kia thái ớt cảnh ma trung đại thánh, chỉ sợ. Muốn xong. Tế băng vân cầm tay của hắn, thấp giọng nói ra, Linh chỉ đối với bực này ma trung đại thánh, tựa như lồng gà, nó 89 phần 10 gặp không kiên nhẫn tù vây khốn, đã sớm trốn vào ngoại vực hư không. Một khi ly khai, cũng sẽ không trở lại. Hàng Yên hù dọa một câu Vương Sùng, thấy tề băng vân mở miệng quên, thở dài, nói ra, Linh chỉ phái vì không cho này đầu ma Trung Đại Thánh trốn chạy, hai họa nhân gian, phong ấn Linh chỉ đầu tiên, này mới đưa đến cử phái lâm nạn cũng coi là vui buồn lẫn lộn. Vương Sùng thầm nghĩ, không phải có lẽ toàn phái đào tẩu, hướng còn lại môn phái xin giúp đỡ sao. Tuy rằng, làm như vậy, Linh chỉ phái cũng giống nhau gặp không còn. Vương Sùng lại không phải là xuẩn này sinh thế hệ, đương nhiên biết rõ. Linh chỉ phái nếu là bốn phía xin giúp đỡ, chỉ có một kết quả, chính là các phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nuốt linh chỉ phái cơ nghiệp. Nhưng coi như là như vậy, cũng so với cử phái cùng ma vật hài hòa chết muốn hảo. Chỉ là trên đời có thể làm suất loại này lựa chọn người, 10 cái trong có 10 cái sẽ không cam lòng, chỉ có những cái kia chưa từng cầm quyền thế hệ, mới sẽ cảm thấy này lựa chọn dễ dàng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy đến những cái kia người cầm quyền ngu xuẩn. Khả trên đời chỉ có vong quốc người cầm quyền. Nào có cầu cao hiền thay vị, tặng cùng nhà nước người cầm quyền. Diễn Thiên Châu bỗng nhiên đưa ra một đạo cảm giấc mát, linh chỉ phái chấn phái kinh điển chính là linh đồ kinh. Vương Sùng giật mình nảy người, hỏi, chẳng phải là. Diễn Thiên Châu trả lời cực nhanh, không được hắn hỏi ra lời, đã đưa một đạo cảm giấc mát, Tây Phong Sơn vũ đồ chính là linh chỉ phái chấn phái chí bảo. Vương Sùng càng thêm kinh ngạc, hỏi, giống như việc này thiên phủ kỳ chân, sao còn có thể chống cự không được một đầu ma Trung đại thánh Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, ta làm sao biết, có linh trì phái lúc ấy, ta vẫn là không xuất thế. Vương Sùng nhịn không được muốn cười, hắn lúc này mới nhớ tới một sự kiện mà, Diễn Thiên Châu nói với hắn qua mấy lần tương lai chuyện này, tuy rằng 89 phần 10 không được, nhưng nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua một câu chuyện quá khứ mà, có phần có thể nghiêng ngẫm Này phá châu tử, tổng không đến mức, không mấy năm mấy tuổi đi. Nó thế nhưng là liên nghe đều là thiên phủ kỳ chân hồi tiên kính, đều che dấu diễn qua thậm chí còn biết rõ Tây Phong Sơn vũ đồ bí mật. Vương Sùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng liền vào lúc này, có ma quang huyền khí sông lên trời, bọn hắn rõ ràng gặp có người đấu pháp, liền bất chấp ước lượng muốn những thứ này. Động thủ người, Vương Sùng cũng không nhận ra, mười mấy tên tu sĩ liên thủ, đang tại đối phó một đầu đại ma yêu. Bọn hắn không giống hàn yên, có thể không kiêng nghệ gì cả tiêu xài công lực, dù sao có Vương Sùng cái này tiểu tặc ma chuyển vận chân khí, cho nên mỗi người đều cẩn thận từng ly từng ly tí không dám cưỡng ép cấp thúc chân khí. Mặc dù này mười mấy tên tu sĩ trong cũng có công lực thâm hậu thế hệ, kim đan cảnh tu sĩ cũng có một người, nhưng cùng này đầu mục ma yêu đấu cẩn thận từng ly từng tí. Hàng Yên nhìn thoáng qua kính quang, thấp giọng nói ra, "Để cho ta đi ra ngoài." Vương Sùng nói ra, nếu là bọn họ nguyện ý, cũng có thể trốn tiến đến. Hàng Yên điều khiển độn bay ra, bọn này tu sĩ ngược lại là người Hàng Yên, thấy nàng như thế khoe khoang công lực, không ít người đều kêu lên, Hàng tiên tử, chớ có thể hiện." Mau theo chúng ta liên thủ. Hàng Yên đề khí quát, thôn Hải Huyền tông quý quan đương tiền bố, đã luyện thành trong môn bí pháp, Huyền Huyền luyện độ thuật, tùy thân dắt một tòa đạo phủ. Các ngươi như thì nguyện ý, có thể trốn trong đó, khôi phục công lực. Vương Sùng sau đó khống chế tiểu hoàng xà bay tới, những tu sĩ này lập tức đại hỉ, nhao nhao kêu lên, mau mời quý quan đương đạo hữu hỗ trợ. Chúng ta đương nhiên đều nguyện ý trốn đạo phủ. Bọn này tu sĩ, tu vi tương đối cao, có thể tu luyện tới việc này cảnh giới, đầu góc tổng hội rõ ràng một ít. Tại đây Linh chỉ cảnh nội, Linh khí tuyệt hùng, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, không dám hao tổn chân khí, nhưng coi như là như thế nào tiết kiệm dùng, cũng có chút có hao hết một ngày. Có thể trốn một tòa động phủ, khôi phục bổn sự công lực, đối với những người này mà nói, là tha thiết ước mơ công việc tốt. Hàng Yên thấy đại đa số người đều đồng ý, dĩ nhiên là khống chế kiếm quang, ngăn cản đầu kia hình như chuột mập, nhưng trên đầu sinh ra 5 màu trường giác đại ma yêu, làm cho nguyên lai like đám kia tu sĩ trốn tiểu hoàng xà trong cơ thể động phủ. Vương Sùng cứu được những người này, người người đều tới cảm tạ một tiếng, đại đa số mọi người đi một bên khoanh chân ngồi xuống, phải tại trong thời gian ngắn trước tiên đem một thân công lực khôi phục rồi hay nói. Hàng Yên từng có một hồi, thu trả giá đại ma yêu kinh nghiệm, sẽ không đi cùng đại ma yêu so đấu pháp thuật, ra tay sẽ đem thiên tả kim liên ném ra ngoài. chương 385, cứu người là vì tu hành, cầm tốt là vì đạo tâm. Ma vật cùng tu sĩ so sánh với, có thật lớn như thế, Ví dụ như chỉ cần thôn vệ sinh linh, có thể không ngừng nhắc đến lên cao, không hề tu hành bình cảnh, cũng không cần phải bất luận cái gì công pháp, trời sinh liền hết thể thần thông có đủ, chỉ kém không có linh khí trợ giúp. Nhưng là có thật lớn hoàn cảnh xấu, bởi vì ở ngoại vực không có linh khí, dưỡng thành ngoại vực ma vật lấy thần niệm chiến đấu thói quen, đối với nhân tộc tu sĩ pháp thuật phản ứng chưa đủ nhạy cảm. Như là thiên tà kim liên loại này tà vật, ma vật trọng yếu sẽ không tự tuyệt. Hàn Yên bỏ xuống thiên tà kim liên, qua không một lát liền cảm ứng được này đầu mục ma yêu phản kháng chỉ là lúc này thiên tà kim Liên đã xâm nhập này đầu mục ma yêu ma thức Hàng Yên chỉ là một cái bổ thiên kiếp thủ qua liền đánh tan kia phản kháng cuối cùng ngoại nhân không được biết chỉ cho là Hàng Yên cùng này đầu mục ma yêu khổ luyện đấu một trận thừa cơ thoát thân, nhập lại không nghi tới Hàng Yên là đã đem kia hàng phụ Hàng Yên trở về tiểu hoàng xà trong cơ thể đạo phụ lập tức thì có tu sĩ đi lên cảm tạng nhóm này được cứu tu sĩ đạo hạnh cao hơn So với Vương Sùng tiện tay cứu cái kia 10 cái, đều là luyện khí thai nguyên cảnh giới tu sĩ, cũng liền lại thêm hiểu được tu hành giới quy củ. Vương Sùng thậm chí nhìn thấy, cái kia yêm đại hán, còn có chỉ trích bản thân thiếu niên, thậm chí chủ động tới lôi kéo bọn này tu sĩ, hy vọng đại môn liên thủ, chiếm chỗ này động phủ, nhưng bị bọn này tu sĩ từng cái cự tuyệt, hơn nữa lập tức liền phân do giới hạn. Cũng chính là Vương Sùng cứu người, chỉ là bởi vì hắn là người chính đạo sĩ, không nên thấy chết mà không cứu được. Chưa bao giờ có nghĩ qua những người này cảm kích đổi qua người khác khẳng định khí cái gì cũng giống như coi như là tê băng vân cũng chỉ an ủi hắn một câu cứu người là vì tu hành cầm tốt là vì đạo tâm Vương sùng hạt hạc cười cười nói ra ta biết rõ trên đời chưa từng tri ân đồ báo có ơn tất báo chuyện này mà chỉ có biết ơn người báo đáp tri ân đồ báo có ơn tất báo cùng biết ơn người báo đáp chỉ kém một chữ rồi lại là nhân tâm ấm lạnh mấu chốt một người có thể hay không báo Â Không tại ở có hay không có người thi ân cùng hắn, mà tại tại hắn phải hay không phải một cái biết ơn người. Tiểu hoàng xa lượn mấy vòng, vương sùng cũng hơi kỳ quái, tiến vào linh trì kim đan, ít nhất cũng có 34 người. Đại diễn cảnh kiếm tiên có lẽ vượt qua trăm người, nhưng mà hắn lại chỉ gặp giải rác mấy người, những người còn lại cũng không biết tán đi nơi nào. Hắn cũng không đi cùng những cái kia cứu đi lên người thương nghị, những người này hoặc là vẫn không rõ, vào tiểu hoàng xa trong cơ thể động phủ. Tiểu giống như bọn hắn đánh mất cạnh tranh linh chỉ kiếm tư cách. Vương Sùng Đầu cùng Tề Băng Vân cùng Hàn Yên nói ra, cũng không biết, bọn hắn đều đi đâu. Người khác hoàn không thấy được, rồi lại như thế nào liên an vũ rượu, ngu năm dự, cựu tiên nhi, lôi cô trúc, vân hoàn tụ mấy vị cũng không thấy rồi hả. Tề Băng Vân hơi trầm ngâm, lắc đầu, nàng hoàn thật không biết, vì đi dạo lâu như vậy, linh chỉ cũng không thấy đến thật lớn, đại môn cũng không nên tẩu tán như vậy ra. Hàn Yên cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi không có cảm thấy đã liền ma vật cũng đều cực ít sao? Vương sùng gật đầu đáp, xác thực cực ít. Bọn hắn tổng cộng cũng mới gặp được hai đầu kim đan cảnh đại ma yêu, ngược lại là tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ giết thêm nữa, nhưng bình thường ma vật có lẽ thêm nữa, bọn hắn rồi lại hầu như không gặp. Hàn Yên Ôn Nhu nói, ma vật cực ít, chỉ có một khả năng, ngay cả có một đầu lợi hại hơn hung vật, chu diệt đồng loại. Về phần người tiến vào, đều ít gặp, đại khái là người này đầu linh sủng, quá am hiểu xuyên toa hư không, thật nhiều trận thế cũng không thể vây khốn nó lại đem người khác khốn trụ. Tê Băng Vân hơi trầm âm, hỏi, Hàn Tỷ Tỷ có ý tứ là, chúng ta có lẽ xuống dưới đi bộ. Hàn Yên cười nói, đúng là đạo lý này. Nàng liếc mắt nhìn Vương Sùng cùng Tê Băng Vân, nói ra, chúng ta đều có phụ lục, coi như là đi rời ra cũng có thể tụ hợp. Tê Băng Vân khuôn mặt sinh vượng, cũng không biết là khí, hoàn như thế nào đấy. Vương Sùng gấp gấp nói, đã như vậy, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Ba người cũng mặc kệ những cái kia cứu đi lên người. Riêng phần mình khống chế đột quang, ra tiểu hoàng xà miệng lớn. Nay đầu mục ma yêu miệng khổng lồ mở ra, phun ra tam đạo đội quang, liền cái đuôi lớn chặn lại, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tề băng vân chính là muốn hỏi một tiếng, nên như thế nào thăm dò, hàng yên đã nói nói, chúng ta đây là tách đi ra thăm dò, ta đi một mình bên này. Nàng không chờ tề băng vân cùng vương sùng nói cái gì, liền hướng một chỗ kiến trúc đi đến, chỗ đó tựa hồ là chỗ hoa viên, chỉ là hoang vắng phản lợi hại. Vô số bị ma ý nhiệm yêu thực, đã sinh trưởng tràn ngập đi ra. Tề băng vân xé ra vương sủng thấp giọng nói ra, chúng ta đi bên kia đi. Tề băng vân chỉ phương hướng, là một cái ngọn núi, chỉ là chân núi có mảng lớn kiến trúc. Kéo dài đã thành cung điện của lạc. Vương sùng đáp ứng, hai người cũng không điều khiển độn, dù sao nơi đây linh khí tuyệt hùng, điều khiển độn tiêu hao chân khí, gấp 10 lần tại ngoại giới, riêng phần mình thi triển khinh công đi bộ. Hai người tẩu không đến nửa giam đường. Thì có một căn màu đen vụn vật từ dưới đất trôi ra, cũng may Vương Sùng cùng Tề Băng Vân phản ứng đều nhanh, riêng phần mình nhảy lên tối lui. Vương Sùng tiện tay một vòng, theo Thái Hạo hoàn Trong lấy một đao nhất kiếm đi ra, đây là lúc trước hắn theo hồng tuyến công tử Tần Húc Chô đó có được phạm tục võ giả sử dụng bào đao lưới dao sát bén. Hắn thanh trường kiếm ném cho Tề Băng Vân, bản thân đem trường đao quét ngang, kêu lên, chúng ta cũng coi là huyền ương hiệp lữ rồi. Tề Băng Vân cũng là không thèm để ý, những Này nhân gian bảo đao lưới dao sắc bén, chợt tay nhìn thoáng qua, thấy trên chuôi kiếm có hai chữ Tiên Vân. Vương sủng cái kia khẩu trên đao, nhưng là hai chữ phi tinh. Không khỏi sinh ra vui mừng, thi thầm, tiêm Vân khoe khoang khí xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi thầm độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phủng, liền thắng rồi lại nhân gian vô số. Vương sủng sáng lạn cười cười, trả lời một câu, lưu tình như nước, ngày cưới như ngậm, chịu đựng chú ý cầu hỉ thức đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại hạ tại chiều sớm tối chiều. Hai người nhìn nhau cười cười, Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, cái kia lưới kiếm nguyên lai gọi là Lục Trần, cái kia khẩu đao vốn gọi là hồng Lệ. Chính ngươi sửa tên, lựa gạt nhân ra, có ý tứ sao? Vương Sùng tâm tình thật tốt, cũng không để ý tới này Phá Châu tử, đạo pháp tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, nhân gian đao pháp, tiện tay rơi, cũng đã là lấy võ nhập đạo đẳng cấp. Vừa rồi cái kia căn màu đen vụt vặt, vừa mới truy kích tới đây đã bị Vương Sùng Phi tinh bảo đao vung lên hai đoạn, hạn trên mặt đất, biến thành một bãi hát thủy. Diễn Thiên Châu lại phục đưa một đạo cảm rất mát, ha ha. Vương Sùng cũng không đáp. Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm rất mát. Vương Sùng nhịn không được trả lời một câu, lão tử nguyện ý, ta liền nguyện ý như vậy làm dáng. Diễn Thiên Châu lại cho một đạo cảm rất mát, hừ. Tệ Băng Vân Tiêm Vân kiếm thò ra, cũng chém hai cây từ dưới đất chui ra màu đen dây leo, nàng thiên cương cảnh phía dưới. Ngược lại là ngẫu nhiên hành tẩu quá giang hồ Cũng giả mạo qua hiệp nữ Về sau vì trùng kích đại diễn cảnh Liền không còn có rời đi nga mi Đợi nàng cùng theo trưởng giáo phu nhân tấn thành tiên tử đi hải ngoại Thành công đột phá Cũng là cũng không có hưởng qua nhanh như vậy Ý khắp nơi tư vị Nàng nhìn lướt qua, ngốc tại chỗ Tựa hồ xem nàng đều có chút ngu ngơ vương sùng Trong lòng không khỏi hơi sinh ngọt ngào chương 386 Người vô sỉ Vương sùng đương nhiên cũng không phải đang ở người Cũng không phải là nhìn chầm chầm vào tề băng vân lại nhìn, hắn chỉ là ánh mắt góc độ trùng hợp thôi. Hắn kỳ thật tại cùng diễn thiên châu chính lẫn nhau hừ hừ hừ. Vương Sùng nhất thời kiên trì tới, bản thân cái hốt lạnh bớt, thật sự có chút chịu không nổi, lúc này mới buông tha diễn thiên châu. Đương nhiên diễn thiên châu cũng không có buông tha hắn, nhất thời hừ hắn hai mắt biến thành màu đen, một đôi mắt đều ngập nước đấy, lúc này mới bỏ qua. Cũng may mà tề băng vân đang cùng không ngừng chui ra mặt đất màu đen dây leo chèm giết. Băng Không thì tất nhiên sẽ cảm thấy hắn hai mắt ngập nước đấy, có phần mang hoa đảo, thập phần chi không đứng đắn. Vương Sùng tôi vận lên đại hỏa lưu kim chi thuật, thò tay hắn xuống một cái bản thân cái hốc, xua tán đi cái kia cổ hắn ý, lúc này mới mang theo đổi tên gọi là Phi Tinh Bảo Đao, đi theo Tể Băng Vân sau lưng. Bực này chính là ma nhiễm tiểu quái, hắn trọng yếu chẳng muốn ra tay, xem Tể Băng Vân một đường chém giết, phá tan đoạn ngày đường, không tiếp tục màu đen dây leo toát ra, đương nhiên cười nhẹ một tiếng, nói ra Nếu ta tu vi tình tiến, có thể đúc kim đàn, phá dương chân, sang thiên kiếp thời điểm, liền hô một tiếng vân nhi giúp ta. Tế băng vân vừa mới chém giết một trận, mặc dù không có hao tổn cái gì công lực, bởi vì không vận dụng chân khí, cũng cũng có đổ mồ hôi, chính lấy ống tay háo trà lao, nghe được cái lang nói loại lời này, nhịn không được liết hắn một cái, đắp, sau đó ta liền nhất kiếm trạng phá cựu trọng thiên, thay ngươi ngăn lại thiên kiếp đúng không? Vương súng đáp đúng vậy. Tế băng vân hử lạnh một tiếng. Vung kiếm trên mặt đất vẽ phát thảo, đã viết bốn chữ, hỏi, ngươi cũng biết bốn chữ này như thế nào đọc? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, đây là Thái Thanh Kim Văn, tin rằng ngươi cũng không nhìn được đến. Vương Sùng Huệ Thái Dương thỉnh thịch nhảy loạn, hắn thật đúng là không nhìn được đến Thái Thanh Kim Văn, hắn học chính là Huyền Thiên Cấm Pháp, Huyền Thiên Cấm Pháp là đầu xuất chân chữ chuyện ghi, hai nhà không phải đồng nhất con đường. Bị Diễn Thiên Châu châm trọng, hắn đều nhanh điên rồi, nếu không có vừa bị đông cứng đến cái hốt phát lạnh, Hắn khẳng định liều mạng thế nào đấy, cũng có chút cùng này phá châu tử đấu tranh đến cùng. Bất quá vương sùng đây là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ta không nhìn được đến, ngươi liền nhận biết sao. Hắn sợ diện thiên châu thừa nước đục thả câu, còn cố ý dùng phép khích tướng. Diện thiên châu đưa một đạo cảm giác mát, ngươi gì vô sỉ. Bốn chữ này gọi là, ngươi gì vô sỉ. Tế băng vân lo nghĩ, lại cảm thấy như vậy trầm trọc gái lang không hảo, rỗi trừng nhẹ nhàng một vòng, xóa đi bốn chữ này. Vương sùng lập tức đã nói Người tất nhiên là nhận sai, Vân Nhi ôn nhu như vậy hiển thục nữ hài tử, làm sao sẽ như vậy mắng chửi người. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, hử. Vương Sùng đuốt đuốt mi tâm, nói cái gì cũng không cùng Diễn Thiên Châu đối với Phương ra, này phá châu tử, cũng không biết vì sao cứ như vậy lạnh lạnh. Tế băng Vân bàn tay trắng non nhẹ kéo, đem tiêm Vân kiếm thủ tại sau lưng, bỗng nhiên có chút buồn vô cơ nói, nếu là người ta đều có thể đột phá Dương Trần, nói không chừng thật đúng là có thể kết làm đạo lữ. Vương sùng hơi kinh ngạc Hỏi, vì sao có lời ấy? Tế băng vân tâm tình hơi có tinh thần sa sút nói ra, thôn hải huyền tông có diễn Khánh Trân Quân, có Linh Chiêu Y Quân cùng Kim Mẫu Nguyên Quân Tòa Trấn, tự nhiên không sợ thế gian này hết thảy. Nhưng chúng ta Nga Mi, ấm lão tổ phi thăng sau đó, Dương Tổ cùng Hàn Tổ Sư đều đã đi ra Nga Mi, chớ có nói ra quân, đã liền thái ớt cảnh Đại Thánh cũng không. Tế băng vân Ngọc Dung có chút lành lạnh, ôn nu nói, ta là lao tổ khâm điểm, làm vinh dự Nga Mi người. Bất kể là trưởng giáo đây là Bạch Vân Sư Bá, cũng sẽ không cho phép ta ly khai Nga My, gả vào thôn Hải Huyền Tông. Vương Sùng trong lòng trầm mặc, hắn cũng không dám ly khai thôn Hải Huyền Tông. Về phần nguyên nhân, một lời khó nói hết. Tế băng Vân Ôn Nhu nói, nếu là người ta đều có thể tấn thành Dương chân chuyện này, tiêu người có thể ngăn cản được rồi. Vương Sùng đáy lòng thổ dánh, Dương chân sợ là chưa đủ dùng, đáp đạo quân. Ít nhất cũng phải là thái ớt cảnh đại thánh. Hắn đầu góc chuyển một cái. Đồng nhiên thầm nghĩ, không đúng đấy. Nàng không phải có âm định hưu lão tổ giản gián sao. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, lần này này phá Châu tử đưa đến một nửa, lại đem cảm giác mát thu đi trở về, cũng không biết vì sao nguyên nhân, giống như là chẳng muốn phun hán. Vương Sùng lo nghĩ, biết điều mà không hỏi xuất như vậy sát phong cảnh mà nói, nếp miệng mỉm cười, nói ra, nếu là có người ngăn cản, chớ có nói dương chân, coi như là thành tựu kiếp tiên, ta cũng muốn giành được Vân Nhi trở về. Tế băng vân thân thể mềm mại chấn động, trên mặt bất chi bất giác, có hai hàng rõ ràng nước mắt. Nàng tiện tay bay sượn, đang muốn đi về phía trước, Vương Sùng vội vàng vừa xài bức xuất, thi triển xúc địa thành thốn buồn sự, thò tay ôm vai, thấp giọng nói ra, chớ có lo lắng, hết thể tổng có ta ở đây. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, giả tạo lao tổ giản gián, cái này tội danh. Vương súng hỏi, giả tạo lao tổ giản gián là chuyện gì vậy? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, người rất nhanh biết rõ. Vương Sùng thầm nghĩ, này phá châu tử, vẫn luôn như vậy không dứt khoát. Có chuyện gì mà, không thể nói rõ ràng. Diễn Thiên Châu lại là một đạo cảm giác mát, không nên giảng ngu Vương Sùng, thôi lắm, lao tử không có giảng ngu Diễn Thiên Châu một đạo cảm giác mát, thiên hạ bắt xuẩn chi chín. Vương Sùng cái hót gân xanh đều sụp đổ đi lên. Tề băng vân cảm giác được, hắn tâm tình không ổn, vội vàng xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười nói, nhập lại không có việc gì mà, ngươi cũng không cần phải xuất ruột. Vương Sùng đang muốn trả lời, đống nhiên một tiếng kêu to, dưới mặt đất đột nhiên chui ra vô số đầu màu đen dây leo, lúc này đây không là một cây một căn, mà là đầy khắp núi đổi, vô cùng vô số. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, bọc tế băng vân, hóa thành một đạo hỏa hồng sông lên trời. Chỉ là trong thời gian ngắn, thì có một đoàn, tựa hồ vô số màu đen dây leo dây dưa đồ vật, ầm ầm một tiếng, giấy rùa đánh rách tả tơi mặt đất, toàn bộ vũ động đi ra. Tế băng vân tiện tay phát một đạo kiếm khí Tuy rằng đâm vào này đoàn yêu dị ma vật, nhưng chỉ cắt ra mấy trượng giấy thân thể, đã bị đầm đặc ma khí hóa đi, không khỏi giật mình nói, đây là kim đàn cảnh đại ma yêu. Vương Sùng thầm nghĩ, kim Đan cảnh cũng không coi vào đâu. Hán quát, Vân Nhi tiên thay ta lực trận, ta tới dọn dẹp này đầu mục ma yêu. Vương Sùng trong khoảnh khắc liền tính ra suất, này đầu mục ma yêu đặc điểm, biết do nếu để cho tế băng Vân ra tay, chỉ sợ muốn hao phí một phen tay chân. Xong cũng không biết đạo đối phương nhược điểm nơi nào chém giết một ít dây leo, cũng không thể đem nặng chế. Ngược lại là hắn ra tay, lại thêm có thể nhằm vào này đầu mục ma yêu nhược điểm. Vương Sùng thả tệ băng vân, hít một hơi thật sâu chân khí, toàn thân đều hóa thành lôi điện, hung hăng đụng phải xuống dưới, vô tận lôi quang, tầng tầng như sóng to, thuần theo màu đen dây leo kéo dài, thẳng đến ma khí sau cùng đậm đặt chỗ. Vương Sùng thái nguyên tiên đô lôi pháp, tu luyện là tiên đều thập nhị lôi thần, lôi pháp tế thần, lấy thần điều lôi. Cho nên lôi pháp vô cùng có linh tính. Không cần phải chủ nhân không chế, có thể tìm khe hở phá địch, tự hành tìm kiếm địch nhân cái hở. Nhất là nhằm vào loại này ma vật, càng là khắc tinh, sau cùng tốt phá hoại ma vật ma thức. Vương Sùng đụng vào vô số màu đen dây leo, đang muốn liền một mạch, phát nổ này đầu mục ma yêu, đông nhiên cảm ứng được một đám kỳ dị kiếm khí. chương 387, Linh chỉ kiếm. Vương Sùng phản ứng cực nhanh, quắc, Linh chỉ kiếm. Làm cho tự kiềm chế có luyện thân thành khí bổn sự, coi như là bị chém lên một cái cũng không lo trọng thường, cứng rắn đụng tới, tại vô số màu đen dây leo bên trong, nhìn thấy một cái lơn kén. Lơn kén bên trong kiếm khí mơ hồ, vô số màu đen dây leo đem chi bao bọc, vương sùng bổ nhào qua, lôi quang điện giết chết, đem những này màu đen dây leo hành đến nhau nhau nứt vỡ. Bầu trời tể băng vân, mắt nhìn phương tây lôi quang như nước thủy triều, màu đen dây leo nhau nhau đứng gãy, trong lòng biết vương sùng thuần túy lấy đạo pháp, còn cao hơn mình, tuyệt không đến mức không đối phó được một đầu kim đan cảnh đại ma yêu. Nhưng mà lúc Vương Sùng kích động lôi quang, ma khí bên trong mơ hồ có kiếm khí hiện ra, nàng đã biết rõ tất nhiên sự tỉnh có biến, nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm lao xuống. Vừa đúng Vương Sùng oanh mở lớn kén cuối cùng một tầng, một đạo nát bạc giống như kiếm quang, đột nhiên bay ra. Vương Sùng thôi vận lôi quang một xoắn, rõ ràng bị này đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ, hắn thả người đuổi theo, lại bị đằng sau lưỡng đạo màu đen dây leo cho chậm trễ một cái. Tuy rằng Vương Sùng tiện tay liền đánh bể này hai cây màu đen dây leo Nhưng mắt nhìn lấy được lạ ngân kiếm quang sông lên trời, bản thân đuổi không kịp rồi. Phi kiếm nếu không phải mang người, so với bất luận cái gì độn quang đều muốn mau. Tề Băng Vân vừa mới lao xuống, trước mặt chính là một đạo nát bạc kiếm quang, nàng gặp nguy không loạn, hỏa nha kiếm túi chuyển, sử dụng ra Nga Mi kiếm pháp dạo sát tri thuật. Đạo này lạ ngân kiếm quang bị Tề Băng Vân dùng nhân kiếm hợp nhất tri thuật, thúc dục hỏa nha kiếm chặn đường xuống. Hơi chậm một bước, sông lên vương sùng mừng rỡ như điên, kêu lên, "Để cho ta tới!" Hắn duở bản cái tiểu thông minh, thi triển luyện thân thành khí thế chi thuật, đem Nguyên Dương kiếm cùng vô ảnh kiếm cuốn trong thân thể, sau đó lấy tay đi bắt. Nay khẩu lạ Ngân kiếm quang đang muốn dãy rủa, đột nhiên liền bất động, bị Vương Sùng nhẹ nhàng dễ dàng dễ dàng, liền bắt được trong tay. Hắn dùng Nguyên Dương kiếm quyết thử một chút, bị này Lưỡi Phi kiếm kiếm ý ngược lại kích, thiếu chút nữa làm cho lật thuyền. Thối nát. Nguyên Dương kiếm quyết cùng này Lưỡi Phi kiếm thuộc tính không hợp, tế luyện không được. Vương Sùng vội vàng thôi vận tiểu vô tướng kiếm quyết, Lần này liền chết rồi vấn đề, tiểu vô tướng kiếm quyết thay đổi liên tục, chỉ là thoáng điều chỉnh, hãy cùng cây kiếm này quang giống như ngân tuyết phi kiếm, hô hấp tương hợp, khí tức ứng với hay. Vương sùng quát to một tiếng, cuối cùng đem này lưỡi phi kiếm canh giữ ở nắm giữ. Đây là một khẩu toàn thân như bạc phi kiếm, dài không quá hai thức có hơn, cùng Nga Mi phi kiếm làm ra thức bất đồng, mũi kiếm kiếm ngạc chui kiếm giống nhau không thiếu, chỉ là rồi lại không thuộc mình lúc giữa trường kiếm, mà là toàn thân đều là tựa như thuần túy bạc giống như không còn mặt khác chất liệu. Vương Sùng nhìn thoáng qua, liền cười hỏi, Vân Nhi, đem cây kiếm này thu vào đi. Tế băng Vân gấp vội vàng lắp đầu, nói ra, ta tu luyện là ngũ hỏa thất cẩm kiếm quyết, ở đâu cần dùng đến này khẩu linh trì kiếm. Coi như là ta mang về, các trưởng bối cũng tất nhiên đòi hỏi, ban cho một vị sư đệ sư muội hay vẫn là người thu đi. Vương Sùng hơi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nếu để cho Tế băng Vân cũng thì thôi, nhưng nếu là bị Nga My các trưởng lao muốn đi, ban thưởng cho người khác Hắn làm gì vậy không để lại cho mình? Hắn tuy rằng trong tay phi kiếm nhiều, nhưng cũng không đến mức muốn tặng không cho mạch không nhận thức người. Tiện tay thu này lưới phi kiếm, Vương Sùng lôi kéo Tề Băng Vân, liền gọi trở về tiểu hoàng xà, bay vào tiểu hoàng xà trong miệng, khiến cho này đầu mục ma yêu đánh vỡ hư không, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Tề Băng Vân cũng là cực kỳ thông minh người, biết rõ Vương Sùng đây là lo lắng bị người cảm ứng được lình chỉ kiếm kiếm khí, tới đây cứng rắn tranh đoạn. Tuy rằng hai người bọn họ, kiếm thuật pháp thuật cũng không đủ Nhưng dù sao chỉ là hai người, song quyền nan địch tứ thủ, nếu là bị người vây công, rất là phiền não, ai cũng như liền trầm muộn thanh em không nói, chờ đợi một tháng sau, lặng lẽ đi ra ngoài. Vương Sủng cùng Tệ Băng Vân bên này sớm tẩu, liền có một đạo kiếm quang bay tới, bàn không khẽ quấn, trước tiên đem phía dưới đầu kia đại ma yêu giết chết, sau đó mới hiện thân đi ra. Thật sự là tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ, hắn nhíu mày, tự nhủ, thật nhanh tay chân. Xác định này một cái linh kiếm đã bị người lấy đi. Âu Dương Đổ cũng không chỉ hoãn, ngự kiếm pha không, thoáng qua đã đi. Trôi qua một lát, lại có hai vị kim đàn cảnh tu sĩ bay tới, bọn hắn viên không bằng Âu Dương Đổ, liếc có thể nhìn ra nơi đây giấu kiếm linh chỉ kiếm, sớm đã được người lấy đi, hoàn rất nghiêm túc tìm tòi một phen, lúc này mới hậm hực mà đi. Tiểu Hoàng Sa Độn đã đến ở ngoài ngàn dặm, mới tử dung đánh vỡ hư không, Vương Sùng cùng Tề Băng Vân dắt tay đi ra tiểu Hoàng Sa miệng khổng lỗ, nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy chuyến này không ổn. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không biết Này một bộ linh chỉ kiếm, tổng cộng có mấy khẩu? Hắn vừa rồi tại Tiểu Hoàng xà trong bụng động phủ, thoáng tế luyện linh chỉ kiếm. Này lươi phi kiếm cũng không biết Thuần Dương đại thánh như thế nào tế luyện, vậy mà tại phi kiếm bên trong, tế luyện một chỗ linh chỉ, bình thường có thể chứa đựng chân khí, lúc ngự kiếm người chân khí hao hết thời điểm, có thể phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ sẽ cảm thấy Thuần Dương đại thánh quả nhiên công tham tạo hóa. Rõ ràng có thể luyện thành bậc này thần diệu phi kiếm, Nhưng Vương Sùng lại biết rõ, linh chỉ trong kiếm, nhập lại không phải là cái gì linh chỉ, đó là đem hơn 10 chỗ thiên địa chi khiếu, phong ấn đã đến trong thân kiếm. Hắn đánh giá này một bộ linh chi kiếm, mỗi một cái trong thân kiếm đều phong ấn số lượng bất đồng thiên địa chi khiếu. Chỉ từ điểm này, Vương Sùng liền suy đoán, lúc trước tế luyện linh chi kiếm, tất nhiên có ma môn cao nhân xuất thủ tương trợ, nếu không có người này, thuần dương đại thánh tuyệt không khả năng đem thiên địa chi hiếu luyện nhập phi kiếm bên trong. Chư lần đó ra Linh chỉ kiếm hoàn có thật nhiều diệu dụng, ví dụ như có thể biên độ tăng trưởng kiếm khí, dù sao nó ngoại trừ ngự kiếm người chân khí, còn có thể tự linh chỉ bên trong hấp thu chân khí, hợp nhất hai luồng chân khí ngự kiếm. Đánh cho cách khác, Vương Sùng khống chế Nguyên Dương kiếm, tối đa bất quá mấy trượng dư một đạo kiếm quang, nhưng khống chế linh chỉ kiếm, này lưỡi phi kiếm bởi vì phẩm chất đặc thủ, có thể hóa thành hơn 10 trượng một đạo kiếm quang. Kiếm quang so với cái khác phi đem đều càng dài lớn hơn một chút, vận dụng dâng lên, coi như là kiếm thuật hơi yếu cũng có thể cấp cho địch nhân thêm nữa uy hiếp. Tế băng vân lúc này tâm tình đã quá mức sung sướng, không còn vừa rồi sa sút cười nói tự nhiên, Hoàng cùng Vương sủng trò chuyện lên, muốn đi Đại La Đảo du ngoạn. Vương Sùng đương nhiên vui vẻ, hắn cũng đã lâu không có trở về Đại La Đảo rồi, chuyến này vốn chỉ là đi ra, truy tung Tây Phong Sơn vũ đồ tung tích, ở đâu ngờ tới, rõ ràng bị một đầu không hiểu thấu lao long, đưa tới Tây cảnh khổ Hải lại gây ra tới nhiều như vậy sự tình. Hai người nói đến Đại La đảo đủ loại cảnh trí Vương Sùng cũng là biết rõ đấy không nhiều lắm, cũng may hắn cũng không cần phải thật sự giới thiệu cảnh trí, thuận miệng đem người trên đảo vận, đặc sản, thậm chí trong giáo nhiều loại công pháp, với tư cách để tài nói chuyện, cũng vô dành đến tề băng vân thật vui vẻ. Lúc này Hàn Yên, đang cùng một đầu khác đại ma yêu còn chiến. Đã không có Vương Sùng cùng tề băng vân, vị này bổ thiên phái chân truyền, rút cuộc không còn cố kỵ, thiên tả kim liên phối hợp bổ thiên kiếp thủ, đã trước sau thu trả đích thất đầu mục ma yêu, đây đã là thứ 8 đầu. Chính xác may được tiểu tắc kia, cái này biện pháp thật đúng có tác dụng, ta như thế có thể thu phục bách linh bắt đầu mục ma yêu, một trưởng ở trong, có thể thúc dục ít nhất 60 thức bổ thiên kiếp thủ, một trưởng có thể trụ chết tề băng vân cái kia đứa nhỏ phóng đẳng. chương 388, ngộ nhập thần nhân. Vương Sùng hơi nhắm mắt, vận chuyển bổ thiên kiếp thủ, đưa hơn 10 đạo chân khí. Hắn cũng không biết hàn yên cuối cùng ra sao, vị này bổ thiên phái chân chuyển tu vi rõ ràng không ngừng tăng trưởng mỗi lần có thể tiếp nhận chân khí đều so với trước đó lần thứ nhất lại thêm nhiều mấy phần. Đưa cuối cùng một đạo chân khí, cảm giác được Hàn Yên bên kia đã sinh ra sắp xếp khoảng cách chi ý, Vương Sùng này mới đột nhiên chân mắt, hai mắt giống như điện trói lỏi Tại Linh trì ngây người hơn 10 ngày, Vương Sùng rõ ràng tu vi tiến cảnh kỳ tốc độ. Những ngày qua vì cùng ma vật chiến đấu, vận dụng Thái Nguyên Tiên đô Lôi Pháp nhiều lần là mấy, Vương Sùng rõ ràng lôi đỉnh tế thần tiểu có sở thành, đem thập nhị tiên đều lôi thần chung một đầu tế luyện thành hình. Hắn Thái Nguyên Tiên Đồ Lôi Pháp Nguyên bản tu luyện rất là thô giáp, tối đa dùng để không chế thái nguyên châu, về sau luyện thành bản mạng pháp thuật, cũng nhiều là phối hợp luyện thân thành khí thế. Lần này có chút đột phá, lôi pháp tiến nhanh, chiến lực ít nhất mạnh ba thành. Tế Băng Vân gặp hắn mở hai mắt ra, cười dịu dàng mà hỏi, "Hôm nay khả còn muốn đi tìm linh chỉ kiếm?" Vương Sùng hạc hặc cười cười, nói ra, "Hôm nay liền không đi." Hắn tiện tay lấy ra lăng hư trong hồ lô rượu ngon món ngon, mấy thứ này đều là Tiêu Diêu phủ những đệ tử kia tỉ mỉ chuẩn bị, có chút tinh xảo. Mùi vị cũng không đủ. Vương Sùng cười nói, "Hôm nay mau uống rượu sung sướng, ngày mai rồi đi tìm kiếm linh chỉ kiếm." Tề Băng Vân cũng có chút lưỡng biếng, phụng bồi hắn hơi nhỏ hơn trước mấy chén, liền rảnh rỗi kể một ít nói, cũng có kia vui cười tiêu dao bộ dáng. Hai người tại tiểu hoàng xà trong bụng đậu phủ đã ngây người mấy ngày. Vương Sùng đã được một cái linh trí kiếm, đương nhiên không có gì tiếp tục tìm kiếm hào hứng, Tề Băng Vân càng là cảm thấy, Hái Lang đã được một cây kiếm, bản thân lại có Hỏa Nha kiếm. Chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, cũng không lớn muốn đi mạo hiểm. Vương Sùng gần nhất dùng pháp thuật, đem động phủ một phân thành hai, cứu đi lên những người kia, cùng hai người bọn họ đều phân ra mở, cũng là đồ cái thanh tĩnh. Vương Sùng cùng Tề Băng Vân nói trong chốc lát lời hong tiếng ve, chậm nhớ tới một sự kiện, hỏi, ngày ấy xảy ra chuyện mà, huyền hạc đạo trưởng dẫn theo mạc hổ nhi cháy mất, lúc này sợ là đã mời cứu binh, trước tới cứu người à. Tề Băng Vân cười khúc khích, nói ra, cũng không biết huyền hạc sư bá mời ai tới. Tam phần mười là trưởng giáo phu nhân. Vương sùng đối với tấn thành tiên tử, có phần có vài phần sợ hãi, hắn thật cũng không tại tấn thành tiên tử thuộc hạ đã bị thua thiệt, chỉ nghe danh, liền có một loại đặc thù cảm ứng. Nếu không phải là tất yếu, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại vị này nga mì trưởng giáo phu nhân. Tế băng vân nói lên tấn thành tiên tử, ngược lại là hơi có chút cảm khái, nói ra, trưởng giáo phu nhân đây là theo bạch vân sư bá trong tay, đem yến kim linh cùng thượng hồng vân hai cái sư mội đoạt tới tay. Các nàng hai cái so với ta năm đó, tư chất vẫn còn muốn xuất sắc, nhất là Hồng Vân, được lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, đợi nàng thành tiểu đại diễn, ta nhất định không phải là đối thủ. Vương Sùng Ngược lại là có phần quan tâm nhiều hơn, cái này hai cái nữ hải nhi, dù sao Hiến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân đều là hắn đưa lên Nga Mi, có một phần giao tình Kỳ thật hắn cũng không biết, lúc trước Diễn Thiên Châu vì sao, không muốn cho bản thân kết giao hai nữ, nhưng lúc này xem ra, Diễn Thiên Châu chỉ sợ rất có chút ít thâm ý. Vương Sùng Vốn đang cho rằng, Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân, coi như là vào Nga My, cũng chính là đệ tử bình thường, tối đa so sánh Mạc Ngân Linh, lại không nghĩ rằng, hai nữ rơi vào tấn thành tiền tử trong tay, so với Mạc Ngân Linh lại thêm đến ưu đãi. Tế Băng Vân cũng không biết Vương Sùng đang suy nghĩ gì, nhớ tới tại Tam Tiên Đảo cái kia đoạn thời gian, không khỏi lộ ra mỉm cười, đối với Vương Sùng nói ra, tuy rằng Thượng Hồng Vân được lôi đình phích lịch tứ lưới kiếm, nhưng nếu luận tiền đồ rộng lớn, còn muốn phải nói là Yến Kim Linh. Cô gái nhỏ này được một cái huyền đức trưởng giáo trước kia bội kiếm, tu tập Thâm Dương Thiên Độn kiếm thuật, tiến cảnh cực nhanh, chúng ta hai vân cùng hai cái linh đàng, ngược lại là lấy Kim Linh Tư chất xuất sắc nhất, tương lai kém cỏi nhất cũng Dương chân có hy vọng. Vương Sùng giả bộ tò mò bộ dáng, hỏi: "Cái kia Mạc Ngân Linh đây, còn có Thiên Hạ Đạo môn ma nhà đều thịnh chuyển cái vị kia một tiên, như thế nào không thấy tin tức?" Tề Băng Vân trầm ngâm một lát, nói ra: "Ngân Linh sư muội tư chất cũng không kém, nhưng tâm sự quá nặng." lại bị đệ đệ của hắn hỏng mất cơ duyên, thiếu đi một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, ít nhất chỉ hoán 5 năm trở lên tiến cảnh. Hôm nay nàng hoàn thoáng vượt lên đầu Hồng Vân cùng Kim Linh, nhưng trong vòng 5 năm, chỉ sợ sẽ bị đuổi theo. Nói đến đây, Tề Băng Vân phảng qua thở dài, hiển nhiên thực vì Mạc Ngân Linh tức hận. Vương sùng lại đuổi theo hỏi một câu, Tề Băng Vân mới vừa cười vừa nói, ta cũng không biết vị kia một tiên, cuối cùng là người nào, bất quá nghe nói, một câu bị Huyền Cơ đại sư bá mang đến Hải Ngoại tu hành. Vương Sùng nhất thời đều cho rằng Nga Mi không có tìm được một tiên, cho nên mới không có tin tức gì, không có ngờ tới, rõ ràng đã bị Huyền Cơ mang đi, bí mật chăm sóc. Nếu không có hắn cùng Tế Băng Vân quan hệ bất phàm, vị này Nga Mi Vân tiên tử tuyệt sẽ không nói lên như vậy che giấu sự tình. Tế Băng Vân quả nhiên dặn dò một câu, "Vị này tiểu sư đệ chính là chúng ta Nga Mi lớn nhất trong chờ. Ngươi chớ có cùng bất luận kẻ nào nói lên." Vương Sùng thuận miệng thề nói, "Nếu là ta thổ lộ nửa chữ đi ra ngoài, khiến cho ta cả đời đều không thấy được Vân Nhi. Tế băng Vân vừa thẹn vừa xấu hổ, bất quá cũng biết Vương Sùng là tuyệt không dám nói ra đi chỉ là khí thế hắn rõ ràng dùng chuyện này tới thề, cáo giận nói ngươi chớ không phải là đánh cho chú ý quay đầu hãy cùng nhân nói ra việc này về sau liền đều không cần thấy ta Vương Sùng cười mịa một tiếng giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy trên đời không tiếp tục một sự kiện có việc này chân quý nếu là Vân Nhi không thích, ta đổi một cái để cho ta trời giáng ngũ lôi hoành à Tế băng vân gấp vội vườn tay bưng kín miệng của hắn, vương sùng có phần muốn trọng thi cô kĩ, thổ cái đầu lưới, nhưng nhớ tới lần trước bị cấm chương tiết, liền thành thành thật thật chỉ là nhẹ á thở ra một hơi, không dám tinh nịch quá mức. Tế băng vân đây là hà phi hai gò má, rụt bàn tay như ngọc trắng, thấp giọng nói, như thế nào như vậy không đứng đắn Vương sùng lời thề son sắt nói, trước đây không lâu, ta mơ tới một vị thần nhân, hỏi ta, người đến tột cùng là muốn đứng đắn hay là muốn đạo lữ? Ta cũng rất khó khăn đấy muốn làm lựa chọn, chỉ có thể không nên nghiêm chỉnh. Tề Băng Vân nhẹ cả giận nói, ở đâu ra như vậy không đứng đắn thần nhân. Vương sùng bàn tay một phen, một đoàn nho nhỏ tia sáng trắng, tia sáng trắng bên trong, một cái thần đầu ngồi ngay ngắn, bạc nón trụ dáp bạc, cầm trong tay hai thanh nổi chống vỏ gốm kim trụ y, khoanh chân mà ngồi, ngoài thân điện quang lượn lờ. Đúng là hắn lôi đỉnh tế thần tiểu thành, luyện ra đệ nhất tôn tiên đô lôi thần, vật ấy giống như nhân, kỳ thật lại không phải sinh linh, chỉ là lôi pháp hội tụ, trời sinh linh tính hiệp trợ chủ nhân cầm lôi khống chế điện, khống chế lôi đỉnh. Tệ Băng Vân thật sự không nhịn được, che miệng cười khẽ, không tiếp tục ngày thường đoan chính ổn trọng. Cùng theo Vương sùng lên, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn bị trêu chọc thất thố mấy lần, không phải giận tái đi, chính là cười vui, ngược lại là so với ngày thường Nga Mi đại sư tỷ, ăn nói có ý tứ bộ dáng, hoàn toàn hai bất đồng. Nga Mi tam đại đệ tử, tuyệt không chịu tin tưởng, bản thân đại sư tỷ, rõ ràng cũng có như vậy nữ nhi xấu hổ tư thái, bị người trêu chọc cũng không đúng sinh phẫn nộ. chương 389, giúp ta hỏi hắn một câu. Hàng Yên nhìn qua này đầu, bị bản thân một trường thất bại hạ đại ma yêu, trong lòng hơi có vài phần đắc ý. Nàng nhập lại không có tìm được cái gì linh chi kiếm, nhưng hàng phục trọn vẹn 43 đầu mục ma yêu, mượn nhờ những thứ này đại ma yêu cách không chuyển đến ma khí, cũng đủ để đem bổ thiên kiếp thủ, tại một trường ở trong hội tụ 40 thức trở lên. Tuy rằng khoảng cách một trường trụ chết tê băng vân, còn có chút khoảng cách, nhưng Hàng Yên tin tưởng Nếu là mình nhiều hơn nữa nỗ lực một phần, sớm muộn có thể làm thành cái này khoái bi ân cựu đại sư mà. Đáng tiếc, còn dư lại đại ma yêu, đều cho tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ cho chém giết. Ta lại tiếp tục lưu lại, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hàng yên chỉ một ngón tay, bị nàng hàng phục này đầu ma vật, đã bị ta cố lực lượng thần bí hấp dẫn, biến mất tại nguyên chỗ, cho nàng mượn nhờ hàng phục còn lại ma vật là toa độ, đem chi đưa vào chân chính linh chỉ.